Chu Mạt Nhi đứng ở tại chỗ, nhìn Tiêu Linh Vi gật gật đầu rời đi, nàng nhìn về phía vẫn luôn đứng ở bên người nàng Giang Thành Hiên, cười nói, Phu Quân, chúng ta trở về đi. Giang Thành Hiên gật gật đầu, vươn tay nắm lấy Chu Mạt Nhi có chút lạnh leo tay nhỏ, cười nói, không sợ. Chu Mạt Nhi trong lòng ấm áp, nàng không sinh quá hải tử, xác thật có chút dọa. Bất quá cũng may mẫu tử bình an. Thả nàng một đường xem xuống dưới. như thế nào cảm thấy tiêm ngọc là muốn lao phu nhân cho nàng để vị phân tin chính xác bằng không như thế nào lao phu nhân vừa nói nàng nơi đó liền sinh hạ tới trở về trên xe ngựa chu mạt nhi một đường suy tư giang thành hiên nhìn nàng đứng đắn sắc mặt cười nói suy nghĩ cái gì kia tiêm ngọc có phải hay không cố ý giang thành hiên lắc đầu bật cười nói bất quá là nàng nhìn hài tử khả năng không lớn nuôi lớn cho chính mình vất chỗ tốt thôi về sau liền tính là hài tử chết non nàng cũng đã là di nương cuối cùng một câu giang thành hiên chưa nói chu mạt nhi lại lý giải hắn ý tứ tức khác có chút thế đứa bé kia bi ai bất quá chu mạt nhi bi ai cũng chỉ là một cái trước mắt chỉ là cảm thấy hải tử đáng thương Thịnh quốc như vậy y nghệ thuật kia hải tử có thể hay không lớn lên thật sự muốn xem ý trời mới được không hai ngày giang thành hiên nói cho chu mạt nhi trương thị bị giang thục giăn dạy một đốn Về sau đều không thể ra mặc hiền đường sơn. Thấy giang thục này một động tác Chu mặt nhi liền cảm thấy Tiêu đại phu nói Tiêm ngọc dùng lạnh leo chi vật phỏng trừng Cùng trương thị thoát không được quan hệ Còn có chính là vợ an bá bên đường Đánh chết người một chuyện lấy đương kim thu Hồi vợ an bá tước vị mà chấm dứt Trong kinh thành lại không có vợ an bá phủ Sau này chỉ có con cháu không nên thân Chỉ một cái nữ nhi ở thái tử Trong phủ làm thái tử lương đệ trương phủ Không biết Trương Thị bị cấm túc cùng chuyện này có hay không quan hệ. Võ An Bá Phủ hoàn toàn xuống dốc, chính là đích nữ cấp thái tử làm lương đệ cũng không có thể ngăn cản nó xuống dốc. Nay cũng cấp trong kinh thành mặt khác hơn quý nhà đề gia tỉnh, càng thêm ước thúc trong nhà con cháu. Chính là Phân ra đi ra ngoài giang âm, cũng bị Lao Phu Nhân kêu trở về dạy dỗ một phen. Trong kinh thành thoáng chốc gan tĩnh rất nhiều, chính là ban đêm nhất náo nhiệt địa phương đều quặng cu gẽ rất nhiều, thích đi người tựa hồ đều đứng yên. Liên ở như vậy bầu không khí, triệu phủ lão phu nhân ngày sinh tới rồi. Triệu dục từ vào kinh sau, trong tay nắm có thực quyền, thân phận cũng nước lên thì thuyền lên, lúc này đây ngày sinh làm được náo nhiệt. Bất quá bởi vì gần nhất có vợ an bá phủ sự tình ở phía trước, mọi người cũng không dám quá mức cao hứng, miễn cho đương kim một cái không cao hứng, lại thu hồi cái tức vị. Chu mặt nhi xe ngựa tới rồi triệu phủ cửa, người gác cổng nhìn đến chu mặt nhi xe ngựa. cao hứng chào đón. Nhị tiểu thư. Chu Mạc Nhi khẽ gật đầu. Triệu phủ người hầu đều xưng hô nàng vì nhị tiểu thư, đây cũng là Triệu dục dụng tâm địa phương. Hai nhà đều có tâm, này thân thích tự nhiên có thể lâu lâu giải giải làm đi xuống. Một đường bị ma ma trực tiếp nên tới rồi lão phu nhân chính phòng. Bên trong rất là náo nhiệt, Chu Mạc Nhi dư quang đảo qua, nàng nhận thức đều là số ít. Đại đa số người đều là năm trước những cái đó cùng Lao Phu Nhân tuổi sắp xỉ Lao phụ Nhân. Nghe nói là triệu dục bổn ra trưởng bối cùng dĩ vãng trong thôn tương đối muốn hảo nhân ra. Triệu Lao Phu Nhân vẫn là kia phó khắc nghiệt bộ dáng, nhìn đến chu mặt như sau, nàng vẫn là thật cao hứng, còn đối với trong phòng mọi người giới thiệu, cười nói, đây là ta kia nhị cháu gái, đối ta nhưng hiếu thuận. Có thể được Lao Phu Nhân tự mình tiếp đãi, đều là thân cận người, trong lòng đều minh bạch. Chu Mạt Nhi chính là cái kia thu dưỡng cô nương, không nói đến nội tình như thế nào, hôm nay như vậy thời điểm là sẽ không có người phản bác. Thả Chu Mạt Nhi tuy không thường tới, bốn mùa quà tặng trong ngày lễ, rau dưa trái cây lại thường xuyên đưa một ít, đều là thôn trang thượng chính mình loại. Lão Phu Nhân nói được cũng coi như là sự thật, cũng không có nói hiệu nói vượng. Quả nhiên, Lão Phu Nhân lời này vừa nói ra, không có người phản bác, cũng không có người tò mò Chu Mạt Nhi thân phận. ngay cả triệu như huyên cũng không có mở miệng châm chọc nàng tựa hồ không rảnh lo bên này thỉnh thoảng dương mắt xem một chút cửa hiển nhiên là ở chờ mong cái gì chu mạc nhi thỉnh an qua đi liền ở một bên ngồi xuống bên cạnh chính là triệu như huyên cùng triệu như nguyệt nhìn nhìn triệu như huyên bởi vì canh giờ qua đi mà có vẻ càng ngày càng nôn nóng sắc mặt trong lòng thở dài kỳ thật triệu như huyên chính là bị lao phu nhân dưỡng đến kiêu ngạo chút mới làm tiếp theo hệ liệt sai chuyện này nhị biểu tẩu ngươi gần nhất có hay không hồi phủ đi? Triệu Như Huyên nhẹ nhàng hỏi Chu Mạc Nhi. Chu Mạc Nhi gật gật đầu. Thấy nàng gật đầu, Triệu Như Huyên ánh mắt sáng lên. Vội hỏi nói, ngươi có hay không nghe nói trấn quốc công phủ năm nay ai muốn tới cấp tổ mẫu mừng thọ? Chu Mạc Nhi lắc đầu, nói, ta không thường trở về. Trong phủ sự tình ta cũng không rõ ràng lắm. Triệu Như Huyên trong ánh mắt hiện lên thất vọng. Nhị tỷ tỷ, vậy ngươi ở nơi nào? Triệu Như Nguyệt hình như có chút tò mò. ra ngay từ đầu trụ kinh giao, sau lại mới dọn về tới. Hiện tại ở tại chợ phía đông trong nhà. Chu Mạt Nhi nhàn nhạt cười nói. Lúc này, bên ngoài đi vào tới ma ma làm Chu Mạt Nhi dừng miệng. Triệu Như Huyên trực tiếp mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc. Đi vào tới ma ma Chu Mạt Nhi rất là quen thuộc. Chính là Lao Phu Nhân bên người phúc quý. Nàng tới, Giang Hoài Nhạc khẳng định sẽ không tới. Cũng khó trách Triệu Như Huyên thất vọng. Phúc quý mang theo mấy cái nha hoàn đưa lên thọ lễ. Đối với triệu lao phu nhân hành lễ, động tác mang theo tự nhiên khí độ, ngự khí hòa hoãn, thanh âm không kiêu ngạo không xiểm định nói. Nhà ta lão phu nhân hôm qua thân mình không khỏe, không có phương tiện tới cửa mừng thọ. Cố ý phân phó nô tỳ tới đưa lên lễ mọn. Triệu lao phu nhân sắc mặt bất biến, chỉ ánh mắt thâm thúy chút. chương 121 Trong phòng không khí có chút trầm mặc. còn nhớ do năm trước triệu lao phu nhân mừng thọ, còn không phải chính thọ, chỉ là bình thường ngày sinh mà thôi. Trấn quốc công phủ thế tử tự mình tới cửa, cho lão phu nhân cực đại thể diện. Hiện giờ bất quá ngắn ngủn một năm, cũng đã chỉ có người hầu tới cửa thay mừng thọ sao? Tuy phúc quý ma là trấn quốc công lão phu nhân bên người nhất coi trọng mama, nhưng nàng rốt cuộc là cái nô tỳ. Năm trước triệu lao phu nhân còn có chút tiếc nuối không phải quốc công phu nhân tới cửa tới hạng. Trong lòng ẩn ẩn trách cứ rằng Ngữ Dung mẹ con sẽ không làm người, cả ngày ở tại Trấn quốc công phủ, liền chính mình ruột thịt tẩu tử đều duy trì không hảo quan hệ, như vậy tức phụ có ích lợi gì? Nếu là Giang Ngữ Dung cùng quốc công phu nhân quan hệ hòa hợp, là rất có khả năng quốc công phu nhân tới cửa mừng thọ. Triệu Lao phu nhân mịt mờ nhìn thoáng qua Giang Ngữ Dung mẹ con. Giang Ngữ Dung lúc này nhìn phúc quý sắc mặt kích động, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút vui mừng. Triệu Như Huyên còn lại là đầy mặt thất vọng, rũ đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Làm phiền Lao Quốc Công Phu Nhân nhớ mong, xin hỏi Mama, ma, Lao Quốc Công Phu Nhân thân mình tốt không? Triệu Lao Phu Nhân chỉ suy tư một cái trước mắt, liền đầy mặt ý cười nhìn Phúc Quý, cũng không có bởi vì nàng là nô thì mà có điều chậm trễ. Còn đầy mặt ý cười dò hỏi khởi Lao Quốc Công Phu Nhân thân mình tới. Phúc Quý thấy vậy, trên mặt ý cười lớn hơn nữa, nói. Lao phu nhân thân mình không tồi, gần nhất Trấn quốc công phủ thêm cái tiểu thiếu gia, Lao phu nhân thích, thân mình liền càng tốt. Đó là hỷ sự, đến lúc đó tiểu thiếu gia đầy tháng là lúc, Lao thân nhất định tự mình tới cửa chúc mừng. Triệu Lao phu nhân cười nói. Nghe vậy, ra ngữ dung trên mặt càng hỷ, triệu như huyên bá đến mừng đầu, cũng là có chút kinh hỉ ngoài ý muốn. Lao phu nhân khách khí, chủ tử còn ở trong nhà còn chờ nô tì đáp lời, liền không nhiều lắm để lại. Phúc Quý cũng không tiếp Triệu lão phu nhân muốn đi chúc mừng nói đầu, chỉ hành lễ liền muốn cáo lui. Triệu lão phu nhân không hảo cường lưu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phúc Quý rời đi, chạy nhanh phân phó nói: "Mama, đi đưa một chút Phúc Quý mama." Liền thấy Triệu lão phu nhân bên người một cái ma bước chân cực nhanh đuổi theo. Chu Mạc Nhi bên cạnh Triệu Như huyền cũng lặng lẽ theo đi lên. Những người khác đều có chút xấu hổ, bất quá luôn có những người này giỏi về hóa giải xấu hổ. nói lên lao quốc công phu nhân thân mình không khỏe còn nghĩ phái người tới cấp triệu lao phu nhân mừng thọ như vậy vừa nói đảo có vẻ lao quốc công phu nhân rất coi trọng cửa này quan hệ thông ra giống nhau trong phòng một lần nữa náo nhiệt lên chu mạt nhi ngồi ở một bên ngẫu nhiên cùng triệu như nguyệt nói nói mấy câu đảo không có vẻ nhàm chán sau một lúc lâu triệu như huyên từ bên ngoài lặng lẽ tiến vào quy củ ngồi xuống sau rảo trong tay khăn Chu Mạt Nhi vừa rồi dư quang nhìn đến nàng trong ánh mắt tẩn ẩn có chút vui mừng. Đây là lão Quốc công phu nhân cho phép nàng đi trấn quốc công phủ y tứ. Chu Mạt Nhi cảm thấy khả năng không lớn, Tiêu Linh Vi còn ghi hận các nàng mẹ con đâu. Không hận là không có khả năng, đời này đều không thể. Nhị tỷ tỷ, chúng ta đi trong vườn đi dạo tốt không? Triệu Như Nguyệt thấy Triệu Như huyên trở về, cười đối Chu Mạt Nhi nói. Chu Mạt Nhi cũng cảm thấy có điểm buồn. gật gật đầu. Đại tỷ tỷ, người muốn đi sao? Triệu Như Nguyệt cũng không quên mời một bên túi đầu trầm tư Triệu Như Huyên. Nàng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng nói, không nghĩ đi đi. Triệu Như Nguyệt bất đắc dĩ cười, cùng Chu Mạt Nhi liếc nhau, cầm tay đi ra ngoài. Trong vườn hầu hạ nha hoàn không ít, đặc biệt hôm nay như vậy nhật tử, không ngừng có nha hoàn bước chân bay nhanh tới tới lui lui. Nhìn đến Chu Mạt Nhi hai người đều dừng lại nhốn người hành lễ. Chu Mạt Nhi liền có chút vi diệu, ánh mắt rất có thâm ý nhìn về phía triệu Như Nguyệt. Lại nói tiếp Chu Mạt Nhi ở triệu phủ thân phận, tự nhiên là so bất quá thân là đích nữ triệu Như Huyền, bất quá so với thứ nữ lại cao một chút, cùng thân là quý thiếp chi nữ triệu Như Nguyệt không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì nàng không thường tới, bọn nha hoàn đối nàng càng có rất nhiều đối khách nhân giống nhau cung kính. Chu Mạt Nhi đảo không sao cả, dù sao nàng cũng không phải chủ tử. triệu phủ sự tình nàng lại không trộn lẫn trên mặt không có trở ngại cũng dễ làm thôi vừa rồi những cái đó nha hoàn hành lễ đối nàng cái này nhị tiểu thư như thế nào trước không nói đối với triệu như nguyệt cái này tam tiểu thư chính là chân chân chính chính cung kính bởi vậy có thể thấy được triệu như nguyệt mẹ con ở triệu phủ này đó nha hoàn trong lòng vị trí khẳng định là không thấp người hầu xem đều là chủ tử ý tứ nói cách khác Triệu như nguyệt mẹ con ở triệu dục cùng triệu lao phu nhân cảm nhận chung vị trí không thấp, các nàng mới có thể như thế cung kính. Nhị tỷ tỷ, chúng ta đi phía trước đỉnh hóng gió ngồi ngồi, vừa vặn có thể hít thở không khí. Triệu như nguyệt cười nói, nàng một tiếng dịu dàng khí chất, ôn nu cười gian phong độ trí thức thật là nồng hậu. Chu mặt nhi gật gật đầu tán đồng, cười hỏi, mội mội ngày thường đọc sách sao. Triệu như nguyệt phía trước mang theo lộ, hơi hơi nghiêng người cười nói. Ngày thường chỉ theo hoa đọc sách ngẫu nhiên đánh đàn khuê các nữ nhi ra còn không phải là này đó tiêu khiển sao chu mạt nhi hơi hơi mỉm cười nói muội muội khẳng định nhìn rất nhiều thư triệu như nguyệt mặt đỏ lên ôn nhu nói cha tổng nói nữ tử không tải mới là đức làm ta không cần xem như vậy nhiều thư bất quá hắn không chịu nổi ta ma triển cũng chấp thuận ta tùy ý đi hắn thư phòng lấy thư tới xem nghe vậy chu mạt nhi lại cười Nàng như vậy vừa nói, liền hiện ra tới triệu dục đối nàng dung túng. Vì sao sẽ dung túng? Chỉ có thể là bởi vì yêu thích mới có thể dung túng. Nghĩa phụ cũng là một mảnh từ phụ chi tâm. Chu Mạt Nhi theo nàng ý tứ thuận miệng khen. Khi nói chuyện đã vào đỉnh hóng gió, triệu như huyên nha hoàn đã lập tức liền dọn xong nước trà điểm tâm. Chu Mạt Nhi ngồi xuống. Triệu như nguyệt lại dựa vào đỉnh hóng gió bên cạnh cây của thượng, thở dài. Cha đối ta tự nhiên là tốt, ta di nương đối ta cũng hảo. Chính là gần nhất bọn họ đều vì ta sầu đến ăn không vâu ngủ không tốt, hôm nay ta nhìn đến ta di nương hốc mắt đều có chút đen tinh thần sắc mặt đều không được tốt. Chu mạt nhi biết, nàng đây là muốn chính mình nghe nàng nói nguyên nhân, nói không chừng nàng kêu chính mình ra tới chính là vì cái này. Tuy rằng không phải rất muốn nghe, bất quá lúc này nhàn chán, nghe một chút cũng không sao. Vì thế, nàng thuận miệng đáp một câu, vì sao? Triệu như Nguyệt nhìn trong vườn hoa, nhẹ nhàng nói, còn không phải là vì ta hôn sự. Nói này một câu, nàng tự hồ mới phát hiện chính mình nói gì đó, quay đầu lại mặt đỏ hồng đối với Chu mặt nhi xin lỗi cười. Nhìn ta, nhìn đến nhị tỉ tỉ một cao hứng, liền nói cái gì đều ra bên ngoài nói, nhị tỷ tỷ vẫn là đã quên ta vừa rồi lời nói đi. Chu mặt nhi lắc đầu cười nói, tỉ muội chi gian nói chuyện phiếm mà thôi, ta sẽ không ra bên ngoài nói vậy. triệu như nguyệt nhẹ nhàng thư khẩu khí đi trở về cái bàn biên ngồi xuống uống một ngụm trà thiển nhiên cười nói ta tự nhiên là tin tưởng nhị tỷ tỷ kỳ quái thật sự ta vừa thấy đến nhị tỷ tỷ tổng cảm thấy thân thiết thật sự nhịn không được liền tưởng nói cái gì đều cùng nhị tỷ tỷ nói nói nói không chừng kiếp trước chúng ta thật là tỉ muội chu mạt nhi cười cười kiếp trước các nàng khẳng định không phải tỉ muội Chu Mạt Nhi cũng không nhớ rõ chính mình kiếp trước khi nào từng có muội muội, nàng chính là cái cô nhi tới. Thân thiết gì đó, vẫn là không cần tin tưởng hảo, bất quá là vì có vẻ hai người bọn nàng thân cận mà thôi. Bất quá Triệu Như Nguyệt nói những lời này ý tứ, Chu Mạt Nhi cũng đại khái minh bạch. Lo lắng nàng việc hôn nhân, nàng việc hôn nhân có cái gì hảo lo lắng? Lấy lao phu nhân cùng Triệu Dục đối nàng xử ái. còn có nàng di nương cũng đến triệu lao phu nhân cùng triệu dục coi trọng, còn không phải đã sớm lay người tốt tuyển, chỉ chờ tuổi vừa đến lập tức liền có thể đính hôn. Chẳng qua. Hiện tại nàng là tam tiểu thư. Còn có cái đại tiểu thư không có đính hôn, nếu là nàng trước đính hôn, liền cùng lúc trước diêu thị hận vương thị cùng Chu Minh bội giống nhau, răng ngự dung cũng không phải là diêu thị còn muốn lấy đại cục làm trọng, nói không chừng một không cao hứng liền cho nàng rào thất bại. Nàng chính là muốn nói cho Chu Mặt Nhi, triệu như nguyên tuổi đủ rồi không đính hôn, nàng tưởng định cũng định không được. Chính là này đó cùng Chu Mặt Nhi lại có cái gì quan hệ? nhị tỷ tỷ, không nói gạt ngươi, đại tỷ tỷ tâm tư ta nhiều ít biết một chút. Chính là biểu ca không thích nàng, thả sớm đã cưới vợ, nàng lại chấp nhất lại có tác dụng gì. Từ xưa đến nay đều là si tâm bất hối nữ tử nhiều, nhưng bạc tình phụ lòng nam tử lại càng nhiều. Những cái đó si tâm nữ tử lại có mấy cái được chết giả. Nàng nói tới đây lại thở dài. Chu mặt nhi nghe cảm thấy có chút không thích hợp, như thế nào triệu như nguyệt ý tứ là giang hoài nhạc phụ triệu như huyên. Nàng tứ nơi nào được đến kết luận. nhị tỷ tỷ, ngươi có thể hay không khuyên nhủ đại tỷ tỷ, làm nàng không cần chấp nhất biểu ca. Biểu ca nếu từ bỏ nàng, là sẽ không quay đầu lại. Chẳng lẽ nàng thật đúng là muốn, muốn đi làm tiếp không thành. Chu Mặc Nhi sắc mặt nghiêm nghị lên, lúc này đã không phải tùy ý nghe một chút, nàng nghiêm túc nói, "Ta muội muội, ta nói là ngươi nghĩa tỷ, nội bộ rốt cuộc như thế nào ngươi cũng là rõ ràng, trước kia ta thân phận ngươi đại khái cũng biết, tuy không dám nói nhất hiểu biết tỷ tỷ ngươi, nhưng lúc trước nàng cùng Trấn Quốc công thế tử ở chung tình hình ta còn là biết một ít, bọn họ cũng không có ngươi nói được những cái đó chấp nhất, từ bỏ gì đó." Chẳng qua đơn giản huynh muội chi tình, nhiều nhất có chút thanh mai trúc mã tình nghĩa đến nỗi khuyên không khuyên liền càng không thể nào nói lên thấy chu mạt nhi sắc mặt nghiêm túc triệu như nguyệt chạy nhanh cười nói kia là ta sai rồi ta cũng là lo lắng đại tỷ tỷ sợ nàng đi lầm đường hy vọng nhị tỷ tỷ xem ở ta cũng là lo lắng tỷ tỷ phân thượng không cần bực ta mới hảo chu mạt nhi hòa hoãn sắc mặt biết nàng cuối cùng mục đích vẫn là muốn nghe nàng vừa rồi kia phiên lời nói triệu như huyên cùng giang hoài nhạc rốt cuộc có hay không tư tình. Hoặc là nói là triệu như huyên một bên tình nguyện vẫn là lưỡng tình tương duyệt. Nàng mới không cần cuốn tiến triệu phủ sóng ngầm mãnh liệt bên trong, hiện tại nhận tử chính thoải mái, mới không cần tìm chút chuyện phiền toái tình tới làm. Vì thế, nàng đứng lên, nói, chúng ta vẫn là trở về đi, ra tới lâu làm rốt cuộc không tốt, ta vốn chính là khách nhân không sao cả, mọi mọi ngươi còn có khách nhân muốn tiếp đón đâu. Lại lần nữa thuyết minh chính mình khách nhân thân phận, thả biểu lộ không nghĩ trộn lẫn tiến triệu phủ tranh đấu. Cũng hảo, triệu như huyên đứng lên, nghĩ nghĩ lại nói, nhị tỷ tỷ, hôm nay những lời này, muội muội tưởng thỉnh cầu tỷ tỷ, đừng nói đi ra ngoài mới hảo, rốt cuộc đối đại tỷ tỷ thanh danh có tổn hại, ta cùng nàng chi gian cảm tình vốn là đơn bạc, ta sợ nàng lại hiểu lầm ta. Chu mặt nhi hướng bậc thang đi đến, nhàn nhạt nói, hôm nay ta cái gì cũng không nghe được. Chỉ là ra tới nhìn triệu phủ vườn mà thôi. Chu Mạc Nhi cũng không nghĩ tới, triệu như nguyệt cư nhiên muốn từ trên người nàng thử, lúc này mới cùng nàng ra tới. Tuy trước kia liền biết nàng tâm tư không đơn giản, lại không nghĩ rằng có một ngày này tâm tư còn phải dùng đến trên người mình, quả nhiên, không thường tới triệu phủ là đúng. Nàng tính toán về sau phi quan trọng đại sự đều không tính toán tới triệu phủ. mươi 122. Chu Mạc Nhi xoay người liền đi. Triệu Như Nguyệt sửng sốt một chút chạy nhanh tiến lên vài bước, nói: "Nhị tỷ tỷ từ từ ta." Chu Mạc Nhi rốt cuộc dừng lại bước chân, nhìn nàng tiểu toái bộ bước đuổi theo, mới nhàn nhạt nói: "Về sau những việc này, đừng hỏi ta." Nghe vậy, Triệu Như Nguyệt có chút xấu hổ, lui về phía sau một bước mới cười nói: "Này không phải, ta cảm thấy nhị tỷ tỷ nhiều ít biết chút đại tỷ tỷ cùng trấn quốc công thế tử chi gian sự sao?" Ta nhịn không được liền, "Về sau nhịn xuống, chu mạt nhi đánh gây nàng lời nói triệu như nguyệt vẫn là kia phó dịu dàng bộ dáng cười nói nhị tỷ tỷ nói cái gì chính là cái gì ta là muội muội ta nghe lời chính là chu mạt nhi không để ý tới nàng cũng không nghĩ để ý tới hôm nay nếu là nàng một cái không cẩn thận nói triệu như huyên cùng giang hoài nhạc trước kia nhị tam sự hoặc là theo triệu như nguyệt nói đầu đáp thượng nói mấy câu nói không chừng ngày mai mãn đường cái đều là hai người đồn đái Giang hoài nhạc cùng triệu như huyên đều không phải thiện bãi cam hưu người, lại một tìm ngọn nguồn, đến lúc đó bên trong sẽ không có triệu như nguyện chuyện gì, khẳng định tìm được trên người nàng tới. Trong tiểu thuyết kiếp trước triệu như huyên có thể tiến trấn quốc công phủ làm thiếp, chính là bởi vì mãn đường cái tin đồn nhảm nhí, bằng không giang hoài nhạc sẽ không nạp nàng, triệu như huyên tính tình cũng sẽ không cam nguyện làm thiếp. Có Lao Phu Nhân ở, vốn di triệu như huyên quý thiếp chi vị ổn thỏa, xính lễ đều hạng. Ai ngờ sau lại lại xảy ra chuyện, Triệu như huyên bị người bắt đi, tuy nàng kiên quyết xưng chính mình không có bị nhục, chỉ bị người bắt lấy trói hai cái canh giờ, lại ngăn không được mãn kinh thành miệng lươi thế gian. Lao phu nhân còn kiên trì muốn lấy quý thiếp chi lễ nạp nàng vào cửa, lại không chịu nổi trương thị cùng vốn là không cam nguyện nạp nàng tiêu linh vi ngăn trở, thả ra bị bắt một chuyện, Triệu như huyên thanh danh sắc thật không dễ nghe, mới bị đỉnh đầu kiệu nhỏ nâng vào Trấn quốc công phủ. những việc này người khác không biết chu mạt nhi lại là biết đến vô duyên vô cớ triệu như huyên cùng giang hoài nhạc đồn đãi trong một đêm liền truyền đến ồn ào huyên náo nói nơi này không có triệu phủ búc tích chu mạt nhi dù sao là không tin thả có khả năng nhất chính là triệu như nguyện mẹ con chuyển qua một cái tiểu đạo chu mạt nhi nhìn đến phía trước chuyển ra tới đoàn người cầm đầu chính là một cái tuổi thanh xuân nữ tử một thân tố sắc quần áo hành động gian làn váy phi dương phiêu giật xuất trần lại có chút trừng dương khí chất có chút mâu thuẫn đứng xa xa nhìn liền cảm thấy thoải mái thanh tân cùng giống nhau nữ tử thoạt nhìn có chút bất đồng rồi lại nói không nên lời nơi nào bất đồng mặt sau đi theo một cái ma ma hai cái nha hoàn bộ dáng này không giống như là hôm nay khách nhân nhìn dáng vẻ là cái chủ tử mắt thấy liền phải gặp phải chu mặt nhi thả chậm bước chân nhìn nàng đi bước một đã đi tới vị này chính là nhị tiểu thư đi Nữ tử mở miệng cười nói, thanh âm sung sướng, tựa hồ thật cao hứng bộ dáng. Đây là Lữ Di Nương. Triệu Như Nguyệt tiến lên, đối với Chu Mạt Nhi cười nói. Gặp qua nhị tiểu thư, gặp qua tam tiểu thư. Lữ Di Nương hơi hơi hành lễ. Lữ Di Nương như thế nào ở chỗ này? Triệu Như Nguyệt ôn nhu cười nói. Lữ Di Nương hơi hơi mỉm cười, so với Triệu Như Nguyệt chút nào không thua kém. Nói, ta cảm thấy trong phòng có chút buồn. Liền ra tới hít thở không khí, chưa từng tưởng ngẫu nhiên gặp được nhị tiểu thư, có chút tò mò, lại đây cùng nhị tiểu thư chào hỏi một cái. Chu mặt nhi nhìn nhìn hai người, nhàn nhạt nói, ta muốn hỏi tổ mẫu nơi đó. Lữ di nương nhìn ra tới chu mặt nhi hờ hững, biết nàng đây là không nghĩ trộn lẫn, vừa lòng cười, hơi hơi nghiêng người tránh ra tiểu đạo, cười nói, nhị tiểu thư tùy ý. Chu mặt nhi khẽ gật đầu, lướt qua nàng nghiêng thân mình. hướng lao phu nhân sân đi đến nhị tỷ tỷ từ từ ta mặt sau truyền đến triệu như nguyệt có chút nôn nóng thanh âm chu mạt nhi nghĩ nghĩ thả chậm bước chân rốt cuộc dừng lại bước chân chờ nàng đuổi trên tay tới mới một lần nữa nâng bước triệu như nguyệt có chút mệt nàng ngày thường đi đường bước chân vốn là mại đến tiểu hôm nay chu mạt nhi đi đường đối với nàng tới nói cấp mau đuổi theo vài bước dứt khoát rôi tay vãn trụ chu mạt nhi cánh tay đối với chu mạt nhi nghi hoặc xem qua đi ánh mắt hơi hơi mỉm cười nói như vậy chúng ta càng giống tỉ muội chu mạt nhi cũng không để ý tới nàng tiểu tâm tư vừa rồi cái kia lữ di nương vừa thấy chính là triệu dục tân nạp quý thiếp cùng triệu như nguyệt mẹ con thiên nhiên bất hòa vừa rồi triệu như nguyệt làm chu mạt nhi chờ nàng chu mạt nhi không tới có thể không cần để ý tới chỉ là nàng nghĩ đến hai người cùng nhau ra tới vạn nhất triệu như nguyệt như vậy trong chốc lát liền xẻ ra chuyện nàng nhưng nói không rõ, lại nói, chờ nàng cùng nhau cũng không hưởng cái gì kính. nhị tỷ tỷ, vừa rồi cái kia chính là phụ thân tân nạp lữ di nương, phụ thân đối nàng rất là sủng ái, nàng liền càng thêm trưng dương, không đem ta cùng ta di nương xem ở trong mắt. Triệu Như Nguyệt nói những lời này khi cẩn thận quan sát Chu mặt Nhi biểu tình, phát hiện nàng vẫn là nhàn nhạt, nhạt, cũng không có đặc biệt để bụng bộ dáng, nàng có chút ngự trí. đột nhiên nghĩ đến chu mạt nhi giống như vẫn luôn là như vậy nhàn nhạt đặc biệt là đối với người khác sự tình từ trên mặt nàng giống như rất ít nhìn đến như là kinh ngạc tò mò linh tinh biểu tình vì thế lại nhìn nàng một cái lại mở miệng nói không riêng gì chúng ta ngay cả đại tỷ tỷ cùng mẫu thân nàng cũng không bỏ ở trong mắt chu mạt nhi vẫn là nhàn nhạt còn bởi vì nàng nhìn chăm chú nàng trên mặt thời gian quá dài nghi hoặc nhìn lại đây thấy nàng một chút cũng không hiếu kỳ triệu phủ tình hình triệu như nguyệt cũng từ bỏ trong phòng không khí có chút không đúng chu mạt nhi vén rẻm lên bước vào đi khi liền cảm giác được nàng nhéo mảnh tay hơi hơi một đốn ngay sau đó động tác như thường sắc mặt mang chút ý cười đạp đi vào trở lại nguyên vị trí ngồi xuống triệu như huyên sắc mặt đỏ bừng đứng ở chu mạt nhi vị trí bên cạnh xem bộ dáng tựa hồ là khí Giang ngữ dung sắc mặt khó coi Ánh mắt bất thiện nhìn đối diện một vị 50 tuổi tả hưu phu nhân. Kia phu nhân một thân tầm thường tơ lụa quần áo, xem bộ dáng cũng không phú quý, động tác chi gian còn có chút thô tục. Chu mạc nhi hơi hơi rũ xuống mí mắt, nhìn trong tay chân trà. Trong phòng người hoặc trầm mặc hoặc tò mò, đều không có người ta nói lời nói. Như Linh đã trở lại. Triệu lao phu nhân nhìn chu mạc nhi cười hỏi. Chu mặt nhi ngây người một cái chớp mắt mới nhớ tới như Linh nói được là chính mình, cười nói, đã trở lại, đa tạ tổ mẫu quan tâm. Có triệu lao phu nhân đánh vỡ chờ mặt, trong phòng lại bắt đầu nói giỡn, giang ngữ dung sắc mặt hòa hoan chút. Triệu như huyên lại sẽ không hoặc là nói khinh thường xem người sắc mặt, cười lạnh nói, ta sẽ không gả, bằng nhà bọn họ cũng tưởng cười ta, không đề cập tới ta ngoại tổ là Trấn quốc công phủ, cũng chỉ ta là triệu phủ tiểu thư. bản thân liền không khả năng như huyên đây là người quy củ mẫu thân ngươi chính là như vậy dạy ngươi triệu lao phu nhân gắt gao nhấp khởi môi hơi tiêm cằm càng tiêm chút có vẻ tướng mạo càng thêm khắc nghiệt triệu như huyên cúi đầu không dám lại nói hiển nhiên gần nhất một đoạn nhật tử bị triệu lao phu nhân thu thật quá ra ngữ dung bất mãn triệu lao phu nhân nhắc tới nàng giáo triệu như huyên chẳng phải là nghi ngờ trấn quốc công phủ giáo dưỡng cười lạnh nói mẫu thân cô nương gia kêu căng chút là có thể lý giải, rốt cuộc. Vị này phu nhân cầm không biết từ nơi nào nhặt được một khối thấp kém ngọc bội, liền nói là lúc trước ngài cấp đính hôn tín vật, ta dù sao là không thể tiếp thu, vừa vận nàng cấp tín vật ta cũng chưa thấy qua. Như thế, việc hôn nhân này như thế nào có thể tính? Trong phòng không khí lúc này ráng đến băng điểm, những người khác sôi nổi đứng dậy tỏ vẻ muốn đi trong vườn đi dạo, triệu lao phu nhân cũng không giữ lại. Lưu lại cũng là chế rêu thôi, cười phân phó ma ma nhà hoàn đi bồi khách nhân. Mấy tức gian, trong phòng cũng chỉ dư lại kia phu nhân cùng triệu phủ chính mình người nhà, chu mặt nhi vốn dĩ tưởng tùy đại lưu cũng đi theo lại đi đi dạo, bị triệu lao phu nhân lưu lại. Triệu dù hôm nay ở bên ngoài chiêu đãi nam khách, lúc này còn không có lại đây, bất quá hẳn là nhanh. Rốt cuộc giống loại này đại hỷ nhật từ khách nhân sôi nổi không cần chủ nhân tương bồi mà chính mình đi trong vườn đi dạo nhưng không nhiều lắm. Triệu Lao Phu Nhân, lúc trước này ngọc bội cũng không phải ta hỏi ngài muốn, hôn sự này như thế nào tới ngài nhất rõ ràng, hiện giờ vì hôn sự này, ta đứa con này chính là chờ tới rồi 19 tuổi, hiện tại, ngài nói làm sao bây giờ đi? Phu nhân cũng không giống như là cản quái người, chỉ hỏi Lao Phu Nhân muốn một cái cách nói mà thôi. Triệu như huyên khẩn trương siết chặt trong tay khăn, đối diện phu nhân ngẫu nhiên gian nhìn đến, khỏe miệng không tự giác treo một mặt trào phúng ý cười. Chính là như vậy cô nương, nàng nhi tử liền tính là hiện tại đã hơn 20 tuổi cưới không đến tốt, cũng là không thể cưới loại này. Nguyên bản tính toán vô luận như thế nào đều phải muốn cái cách nói, tốt nhất có thể định ra việc hôn nhân phụ nhân lúc này đã thay đổi nguyên bản ý tưởng, chỉ tính toán hỏi chút chỗ tốt liền tính. Câm bạc trở về. Giống nhau thảo cái đẹp hiền huệ. Triệu lão phu nhân nghe ra tới nàng trong lời nói hỏa hoang chi ý, cười nói, lúc trước được ngươi ân huệ, ta nói rồi về sau kết thân loại này lời nói, này cái ngọc bội ta cũng là nhận, chỉ là hiện giờ ra muôn bất hạnh, ra loại này nghiệp trướng, ta là không dám làm nàng đi ngài trong nhà, vậy không phải báo ân, mà là trả thù Không bằng, đổi thành ta trong phủ tam tiểu thư. Chu mặt nhi túi lầu nghe. Cảm thấy này đại khái chính là một cái tục khí chuyện xưa. Lúc trước vị này phu nhân khả năng cho bà cấp triệu dục đọc sách, triệu lao phu nhân hứa hẹn gả gái nữ nhi vẫn là cháu gái qua đi. Hiện giờ nhân ra tới cửa tới, triệu như huyên cũng không vui. Kỳ thật cùng chu mặt nhi tưởng không sai biệt lắm, vị này phu nhân cùng triệu dục trước kia là một cái trong thôn, là lúc trước giúp đỡ triệu dục đọc sách người chi nhất, chẳng qua ngay lúc đó đại gia gia cảnh đều không sai biệt lắm. nhân gia cũng là lạc khẩn lương quần mới thốt ra tới bạc nói là từ kẽ răng tỉnh ra tới cũng không sai biệt lắm chính là như vậy tình hình nhân gia còn nguyện ý ra bạc cấp triệu dục vào kinh đi thi triệu lão phu nhân cảm nhớ nàng cả nhà ân huệ lúc này mới ưng thuận việc hôn nhân nói về sau nếu là có vừa độ tuổi con cháu không câu nghệ là cưới vẫn là gả cửa này quan hệ thông ra là nhất định phải nhận hạ. không nghĩ tới triệu dục vào kinh lại không trở về quá Nhân gia hiện giờ tìm tới mu tới, lão phu nhân vẫn là nhận. Nay phu nhân trong nhà có một con lúc tuổi già, hiện giờ năm 19, kỳ thật đính hôn đã có chút chậm. Chỉ là Triệu Như Huyên cùng Giang Ngữ Dung vừa nghe là bình thường nông hộ gia, lập tức sắc mặt liền thay đổi, lại xem vị này phu nhân ngôn ngữ động tác thô tục, càng thêm không vui, nhịn không được liền đâm vài câu. Chính là Chu Mạt Nhi tiến vào khi tình hình. Chương 123. Tam tiểu thư Phụ nhân ánh mắt nghi hoặc. Lao phu nhân tựa hầu nghĩ tới đặc biệt tốt biện pháp giải quyết, vỗ tay một cái nói, đúng vậy, chúng ta trong phủ tam tiểu thư, như Nguyệt. Chu Mạc nhi liền nhìn đến sắc mặt trắng bệnh triệu như Nguyệt đứng dậy, ánh mắt bất lực ở trong phòng người trên mặt dạo qua một vòng, đặc biệt nhìn đến nàng di nơi khi, hoảng loạn sợ hãi. Giang ngữ rung nháy mắt thả lỏng lại, đi tới nắm lấy triệu như huyền tay, ngừng nàng sắp buột miệng thốt ra nói. Trong lúc lướt qua sắc mặt tái nhợt triệu như nguyệt, cũng không có dừng lại một cái trước mắt. Đúng vậy, chúng ta trong phủ còn có cái tam tiểu thư, cũng là thích hôn chi linh. Phu nhân, chúng ta triệu phủ có ân báo ân, ngươi nếu tìm tới một tới, không bằng như vậy định ra hôn sự này. Giang ngữ dung cười nói, nàng tự nhiên muốn lập tức đem này hôn sự định ra, đến lúc đó triệu như huyên liền an toàn. tỷ tỷ nguyệt nhi là tam tiểu thư. này việc hôn nhân có phải hay không nên từ đại tiểu thư nơi đó trước định chúng ta nguyệt nhi không dám lướt qua tỉ tỉ bằng không triệu như nguyệt hôn sự đã sớm định ra còn có thể chờ đến người khác tìm tới môn tới triệu như nguyệt di nương thôi di nương sắc mặt tái nhợt run rẩy nói nếu là chỉ là giang ngữ dung như thế đề nghị nàng tự nhiên có biện pháp hiện giờ nói ra chính là lao phu nhân nàng cơ hồ có thể dự kiến đến triệu như nguyệt gả tiến nông ra mỗi ngày uy gả trồng rau bộ dáng Trong lòng một trận tuyệt vọng, lão Phu Nhân không để ý tới các nàng chi gian mạch nước ngầm, chỉ chờ mong nhìn về phía vị kia Phu Nhân. Kia Phu Nhân lại sắc mặt cũng không có đẹp lên, những người này đẩy tới đẩy đi còn không phải là khinh thường nàng sao. Nàng tuy biết chính mình hiện tại thân phận cùng triệu phủ mọi người so sánh với là có chút thượng không được mặt bàn, nhưng lúc trước triệu dục mẫu tử cơm đều ăn không được khi, cũng không phải là như vậy sắc mặt. Chỉ nhàn nhặt nói, không... Hôn sự không cần phải tiếp tục, dù sao chúng ta cũng không có chính thức cầu hôn hạ sính, cũng chỉ một cái miệng hôn nhân hôn ước, chúng ta bất quá là bình thường ba cánh, trèo cao không nổi các ngươi quan gia tiểu thư. Ta liền không nên như thế thủ tín, lúc trước biết triệu đại nhân kim bảng để danh sau nên biết điều đem ngọc bội dâng trả, hiện giờ cũng không chậm. Nàng đem ngọc bội lập tức, trình trọng để hướng lao phu nhân, nhàn nhạt nói, thứ này cũng chỉ cho là lúc trước mượn bạc khi bằng chứng. hiện giờ dâng trả, này cuộc sự tình liền tính là hiểu rõ, về sau ta sẽ không nhắc lại chuyện này. Như vậy tốt nhất, Giang ngữ dung cùng Thôi Di Nương đồng thời nghĩ đến, chính là không gả, triệu như huyên về sau có cái nông ra muội phu, hảo thuyết không dễ nghe. Thôi Di Nương tắc không có Giang ngữ dung dũng khí, hoặc là nói không có Giang ngữ dung hậu trường lạnh tuy nói gần mấy tháng nàng cùng Trấn quốc công phủ tựa hồ là nháo bẻ, nhưng là nếu triệu phủ phải cho triệu như huyên định ra như vậy hôn sự, Lấy hôm nay mừng thọ đều là Trấn quốc công láo phu nhân bên người ma ma tới xem, khẳng định sẽ không thôi, đến lúc đó còn không phải nàng nguyệt nhi gả qua đi. Như vậy nhưng như thế nào hảo? Thôi di nương dẫn đầu nói. Nàng ngượng ngùng cười, đối với kia phu nhân nói, vị này phu nhân, chúng ta chịu phủ ân đoán, đoán phân minh, nếu lúc trước thừa ngài ân tình, tự nhiên sẽ không cứ như vậy tính. Ngài có cái gì yêu cầu hỗ trợ, không bằng nói ra, ta nếu có thể làm được. nhất định hỗ trợ. Nàng lời này nói được cực nhanh, đánh gây lao phu nhân sắp mở miệng nói. Nàng cũng là sợ lão phu nhân khăng khăng tiếp tục hôn sự này, phải biết rằng lao phu nhân cũng là có quyền lợi quyết định cháu gái hôn sự, nhưng thật ra nàng cái này mẹ ruột không có quyền lợi, nàng liền tính là quý thiếp, kia cũng chỉ là một cái thiếp, hiện giờ nàng ở trong phủ thể diện đều là triệu dục mẫu tử cấp. Liền tính là có thể ở triệu như nguyện hôn sự thượng nói thượng nói mấy câu. cũng là triệu dục mẫu tử cho nàng thể diện, cũng không đại biểu nàng liền có thể quyết định, nàng thậm chí không thể thay đổi một chút triệu dục cùng lao phu nhân ý tưởng. Giang ngữ dung chỉ gật đầu phụ họa, cũng không có mở miệng. Nàng cảm thấy chính mình thân phận lại không giống nhau, có thôi di nương còn này phụ nhân ân tình cũng là được. Nàng thân phận khác nhau rất lớn, nếu là đã mở miệng, vạn nhất phụ nhân công phu sư tử ngoạn, chẳng lẽ còn muốn nàng đi còn không thành. Nói khó nghe một chút, Lúc trước nhờ ơn chính là triệu dục mẫu tử, này thôi di nương chính là cũng ở trong đó, quan nàng giang ngự dung chuyện gì. Nói không chừng không có này phụ nhân giúp đỡ, triệu dục liền không có lộ phí, vào không được kinh thành tự nhiên liền khảo không được thi hội, cũng liền không có kim bảng để danh, trạng nguyên thi đậu tự nhiên cũng liền không có dạ phố, nàng giang ngự dung nhìn đến trạng nguyên liền không phải triệu dục, cũng đã không có sau lại một loạt sự tình. Nói không chừng nàng hiện tại chính là kinh thành mố gia huân quý chủ mẫu, nhàn khi xem hoa uống trà. Mà không phải hiện giờ cùng trong phủ hai cái hồ mị tử đấu đến cùng ga trọi dường như, nàng nữ nhi hôn sự cũng cao không thành thấp không phải. Hiện tại muốn nàng tới tạ này phụ nhân, tuyệt đối không có khả năng. Đúng vậy, hồi triệu phủ này mấy tháng, nàng hối hận. Lúc trước không nên nhất ý cô hành gà cho triệu dục, nên nghe một chút lão quốc công cùng lao quốc công phu nhân nói. Bọn họ tuổi lớn lịch duyệt tự nhiên liền nhiều, nói triệu dục không phải lương nhân liền nhất định không phải. Nếu là lúc trước nàng gả không phải triệu dục, nàng Giang Ngữ Dung nữ nhi sớm đã có trong kinh thành bó lớn bà mối tới cửa tới cầu, mà không phải hiện giờ mệt người hỏi thăm. Đối với Giang Ngữ Dung tới nói, không thích hợp nhân gia tương đương không có, hoặc là nói là thân phận không đủ cao nhân gia tương đương không có người tới cửa tới cầu. Có Giang Hoài Nhạc Châu Ngọc ở trước. Người khác thoạt nhìn đều kém như vậy điểm. Triệu như huyên hôn sự sớm nên định ra, nàng không phải không biết, mỗi lần triệu lao phu nhân cùng triệu dụ cấp người được chọn đều bị nàng không rớt. Nàng nơi này miên man suy nghĩ, bên kia phụ nhân nhàn nhạt cười nói, chúng ta hiện tại nhật tử hào quá chút, cũng không cần cái gì. Đây là cự tuyệt ý tứ. Này sao được? Cho nàng một chút ân huệ đem việc này hiểu rõ, triệu như huyên cùng triệu như nguyệt mới có thể chân chính yên tâm xuống dưới. Thừa dịp hiện tại triệu dục không có tới, chạy nhanh định ra mới là quan trọng. Bằng không người đọc sách đều có chút chấp nhất, thậm chí là cổ hủ, hơn nữa triệu dục lại là quan viên, những việc này khẳng định muốn xử lý tốt, không thể toát ra đi một chút tiếng gió. Chờ hắn tới, vạn nhất hắn một hai phải nhận hạ việc hôn nhân này làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, thôi di nương nhìn quét nàng toàn thân liếc mắt một cái, giật mình, cười nói, vừa mới nghe phu nhân nói lên. Trong nhà tiểu nhi đang lúc thích hôn chi linh, chúng ta cũng coi như là nhiều năm láo giao tình, này lễ là nhất định phải đến. Nhưng là chúng ta hai nhà cách xa nhau khá xa, không bằng hôm nay liền đem thành hôn chi lễ mang về, tuy là triệu phủ có chút thất lễ, cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Còn có trước kia chúng ta đại nhân nhận được phu nhân ân tình, cũng cùng nhau mang về, như thế nào? Nói xong, cũng không đợi kia phu nhân phản ứng. liền lao phu nhân cũng chưa phản ứng lại đây, nàng trực tiếp phân phó bên cạnh mama, nói, mama đi lấy chút bạc tới. mama theo tiếng mà đi. lao phu nhân miệng khép mở vài lần, rốt cuộc từ bỏ. thời khắc chú ý lao phu nhân biểu tình thôi di nương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lao phu nhân từ bỏ, chỉ cần đuổi ở triệu dục tới phía trước cho bạc, việc này cũng liền không sai biệt lắm. nàng khẩn trương nhìn chằm chằm cửa mảnh, sợ ngay sau đó triệu dục liền vào được. Khẩn trương không khí, quen thuộc màu đỏ sẫm quần áo rốt cuộc xuất hiện, nàng mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. bên người nàng Mama đã trở lại. Mama trong tay phủng cái hộp nhỏ, khinh phiêu phiêu, thôi di nương tiếp nhận tới hơi hơi mở ra một cái phùng nhìn thoáng qua, tuy có chút đau mình, rốt cuộc vẫn là đưa cho kia phu nhân. Giờ phút này nàng vô cùng may mắn chính mình đến lao phu nhân niềm vui, chủ sân ly lão phu nhân sân không xa, cũng may mắn chính mình tồn chút vốn riêng. Bằng không hôm nay chỉ sợ không thể thiện, đây chính là liên quan đến triệu như nguyện cả đời đại sự. Chu mạc nhi vẫn luôn túi đầu trầm mặc nhìn, không rõ lao phu nhân một hai phải lưu lại chính mình ý tứ. Bất quá nàng miễn cưỡng coi như là triệu phủ người, mạnh mẽ rời đi rốt cuộc không tốt. kia phu nhân chầm lại vài lần, chậm lại bất quá chấp nhất muốn báo ơn tôi di nương, rốt cuộc vẫn là nhận lấy bạc. Thấy nàng nhận lấy... sắc mặt tái nhợt triệu như nguyệt cùng cực lực bảo trì chấn định kỳ thật trong lòng có chút hoảng loạn triệu như huyên đều hơi hơi yên tâm. tuy rằng trước mắt xem ra là triệu như nguyệt gả qua đi hy vọng đại chút. vạn nhất triệu dục một hai phải nàng triệu như huyên gả, nàng nhưng không cảm thấy hiện giờ Trấn quốc công phủ sẽ vì nàng xuất đầu. nếu là không có chấn quốc công phủ hỗ trợ, nói không chừng thật sự chính là nàng gả. nàng mặt ngoài thoạt nhìn chấn định kỳ thật trong lòng vẫn là hoảng. mắt thấy kia phụ nhân nhận lấy bạc. còn lấy cớ đi thay quần áo khi trở về mặt mang ý cười vừa rồi đối trọi gay gắt tựa hồ cũng chưa phát sinh mọi người đều dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra chu mạt nhi cảm thấy kia phụ nhân cuối cùng mục đích cũng là như thế này nàng cũng hoàn toàn không tưởng cưới cái quan gia thiên kim trở về hiện giờ thu bạc liền vừa lòng hoặc là nói là thôi di nương cấp bạc làm nàng vừa lòng đương triệu dục vội vã bước vào tới khi chu mạt nhi tâm tình liền có điểm vi diệu như vậy nửa ngày tiên viện đến nơi đây tuy xa hắn nếu là xuất ruột sớm nên tới hắn tiến vào sau liền nhìn đến vị kia phu nhân liền tiến lên quy củ đối với nàng hành lễ biểu lộ lòng biết ơn còn thành khẩn tỏ vẻ chỉ cần phụ nhân thỉnh bà mới tới cửa cầu hôn liền nhất định sẽ hứa thân hắn ngữ khí thái độ nhìn không ra tới một chút dối trá chu mạc nhi đều phải hoài nghi chính mình oan uổng hắn nghe tới phụ nhân luyện cự hôn sự Thả nhận lấy Thôi Di nương đối nàng tiểu nhi tử cấp thành hôn chi lễ khi, hắn kinh ngạc sau một lúc lâu lại đối với phụ nhân hành lễ, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Còn răn dạy Thôi Di nương một phen, còn lập tức liền đem nàng cấm túc. Luôn mãi tỏ vẻ Triệu phủ xin lỗi, Triệu Dục mới chuẩn bị hồi tiền viện, trước khi đi nhớ tới cái gì lại nói, hiện tại ta thân phận bất đồng, hành sự không bằng trước kia phương tiện, có một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ trở thành đối thủ công kiên ta lấy cớ. thật sự cũng là không hảo quá thật sự phụ nhân cũng là cái người thông minh vội nói hôm nay dân phụ tùy tiện tới cửa nhắc tới trước kia sự thật là không ổn chờ lát nữa sẽ hướng các tân khách giải thích một chút hôm nay chính là nhắc tới trước kia chúng ta lời nói đùa cũng không có hứa thân việc dân phụ vừa mới mở miệng không thỏa đáng còn thỉnh triệu đại nhân thông cảm một vài triệu dục vừa lòng phân phó tùy tùng đưa lên một cái hộp nhỏ nói còn thỉnh phu nhân nhận lấy này lộ phí cũng coi như là một chút tâm ý kia phụ nhân có chút kinh hỉ không nghĩ tới còn có lễ vật thu nàng tuy cực lực thu liễm vui mừng nhưng trong phòng đều là người nào vừa thấy liền minh bạch nàng suy nghĩ cái gì như thế liền hảo lão phu nhân cùng giang ngữ dung đồng thời nghĩ đến sôi nổi phân phó mama ma đưa lên nàng về quê lộ phí phụ nhân nhất nhất tuyển cự đều bị chấp nhất lão phu nhân cùng giang ngữ dung chắn trở về Chờ đi trong vườn đi dạo mọi người lại khi trở về, trong phòng không khí hòa hợp, mọi người đều tiếu ngữ doanh doanh, nơi nào còn có vừa rồi ngưng trọng. Hơn nữa phụ nhân giải thích, xương đó chính là cái hiểu lầm, mặc kệ tin hay không, mọi người tự nhiên sẽ không ở hôm nay như vậy nhật tử hỏi nhiều, vậy không phải chúc mừng, mà là kết thủ. Chu mạc nhi nhìn mãn đường khách khứa nói cười yến yến, quét liếc mắt một cái răng ngữ dung cùng thôi di nương. Phát hiện các nàng so với ngay từ đầu xa cách, hai người chi gian tựa hồ càng vì xa cách chút. Ngẫu nhiên đảo qua đối phương tầm mắt đều lạnh băng. Đương nhiên, có thể là nàng minh bạch hai người chi gian vừa rồi phát sinh nhân đoán, nhìn lầm rồi cũng không nhất định. Chương 124 Vô luận như thế nào, triệu phủ tiệc mừng thọ rốt cuộc vẫn là tính viên mãn kết thúc. chu Mạt Nhi bị lão phu nhân bên người ma ma tặng đi ra ngoài. lên xe ngựa liền nhìn đến bên trong còn có một người nháy mắt kinh hỉ cao hưng nói phu quân ngươi tới đón ta giang thành hiên dựa vào xe ngựa trên vách hơi hơi vai thân mình cười nhìn nàng chu mạt nhi cười lên xe ngựa mảnh rơi xuống chẳng nàng nào qua đi thân ảnh cho nên hôm nay giang ngữ dung cùng cái kia thôi di nương xem như kết hạ thủ chu mạt nhi nhàn nhạt nói giang thành hiên nghe xong triệu phủ sự tình cũng không có đặc biệt biểu tình cùng nghe người khác sự tình giống nhau. Chu mặt Nhi nói được không sai, hôm nay kia phu nhân rõ ràng chính là hướng về phía triệu như huyên mà đến, chính là bởi vì giang ngữ dung thân phận bất đồng. Lão phu nhân cũng sợ Trấn quốc công phủ nhúng tay, mới tính toán đổi thành triệu như nguyệt, hiện tại là thôi di nương lại ra bạc lại xuất lực mới đem người đổi đi. Thả bởi vì cái này, nàng còn bị cấm túc, liền tính là triệu dục không phải thật sự muốn cấm nàng đủ, nhưng mặt mũi thượng vẫn là phải làm đủ. Nàng khẳng định phải bị cấm mấy ngày. Cấm túc là việc nhỏ, với nàng ở triệu phủ về sau huy vọng có ngại, ít nhất người hầu liền sẽ cảm thấy có phải hay không cảm thấy nàng thôi di nương mắt sủng. Về sau đối với nàng phân phó tự nhiên sẽ không quá mức để bụng, Cho nên, nàng còn không hận độc Giang Ngữ Dung, nếu không phải Giang Ngữ Dung thân phận quá cao, hôm nay nơi nào luôn được đến nàng Nguyệt Nhi. Chu Mạt Nhi trở về phủ. Nghỉ ngơi một chút nửa ngày mới cảm thấy chính mình không như vậy mệt mỏi, kẻ hẹn một cái triệu phủ bên trong đều không đơn giản, nếu là làm nàng vẫn luôn ở tại Trấn quốc công phủ, chẳng phải là lung tung rối loạn sự tình càng nhiều. Có đôi khi không phải ngươi muốn tranh, là bị buộc không thể không tranh. Bất quá cùng nàng không có gì quan hệ, xem qua triệu phủ gà bay chó sủa, nàng càng thêm quy trọng hiện tại yên lặng nhật tử. Trong nhà giống như là cái an toàn địa phương. Sở hữu thứ không tốt đều bị ngăn trở, chỉ có nàng không ra đi, liền không có phiền lòng sự. Nhưng là, đó là không có khả năng. Thì như hiện tại, rêu ma ma cúi đầu, thanh âm thấp thấp nói, hôm nay chọn mua người trở về bẩm báo, nói bên ngoài đều là triệu đại tiểu thư cùng Trấn quốc công thế tử tin đồn nhảm nhí, truyền đến ồn ào huyên áo. Ra dáng ra hình còn nói triệu đại tiểu thư thường xuyên đưa điểm tâm đến thế tử trong viện, còn răn rẻ muốn bỏ giường nha hoàn. chu mạt nhi nghe được những mày nguyên lai like cốt chuyện vẫn là ở đi sao nàng hiện tại khẳng định chính mình ngày ấy nhìn đến giang ngự dung cùng thôi di nương hai người chi gian căm thủ không phải ảo giác hôm nay như vậy đồn đãi nói không có thôi di nương bút tích chu mạt nhi là không tin các ngươi không cần cố tình hỏi thăm nếu là quá cố tình phòng chừng sẽ có người chú ý chúng ta chu mạt nhi nhàn nhạt phân phó nói nàng cũng chỉ là tiểu tâm mà thôi rốt cuộc nàng trước kia thân phận mẫn cảm cũng coi như là biết nội tình người chi nhất mấy ngày nữa chính là trấn quốc công phủ tiểu thiếu gia trăng tròn chi hỉ đứa nhỏ này giang thục rất là thích thân cận người đều thu được thiệp mời thì như an viễn hội phủ Huy viễn hội phủ chu phủ chu mạc nhi tự nhiên không thể cùng khách nhân cùng nhau đến nàng sáng sớm liền cùng giang thành hiên cùng đi trấn quốc công phủ trực tiếp đi lão phu nhân vinh thọ đường vinh thọ đường cười nói yến yến Một phòng người đều đang nói đùa. Chu Mạc Nhi cùng Giang Thành Hiên liếc nhau. Vinh Thọ Đường thật lâu không có như vậy náo nhiệt quá, Lao Phu Nhân ngày thường cũng chỉ có tiêm ngọc nói dỡn vài câu mà thôi. Chu Mạc Nhi mắt nhìn thẳng, tiến vào sau trực tiếp đối với thượng đầu lão Phu Nhân Thình An, đại đứng lên mới có không quan sát người chung quanh. Nay vừa thấy liền thấy được ngoài ý liệu lại dự kiến bên trong người. Triệu Lao Phu Nhân mang theo giang ngữ dung mẹ con ngồi ở một bên đầy mặt ý cười. Nhìn đến Chu Mạt Nhi còn từ ái cười cười. Chu Mạt Nhi thu liễm trụ trên mặt khắc thường, quy củ cấp triệu lao phu nhân thỉnh an, mới tìm vị trí ngồi xuống. Nàng không nghĩ đi cấp trương thị thỉnh an, hôm nay như vậy nhật tử, phòng trừng trương thị cũng không nghĩ để ý tới nàng. Dứt khoát ở chỗ này chờ, dù sao ngốc một lát trương thị cũng muốn tới. Bà ngoại, ta hảo tưởng ngài, ngài có nghĩ ta? Triệu như huyên kéo lao phu nhân cánh tay diều a diều. tưởng Tưởng! Như thế nào sẽ không nghĩ huyên nhi? Lao phu nhân từ ái cười nói. Giang ngữ dung mịt mở con con khỏe miệng, triệu lao phu nhân ánh mắt thâm thâm. Mãn nhà ở đều là triệu như huyên thanh thúy tiếng cười, lão phu nhân thật cao hứng bộ dáng, thỉnh thoảng nhẹ giọng cùng giang ngữ dung nói cái gì, trong phòng không khí nhẹ nhàng. Triệu như huyên tiếng cười đang xem tới cửa tiến vào người khi dừng lại. Trương thị sắc mặt khó coi nhìn trong phòng người, nhìn quét liếc mắt một cái sau. Rốt cuộc chưa nói cái gì, tiến vào thỉnh an sau liền ngồi hạ. Gần nhất trương thị rất là ngoan ngoãn, hoặc là nói thủ bổn phận, võ an bá phủ không có, tựa hồ nàng là gan cũng không có, gần nhất đối lao phu nhân rất là hiếu thuận, mỗi ngày lại đầy thỉnh an. Nàng vốn là bị giang thục cấm túc, chỉ có thể tới lao phu nhân nơi này thỉnh an, địa phương khác nàng cũng không thể đi. Trương thị như thế, giang ngữ dung hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn là sợ cái này tẩu tử một lời không hợp liền ác ngôn tương hướng, đến lúc đó mất mặt không quan trọng, ở triệu lao phu nhân trước mặt bị trương thị hạ mặt ngũi, nàng hồi triệu phủ sau nhật tử khẳng định sẽ không được tốt quá. Đáng tiếc, trương thị nhịn xuống không nói gì, không đại biểu Trấn quốc công phủ liền trương thị không thích nàng. Giang hoài nhạc tiêu linh vi tiến vào nhìn đến các nàng, tiêu linh sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, giang hoài nhạc sắc mặt xanh mét, cười lạnh nói. Ta nói các nàng không thể tiến vào, đều đem ta nói như gió thổi bên hai. Hôm nay phong các nàng tiến vào người, toàn bộ bán đi, Trấn Quốc công phủ không lưu không nghe lời người. Ra ngoài nhạc bên người tùy tùng lập tức liền lui đi ra ngoài. Hắn này một động tác, Lão Phu Nhân sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, hôm nay ngày đại hỉ, răng ngữ dung mẹ con trở về chúc mừng đều không được. Để cho Lão Phu Nhân không cao hứng chính là, triệu Lão Phu Nhân cũng ở. giang hoài nhạc lại không cao hứng cũng không nên ở triệu lao phu nhân trước mặt như thế lạc giang ngữ dung mẹ con mặt mũi ít nhất đến làm nhân ra biết trấn quốc công phủ đối với các nàng mẹ con rất là coi trọng sau khi trở về mới sẽ không xem nhẹ các nàng hiện giờ giang hoài nhạc này một động tác chẳng phải là trực tiếp nói cho triệu lao phu nhân trấn quốc công phủ không cho giang ngữ dung vào cửa lấy triệu phủ hiện giờ phức tạp tình hình sau khi trở về giang ngự dung liền càng gian nan Nhạc nhi, ngươi cô mẫu chỉ là trở về cho ngươi phụ thân chúc mừng, ngươi như vậy có phải hay không quá mức chút? Lao phu nhân sắc mặt không tốt, nhàn nhạt nói. Đáng tiếc hiện tại giang hoài nhạc đối Lao phu nhân cũng đã không có thiện ý, lạnh nhạt nói, ta không thể vì ta kia chưa sinh ra hải tử báo thù cũng liền thôi, tuyệt đối không thể chịu đựng kẻ thù còn ở trước mặt ta nhảy đát, tổ mẫu, ngài nếu là thật sự đối với các nàng hảo, tốt nhất đừng làm các nàng xuất hiện ở trước mặt ta. Giang Hoài nhạc ngón tay chỉ hướng Giang Ngự Dung cùng ở nàng mặt sau Triệu Như Huyên ánh mắt lạnh băng. Tiêu Linh Vi trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống, xem cũng chưa xem Giang Ngự Dung liếc mắt một cái. Triệu Lao Phu Nhân còn có cái gì không rõ, từ mấy người tranh chấp đôi câu vài lời, nàng đã khâu ra cái đại khái, chỉ che lại đầu nói, Lao thân thân mình có chút không khỏe, hôm nay Trấn Quốc công phủ đại hỷ, lưu lại nơi này cực kỳ không ổn, tính toán về trước phủ. Lao phu nhân không lưu, hiện giờ nháo thành như vậy, lưu lại cũng là chế rêu mà thôi. Nàng đều không lưu, liền càng không có người lưu triệu Lao phu nhân. Trơ mắt nhìn nàng rời đi, giang ngữ dung trong lòng lộ bột một tiếng, sau khi trở về nhật tử khẳng định càng thêm khó khăn. Triệu Lao phu nhân rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Trấn quốc công phủ chính mình người, Lao phu nhân lại không nhẫn lại, ba một tiếng, một cái tắt chụp tới rồi trên bàn. Chương Nhạc nhi, linh vi Hải tử không có, ta cũng rất đau lòng, ngươi nói là ngươi cô mẫu, cũng không có chứng cứ không phải, thượng một lần những cái đó người hầu nói, không nhất định chính là ngươi cô mẫu. Chẳng lẽ ngươi tương tình nguyện tin người ngoài không tin người một nhà? Lao phu nhân trầm khuôn mặt nói. Giang hoài nhạc nhìn ánh mắt của nàng càng thêm lạnh leo, chỉ nhàn nhạt nói, ta chỉ tin tưởng ta hỏi ra tới. Đây là phản bác Lao phu nhân ý tứ. lao phu nhân sắc mặt trầm xuống dưới nàng phát hiện cái này tôn tử càng ngày càng không nghe lời như suy tư gì nhìn hắn bên người tiêu linh vi liếc mắt một cái ánh mắt đảo qua nàng khi lạnh chút. nhạc nhi thượng một lần sự tình thật sự không phải ta cái kia ngươi dượng tùy tùng ta sau lại mới phát hiện hắn danh nghĩa không lý do nhiều cái sơn này rõ ràng chính là không tầm thường a ta lại như thế nào cũng sẽ không đối ta chính mình thân nhân xuống tay ngươi phải tin tưởng ta Giang Ngữ Dung đứng lên, giải thích nói. Giang Hoài Nhạc không đắp cũng không xem nàng, hiển nhiên đối nàng lời nói một chút cũng không tin. Người khác không biết, Giang Hoài Nhạc hai người lại là biết đến, Giang Ngữ Dung cũng không có nàng nói như vậy vô tội, luận tàn nhẫn độc ác ít có người theo kịp nàng. Ta không nghĩ hỏi lại cũng không muốn hồi tưởng ta hải tử là như thế nào không, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, mang theo ngươi cái này nữ nhi lăn ra Trấn quốc công phủ. về sau trấn quốc công phủ đại môn đều không cần tiến vào tiêu linh vi đột nhiên đứng lên trên mặt một mảnh hờ hững hờ hững mang theo chút che giấu không được hận ý cười lạnh nói kia hận ý như cương đao thổi qua giang ngữ dung toàn thân nhân tiện lao phu nhân bên người túi đầu trầm mặc đứng triệu như huyên giang ngữ dung biên sắc liền phải tức giận nàng cấp giang hoài nhạc giải thích còn kém không nhiều lắm tiêu linh vi xem như thứ gì cũng dám như vậy cùng nàng nói chuyện còn dám dùng như vậy ánh mắt xem nàng. Đây là công hầu phủ để nữ nhi ra tiêu căng. Giang ngữ dung thân là công phủ đích nữ, là muốn so tiêu linh vi hầu phủ xuất thân tiểu quý chút. Tiêu linh vi đã là văn bối, ban đầu cũng không bằng giang ngữ dung thân phận tôn quý, lời này cũng có chút đại bất kính. Giang ngữ dung một chút liền chịu không nổi, trực tiếp cười lạnh nói, ta nhưng thật ra không biết, trấn quốc công phủ khi nào thay đổi người đừng ra. Đời trước chính là như vậy. giang ngự dung vẫn luôn liền như vậy kiêu ngạo chẳng sợ triệu như huyên làm giang hoài nhạc thiết thất nàng vẫn là giống nhau cao cao tại thượng nàng cái này thế tử phu nhân cũng không dám đối triệu như huyên như thế nào đối với các nàng mẹ con đều phải tránh đi mũi nhọn khi đó giang hoài nhạc đối triệu như huyên còn có chút thanh mai trúc mã huynh muội tình cảm ngày thường đối với các nàng mẹ con nhiều hơn nhường nhịn nàng tiêu linh vi cũng chỉ có nhường nhịn chính là như vậy chậm rãi một lui lại lui rơi xuống buồn bực mà chết kết cục cô mẫu ngươi sợ là không biết hiện tại trấn quốc công phủ là ta trường ra hôm nay chiêu đãi khách nhân đều là ta an bài ta nói làm ngươi cúc đi tự nhiên là hữu dụng thiêu linh vi đi bước một đến gần hờ hững nói giang ngữ dung có chút hoảng loạn nếu là hôm nay thật sự cứ như vậy bị đuổi ra đi về sau nàng còn có cái gì thể diện vội đem tầm mắt chuyển hướng lao phu nhân tiêu linh vi tự nhiên thấy được nàng động tác không đợi lao phu nhân mở miệng răn dạy nàng lại nói cô mẫu hiện tại bên ngoài mãn đường cái đều là biểu mội cùng ta phu quân tin đồn nhảm nhí ngài có phải hay không lại muốn tìm tổ mẫu làm chủ tính toán đem biểu mội cho ta phu quân làm thiếp nga đúng rồi lấy biểu mội thân phận cùng nàng cùng phu quân tình cảm như thế nào cũng đến là cái quý thiếp đi nói không chừng còn tính toán làm bình thê một cái lại tự Đời này ai cũng không để qua muốn cho Giang Hoài nhạc nạp Triệu Như Huyên. Chu mạc Nhi túi đầu che giấu trụ trên mặt thần sắc, tự nhiên không chú ý tới bên cạnh ngồi Giang Thành Hiên ánh mắt thầm một chút. Đồng thời nghe được lời này Triệu Như Huyên, vẫn cứ cúi đầu, bất quá có thể xem tới được nàng lỗ tai đã đỏ. Nhìn đến nơi này mọi người còn có cái gì không rõ. Những người khác đảo không cảm thấy Tiêu Linh Vi vừa rồi kia lời nói có cái gì không đúng. Chỉ cho rằng nàng ý tứ là Lao Phu Nhân lại phải vì giang ngữ dung mẹ con làm chủ. Rốt cuộc giang ngữ dung mẹ con ở tại Trấn Quốc công phủ rất nhiều năm, Lao Phu Nhân giữ gìn các nàng cũng không phải một lần hai lần. Lao Phu Nhân sắc mặt khó coi, trầm giọng hỏi, cái gì tin đồn nhảm nhí? Ta như thế nào không biết? Nàng uy nghiêm ánh mắt ở trong phòng nhìn quét một vòng sau, thấy mọi người đều không nói lời nào. nặng nghe nói, phúc ý. Phúc Quý ma ma chạy nhanh vén rèm lên tiến vào, hành lễ nói, Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng. Phúc Quý chạy nhanh cúi đầu bẩm báo nói, từ mấy ngày trước bắt đầu, bên ngoài liền bắt đầu truyền lưu ra biểu tiểu thư cùng thế tử sự tình, nói được ra dáng ra hình, rất là rõ ràng. Nô tỳ sợ Lao Phu Nhân nghe xong sinh khí, cũng cho rằng quá hai ngày liền không có, mới không có bẩm báo. Phúc Quý biên nói, cảm giác được mặt trên tầm mắt càng ngày càng nghiêm khắc. Chạy nhanh thình thịch một tiếng quỳ xuống. Nô tỳ không nên giấu giếm Lao Phu Nhân, cầu Lao Phu Nhân trách phạt. Không phải thứ tội, mà là trách phạt. Có thể thấy được Lao Phu Nhân ngày thường xây dựng ảnh hưởng quá sâu. Ta nhưng thật ra không biết, ta Trấn quốc công phủ sự tình, như thế nào liền thành người ngoài trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Lao Phu Nhân không xem phúc quý, chỉ thanh âm càng thêm trầm ổn. Trong phòng người đều cảm thấy lạnh chút. Phúc quý đầu rũ đến càng thấp. cơ hồ bò tới rồi trên mặt đất chu mạt nhi vẫn luôn túi đầu tay đặt ở đầu gối rào khăn đột nhiên một đôi ấm áp bàn tay to duỗi lại đây cầm nàng có chút lạnh leo tay chu mạt nhi cảm thấy tựa hồ thân mình đều ấm chút trong lòng càng ấm linh vi ngươi vừa rồi kia phiên lời nói đối với ngươi cô mẫu không cảm thấy khắc nghiệt sao lao phu nhân nặng nề ngữ khí lại lần nữa mở miệng lại là đối với tiêu linh vi vừa rồi kia phiên lời nói Chẳng lẽ tổ mẫu biết này đó lời đồn đại sau, không tính toán đem biểu mọi cấp phu quân làm thiếp. Nếu là như thế này, ta cấp tổ mẫu dập đầu châm trả tạ tội. Tiêu linh vi xoay người nhìn về phía lao phu nhân, nhìn gần lao phu nhân hai mắt. Nàng như vậy cực kỳ không thỏa đáng, đối với lao phu nhân như thế, kỳ thật đã coi như đại bất kính. Còn có nàng ý tứ trong lời nói, cũng không cảm thấy chính mình có sai, châm trả tạ tội cũng chỉ là đối với lao phu nhân. Giang Hoài nhạc chạy nhanh tiến lên một bước, lôi kéo tay nàng. Thiêu Linh Vi có chút không cam lòng, rốt cuộc túi đầu. Một mảnh ngưng trọng không khí, Lao Phu Nhân mở miệng. Nếu ta nói, không tính toán làm nhạc nhi nạp huyên nhi, ngươi đãi như thế nào? Thiêu Linh Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn Lao Phu Nhân. Cùng lúc đó, Giang Ngữ Dung lập tức nói, Nương, kêu huyên nhi làm sao bây giờ? Ngươi là không biết bên ngoài những người đó nói được có bao nhiêu khó nghe. Còn nói huyên nhi sớm đã bắt đầu gian dạy thanh huy đường có dị tâm nha hoàn này rõ ràng chính là nói, triệu như huyên sớm lấy chính mình đường thanh huy đường chủ mẫu. Nếu thật là như vậy truyền, triệu như huyên thanh danh cũng không sai biệt lắm. Tiêu linh vi một lần nữa cúi đầu, ánh mắt trông trọc, cảm thấy giang hoài nhạc lôi kéo tay nàng có chút không thoải mái, tránh tránh, không tránh thoát. Thực sự có việc này. Lao phu nhân nghiêm khắc hỏi. Triệu như huyên cúi đầu ấp úng nói không ra lời. sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói kia nha hoàn không tuân thủ quy củ biểu ca làm nàng ở trong sân phạt quỳ ta bên người phán nhi xen vào việc người khác từ trong viện trải qua thời điểm nói vài câu mà thôi nơi nào liền có bên ngoài nói được như vậy khó nghe huyên nhi ngươi lao phu nhân trách cứ nói liền phải xuất khẩu bà ngoại không liên quan ta sự là phán nhi tự chủ trương nàng còn liên lụy đến biểu tẩu hài tử không có ta hoài nghi chính là nàng đối biểu ca nổi lên tâm tư mới có thể đối thanh huy đường nha hoàn mở miệng cảnh cáo còn nhân ái sinh đố mới có thể mua được nha hoàn đối biểu tẩu trong bụng hài tử xuống tay nàng càng ngày càng cảm thấy có đạo lý càng nói càng trôi chạy nói xong còn tự giác nói không sai gật gật đầu nghĩ nghĩ lại nói lúc ấy nàng cũng ở bên cạnh nhìn đến bà ngoại nếu là không tin có thể hỏi nàng nàng ngón tay một lóng tay chu mặt nhi Chu Mạt Nhi ở Trấn Quốc Công Phủ vẫn luôn điệu thấp, sau lại càng là dọn đi ra ngoài, tồn tại cảm vẫn luôn không cao. Mọi người mới nhớ tới Chu Mạt Nhi ban đầu nhưng cũng là thanh huy đường nha hoàn, hơn nữa vừa rồi nói nha hoàn sự tình, trong nháy mắt trong phòng người ánh mắt có chút vi diệu. Giang hoài nhạc cùng Tiêu Linh Vi sắc mặt rất khó coi, Chu Mạt Nhi lúc này bị chỉ ra tới, đều làm cho bọn họ nghĩ đến chút không tốt hồi ức. Lúc này Chu Mạt Nhi tâm tình cũng không được tốt. Nhìn ruồi đến trước mặt chỉ vào chính mình tế bạch ngón tay, móng tay thượng sơn móng tay hồng diễm diễm, sơn đến đầu ngón tay càng thêm ánh bạch như ngọc. Nàng sát mặt trầm xuống dưới, chỉ cảm thấy kia ngón tay chướng mắt thật sự, nàng ánh mắt nhàn nhạt nhìn triệu như huyên, triệu như huyên bị ánh mắt kia xem đến trong lòng mạc danh hoảng loạn một cái trước mắt. Lại nghe đến chu Mạt Nhi mở miệng. Ngươi muốn cho ta nói cái gì? chu Mạt Nhi tâm tình không tốt lắm, cũng không nghĩ để ý tới người khác tâm tình. nhàn nhạt nói là làm ta nói cái kia nha hoàn là cùng bên cạnh ngươi phán nhi nổi lên tranh chấp mới có thể bị thế tử trách phạt vẫn là nói phán nhi đứng ở trong viện cảnh cáo nàng muốn an thủ bổn phận muốn bỏ giường cũng muốn chờ chủ mẫu vào cửa an bài mới là tốt nhất đường ra triệu như huyên sắc mặt biến ảo chật thanh chật bạch nhịn không được chỉ vào chu mạt nhi nói ngươi ngươi biểu muội phiền thoái đem ngón tay lấy ra ngươi như vậy chỉ ở vào ta ta không thoải mái Ta không thoải mái lời cuối sách tính liền đặc biệt hảo, ngươi còn muốn cho ta tiếp tục nói sao? Chu Mạt nhi đạ mạc ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Triệu như huyên lui về phía sau một bước, nàng cho rằng chu Mạt nhi xem ở triệu phủ phân thượng, lại như thế nào cũng sẽ giúp đỡ nàng nói chuyện. Không nghĩ tới nàng căn bản là không để bụng triệu phủ tình cảm, trực tiếp liền nói ra tới. Chu Mạt nhi đôi mắt nhìn về phía tay nàng chỉ, triệu như huyên vội thu trở về phóng tới sau lưng. nàng không xác định chính mình trước kia làm nhiều ít chuyện khác người bị chu mặt nhi xem ở trong mắt giang hoài nhạc cũng không cao hứng khi đó hắn còn không biết về sau sẽ phát sinh sự đối triệu như huyên còn tính hiền lành tuy biết nàng không giống ở chính mình cùng tổ mẫu trước mặt như vậy tiểu thiếu khả nhân nhưng vẫn đương nàng chỉ là kiểu man chút lại như thế nào cũng không thể tưởng được nàng là như vậy ngoan độc người chính là hắn đối xử tử tế quá triệu như huyên là sự thật Nghe vào lúc này tiêu linh vi trong thai, tuy biết không nên trách cứ Giang Hoài Nhạc, hắn khi đó cũng không hiểu rõ, nhưng tâm lý chính là không thoải mái, dùng sức tránh thoát Giang Hoài Nhạc nắm lấy tay. Bên này chu Mạt Nhi cũng không thoải mái, đột cảm thấy tay bị Giang Thành Hiên nhéo nhéo, túi đầu nhìn đầu gối dao nắm tay, mới cảm thấy hảo chút. Mạt Nhi, ngươi nói chính là là thật. Lao phu nhân ngữ khí nặng nề chu Mạt Nhi đang muốn đứng lên đáp lời, Giang Thành Hiên đã đứng lên. Nói, tổ mẫu, mặt nhi cũng sẽ không gặp người, ngài hỏi lại nàng cũng vẫn là cái này lời nói. Ngài vẫn là ngấm lại biểu mội về sau đi. Nói đến triệu như huyên khi ngữ khí thở dài. Mọi người nghe vậy, mới nhớ tới rõ ràng là nói triệu như huyên sự. Lại nghĩ tới vừa rồi chu mặt nhi lời nói, nói cách khác, triệu như huyên sắc thật là gian dậy quá thanh huy đường nha hoàn. Mẫu thân, có không dung ta nói nói một câu. Vẫn luôn trầm mặc trương thị đột nhiên nói. Lao phu nhân rất có thâm ý nhìn Trương Thị liếc mắt một cái. Tiêu Linh Vi trong lòng sinh ra chút dự cảm bất hảo, muốn đánh gãy Trương Thị nói. Thượng một lần mặc kệ là ai động thủ, Linh Vi thân mình hỏng rồi là sự thật, hiện giờ lại là hơn nửa năm qua đi, nàng một chút tin tức tốt không có truyền ra tới. Nương! Giang Hoài nhạc đánh gây nàng lời nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, bên trong mang theo cảnh cáo chi ý. Trương Thị bị ánh mắt kia xem đến ngần ra. Trong lòng càng thêm không mừng Tiêu Linh Vi, khẳng định đều là Tiêu Linh Vi ở nhạc nhi bên thai nói gì đó, con trai của nàng mới có thể như thế. Gần nhất mấy ngày này Tiêu Linh Vi trường ra, tuy không có chậm trễ nàng, cũng không có cố tình đối xử tử tế nàng cái này thân bà bà. Trương thị trái lo phải nghĩ cũng không biết chính mình rốt cuộc nơi nào sai đái nàng, chọc nàng như thế chán ghét chính mình. Đúng vậy, chán ghét. Nàng thực xác định chính mình không cảm giác sai. Không biết cái gì nguyên nhân nàng cũng không muốn biết, vốn gì tiêu linh vi nên kính nàng cái này bà bà. Ai ngờ nàng nơi này đối nàng đào tim đào phổi, nàng bên kia càng thêm quá mức, cư nhiên nghĩ đoạt nàng trưởng gia quyền. Người không cho ta hảo quá, ta cũng không cho ngươi hảo hảo sinh hoạt. Căn cứ ý nghĩ như vậy, Trương Thị cười nói, ta Trấn quốc công phủ không thể không có con nối dõi, thả con nối dõi mẫu thân thân phận không thể quá thấp. Nàng nói tới đây dừng một chút, mắt thấy giang ngự dung mẹ con trong ánh mắt hiện lên vui mừng lão phu nhân như suy tư gì không để ý tới tiêu linh vi hung tợn nhìn qua ánh mắt mới tiếp tục nói mẫu thân ngài hiện giờ còn ở trấn quốc công phủ còn phải ngài quyết định tin tưởng vì trấn quốc công phủ cơ nghiệp ngài so tức phụ suy xét muốn càng chú đáo ngài nói như thế nào tức phụ đều không có ý kiến nói xong quay người lại nhìn đến chu mặt nhi hai người còn đối với bọn họ cười mới ngồi xuống Lão phu nhân chấm tư. Giang Hoài Nhạc đã lạnh lùng nói, ta ở chỗ này chỉ nói một lời, ta không nạp tiếp, mặc kệ là ai, nếu là muốn tiến thanh huy đường, đến lúc đó hoành ra tới cũng không nên trách ta. Rốt cuộc, thiếp thất là có thể tùy ý đánh giết, nếu là không sợ, cứ việc có thể thử xem. Chương 126. Lam Càn, ngươi đem tổ tông cơ nghiệp đặt chỗ nào? Ngươi không làm thất vọng thân phận của ngươi sao? Ngươi là trấn quốc công thế tử, Không phải Trấn quốc công phủ bình thường thiếu gia, trên người của ngươi có trách nhiệm, không phải ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào. Lao phu nhân uy nghiêm thanh âm vang lên, không có giang hoài nhạc vẻ mặt nghiêm khắc, lại không lý do cảm thấy nghiêm nghị. Giang hoài nhạc đứng ở nhà ở trung gian, trong tay gắt gao nắm lấy tiêu linh vi tay, thu liễm trên mặt tàn khốc, nhàn nhạc nói, tổ mẫu, ngài liền khẳng định linh vi nhất định không thể sinh. Lao phu nhân nhìn hắn không nói lời nào. Hắn ánh mắt ở trong phòng nhân thân thượng đảo qua, nói tiếp, hôm nay ta đem lời nói đặt ở nơi này, Trấn quốc công phủ đời kế tiếp thế tử, nhất định là từ linh vi trong bụng sinh ra tới, bằng không. Này thế tử ta không làm cũng thế. Làm càn. Lao phu nhân nghiêm khắc trách cứ nói. Giang hoài nhạc nhìn nàng, nhàn nhạt nói, tổ mẫu, ta hôm nay liền làm càn một hồi, ngài dám nói ngài như vậy liền không có một chút tư tâm. Thấy Lao phu nhân liền phải mở miệng. hắn tiếp tục nói, liền tính là về sau linh vi không thể sinh, ta cũng sẽ không nạp tiếp, liều mạng thế tử chi vị không cần, ta cũng tuyệt không sẽ nạp triệu như huyên quá môn. Lao phu nhân thần sắc ngơ ngẩn. Cùng lúc đó Giang Ngữ Dung cũng sửng sốt hạ. Vì sao sẽ như thế? Trong phòng đại đa số người đều hiện lên như vậy nghi vấn. Triệu như huyên trong lòng khó chịu, nàng còn nhớ rõ biểu ca tuy không mừng nàng, nhưng huynh muội tình cảm vẫn phải có. Chính là tiêu linh vi quá muôn sau hắn mới như vậy. Trương Thị cũng không nghĩ tới, Giang Hoài nhạc đối tiêu linh vi cảm tình như thế dày nặng, hắn không đơn giản là tiêu linh vi phu quân, hắn vẫn là Trấn quốc công phủ thế tử, Trấn quốc công phủ tương lai cùng con nối roi đều ở hắn trên người. Lúc trước Giang Thục cũng không phải là dạy hắn khâm phục sâu như biển si tình người, hắn hôm nay nói ra lời này, cùng hắn cho tới nay sở chịu dạy dỗ tương bội, không biết hắn là như thế nào biến thành hôm nay như vậy. Trương thị ánh mắt quét đến trong tay hắn gắt gao nắm lấy tiêu linh vi tay, ngẩn người, lại nhìn nhìn giang hoài nhạc ánh mắt cùng biểu tình. Nơi đó mặt có thâm tình, quyết tâm, còn có sợ hãi. Vì sao sẽ sợ hãi? Lúc trước giang hoài nhạc thích tiêu linh vi, cái này trương thị là biết đến, thiếu niên mộ ngải vốn chính là bình thường. Chính là vì sao sẽ sợ hãi mất đi, tiêu linh vi đã cho hắn cưới trở về, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ là muốn ở bên nhau quá cả đời. Trương thị như suy tư gì, con trai của nàng nàng nhất rõ ràng, xem một cái liền biết hắn suy nghĩ cái gì, này rõ ràng chính là quá mức coi trọng tiêu linh vi, mới có thể sợ hai mất đi. Tiêu linh vi lại là cái ghen tị. Trương thị nghĩ vậy chút, nhìn nhìn ra ngự dung mẹ con. Thôi, người như vậy lộng vào cửa, còn chưa đủ sốt ruột. Mẫu thân, tuy tổ tông cơ nghiệp là đại sự, nhưng nhạc nhi nói được không sai. bọn họ còn trẻ linh vi cũng ở điều dưỡng thân mình không bằng lại cho bọn hắn một ít thời gian trương thị mở miệng khuyên nhủ nàng lúc này nói chuyện tuy kịp thời cấp lão phu nhân giải vây lại cũng sẽ đến lao phu nhân không ngừng vừa rồi chính là nàng nói ra tiêu linh vi thân mình bị hao tổn mới nháo thành như vậy bất quá giang hoài nhạc như thế mâu thuẫn cũng không phải hảo thời điểm để nạp tiếp việc chờ một chút về sau luôn có cơ hội trương thị có chút hối hận cưới tiêu linh vi từ nàng quá môn nhạc nhi liền không nghe lời lão phu nhân trầm mặc nhìn tiêu linh vi đỉnh đầu như suy tư gì giang ngữ dung nóng nảy vội nói nương kia huyên nhi làm sao bây giờ bên ngoài đồn đãi rất là khó nghe nàng về sau còn như thế nào gả chồng không đợi lão phu nhân nói tiếp tiêu linh vi cười lạnh nói gà hay không cũng không phải chúng ta có thể nói nàng chính mình dựng thân bất chính còn sợ người ngoài nói Nàng hận nhất người phi giang ngữ dung mẹ con mặc Trúc. Nếu không phải các nàng, nàng hai tử đã sinh ra, nơi nào còn lại ở chỗ này vì con nối dõi một chuyện bị chỉ trích, làm giang hoài nhạc thế khó xử, nàng cũng không nghĩ như thế, nàng cũng muốn cùng trương thị mẹ chồng nàng dâu quan hệ thân như mẹ con. Vì giang hoài nhạc, nàng có thể buông đời trước cùng trương thị ân ân đoán đoán, tiền đề là trương thị đời này không thể lại cho nàng nột ngạc. Lộng chút những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân hướng thanh huy đường tác, còn Mỹ danh rằng vì bọn họ hảo. Hiên nhi, ngươi nói như thế nào? Lao phu nhân đột nhiên nhìn về phía Giang Thành Hiên hỏi. Chu mặt nhi kinh ngạc ngẩng đầu, quả thực không thể tin được đốn lửa này còn có thể đốt tới chính mình trên người tới, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình ở Trấn quốc công phủ đủ điệu thấp trầm mặc. Hiện giờ xem ra, chỉ cần Giang Thành Hiên ở một ngày, liền thoát khỏi không được nơi này thị thị phi phi. Một khi đã như vậy, nàng cũng liền không né. Tổ mẫu, ngài muốn cho phu quân nói như thế nào? Nên không phải là biểu mội còn tâm duyệt phu quân đi. Chu mặt nhi nhàn nhạt hỏi. Người đừng nói bậy. Triệu như huyên đầy mặt đỏ bừng, nàng lại trì độn cũng đã nhìn ra. Trong phòng này người bên trong trừ bỏ lao phu nhân, những người khác đối với các nàng mẹ con đều là ghét bỏ chiếm đa số. Giang Thành Hiên nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. triệu như huyên thân mình sau này rụt rụt, vừa rồi giang thành hiên ánh mắt liền cùng cái gì cũng chưa nhìn như, lại không lý do làm nàng cảm thấy chính mình chính là cái nên ném xuống đồ vật. Tổ mẫu, ngài nói cái gì ta đều nghe, chỉ là ta này phó thân mình, nạp thiếp cũng là hại nhân gia khuê nữ. huống chi, ta cùng mạt nhi là thái hậu nương nương tứ hôn, vì Trấn quốc công phủ, về sau ta sợ là không thể nạp thiếp. Hắn nói chính là sự thật. triều đại hoàng thất tứ hôn vì chứng minh đương kim tài đức sáng suốt là không hảo trắng trợn táo bạo nạp thiếp lao phu nhân cũng chỉ là thuận miệng vừa nói nói xong nàng liền hối hận nàng vốn là biết giang thành hiên tình hình không thích hợp nạp thiếp hoàng thất tứ hôn chính là nha hoàn hầu hạ cũng muốn điệu thấp chút giang ngữ dung hung tợn nhìn chằm chằm tiêu linh vi giang hoài nhạc chỉ chớp mắt nhìn đến tiêu linh vi sắc mặt càng thêm khó coi giang hoài nhạc thấy cười lạnh nói người tới Thỉnh các nàng đi ra ngoài, về sau nếu ai lại phóng các nàng tiến vào, Trấn quốc công phủ liền không cường để lại. Lời vừa nói ra, lập tức liền có thô tráng vũ giả vén rèm lên vào cửa tới, đối với triệu như huyên cùng giang ngựa dung hành lễ. Nhạc nhi, lao phu nhân cảnh cáo nói. Giang hoài nhạc không giao động, dùng ánh mắt thúc giục vũ giả động tác. Vốn dĩ có chút do dự vũ giả thấy thế, liền phải vươn tay đi, cánh tay vừa mới vừa động. Liền nghe được Giang Ngữ Dung cười lạnh nói, không cần, ta chính mình đi. Mắt thấy Giang Ngữ Dung mẹ con rời đi bị vũ giả hộ tống rời đi. Một mảnh đình trệ không khí, lão Phu Nhân đột nhiên mở miệng nói, nhạc nhi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Vì nữ nhân này, ngươi thật sự cái gì đều không quan tâm sao? Tổ tông cơ nghiệp chẳng lẽ hủy ở ngươi trong tay ngươi liền vừa lòng? lão Phu Nhân vô cùng đau đớn, đem đầu mâu một lần nữa nhắm ngay Giang Hỏi Nhạc. giang hoài nhạc cũng không sợ nắm chặt tiêu linh vi tay chỉ nhàn nhạt nói tổ mẫu hôm nay việc ngài cũng là có tư tâm không màng trấn quốc công phủ cơ nghiệp người là ngươi không phải ta ngài vẫn là không rõ ngài hảo hảo ngẫm lại đi khách nhân liền phải tới rồi ta cùng linh vi đi trước nhìn xem còn có hay không cái gì muốn công đạo nói chuyện đối với trong phòng mọi người gật gật đầu lôi kéo tiêu linh vi đi ra ngoài chu mạc nhi mạc danh cảm thấy giang hoài nhạc nói được có đạo lý triệu như huyên như vậy tính tình nếu là vào phủ về sau còn không được cùng tiêu linh vi đối chọi gay gắt hơn nữa một cái trương thị nói không chừng còn có lao phu nhân tham dự trong đó trấn quốc công phủ về sau như thế nào thật đúng là khó mà nói lao phu nhân ngọc di nương mang theo tiểu thiếu ra tới rồi bên ngoài ma ma tràn đầy vui mừng ngữ khí truyền tiến vào mọi người tựa hồ mới nhớ tới Hôm nay là ngày mấy, Lão Phu Nhân thu liệm trên mặt che giấu không được tức giận, nhàn nhạt, nhạt phân phó nói, làm các nàng tiến vào. Tiêm Ngọc một thân đơn giản hồng nhạt quần áo, Tiểu nhu đối với Lão Phu Nhân hành lễ, nói, thiếp gặp qua Lão Phu Nhân, gặp qua Phu Nhân. Lão Phu Nhân nhìn đến Tiêm Ngọc bên cạnh ma ma trong tay ôm màu đỏ tạ lót, ánh mắt nhu hỏa xuống dưới. Một tháng không thấy, kia hải tử đã trắng trẻo mập mạp, đôi mắt đen bóng bẩy, hiển nhiên dưỡng đến cực hảo. có thể đem cái đỏ rực gầy ba ba hải tử dưỡng đến bộ dáng này, hiển nhiên cũng là dùng tâm tư. Nghe nói đứa nhỏ này vẫn luôn dưỡng ở vinh thọ đường mặt sau tiểu viện, có thể thấy được lao phu nhân đối đứa nhỏ này yêu thích. Phải biết rằng, đứa nhỏ này thể nhược, giống như nay bộ dáng, không riêng muốn phí tâm tư, còn muốn phí chút bạc mới là chương 127 Lúc trước ồn ào đến kịch liệt, chờ đến khách nhân tới cửa khi, vinh thọ đường sớm đã khôi phục không khí. cũng không có ngay từ đầu ngưng trọng. Chu Mạc Nhi đi tiếp đón diêu thị, nàng không có gì sự, có chuyện cũng bị tiêu linh Vi thực mau giải quyết, không hổ là các gia phu nhân cảm nhận chung lý tưởng con dâu người được chọn. Trường gia quản lý tiếp đón khách nhân đều thuận buồm xuôi gió, Trương thị xem ở trong mắt, vừa lòng mang theo một chút hơi lo lắng, này về sau nếu là con nối roi gian nan, nhưng làm thế nào mới tốt. Chu Mạc Nhi không có này đó lo lắng, Nàng mang theo Diêu Thị đi trong vườn đỉnh hóng gió tiểu tọa. Mặt Nhi, hôm nay không khí giống như không đúng lắm, có hay không sự tình phát sinh? Diêu Thị thấp giọng hỏi. Chu Mạt Nhi đơn giản nói một chút, Diêu Thị nghe được những mày, đã Chu Mạt Nhi nói xong, mới thở dài nói, thế tử đối thế tử phu nhân cũng coi như là có tâm. Nhìn Chu Mạt Nhi như suy tư gì nói, Trấn quốc công phủ này bối người trẻ tuổi nhưng thật ra ra hết si tình người. Chu Mạc Nhi mặt hơi hơi đỏ. Hôm nay khách nhân cũng không quá nhiều, chỉ là thân cận mấy nhà mới thu được thiệp mời tới cửa chúc mừng, thả chỉ là giang thục một cái con vợ lẽ sinh ra, mọi người tặng lễ cũng không quá nặng. Trương thị không hổ nàng quốc công phu nhân thân phận, đối với mọi người chúc mừng cũng có thể mặt không đổi sắc tiếp được. Chu Mạc Nhi xem đến bội phục không thôi, này nếu là ai đối với nàng chúc mừng nàng trượng phu tiểu thiếp sinh nhi tử. còn muốn tình ý chân thành cảm tạ nhân ra tới cửa chúc mừng ngẫm lại liền nôn đến muốn chết quả nhiên quốc công phu nhân không phải như vậy hảo làm nàng cũng chỉ xứng làm trấn quốc công phủ nhị thiếu phu nhân chính mình còn cảm thấy không tồi tới trấn quốc công phủ trang tròn cũng không có đặc biệt sự tình phát sinh kia hài tử bị giang thục đặt tên vì giang thanh lịch mọi người tự nhiên đều là khen hảo đợi đến hồi phủ khi chu mạt nhi dựa vào trên xe ngựa nhìn giang thành hiên trong lòng nghĩ diêu thị vừa rồi câu nói kia giang hoài nhạc là sống lại một đời mới đối tiêu linh vì si tình đời trước hắn không phải cũng là bên người hoa thám liêu xanh chính là hiện tại hai người có đôi khi còn sẽ vì này đó giận dỗi kia giang thành hiên lại là vì cái gì đâu tổng không đến mức là chu mạt nhi đẹp như thiên tiên hoặc là khí chất nhu nhược đáng thương giang thành hiên không bỏ được thương tổn nàng đi chu mạt nhi nhìn chăm chú hắn thời gian dài Giang Thành Hiên nghi hoặc ánh mắt nhìn qua, chu mặt nhi đối thượng như vậy ánh mắt, giật mình. Nơi đó mặt chỉ có chính mình một người, thả Giang Thành Hiên ánh mắt tình ý thật sâu, nàng đông nhiên liền yên tâm, quản hắn là vì cái gì, chỉ cần Giang Thành Hiên vẫn luôn như vậy không phải hảo. Đông nhiên qua đi ôm lấy hắn cánh tay, cười nói, phu quân, ngươi chừng nào thì. Ách, đối ta động tâm. Giang Thành Hiên ý cười hơi hơi nhìn nàng, ngự khí nghiêm túc nói, không biết. Đại khái là đời trước chú định duyên phận, thế nào cũng phải cưới đến ngươi mới cảm thấy nhân sinh viên mãn. Chu Mạt nhi cười nói, nàng cũng không có đem cái này lời nói để ở trong lòng, chỉ tưởng Giang Thành Hiên nói lời ngon tiếng ngọt mà thôi. Vậy còn ngươi, khi nào đối ta động tâm? Giang Thành Hiên trở tay ôm lấy nàng eo, ở nàng bên thai thấp giọng hỏi. Nhiệt khí phun ở nàng trên lỗ thai, chu Mạt nhi mặt nhiễm vừng đỏ. Đại khái là, hiện tại. Chu Mạt Nhi không xác định ngữ khi nói. Nàng cũng không biết khi nào đối Giang Thành Hiên động tâm, bất quá đã sớm động tâm chính là. Giang Thành Hiên bất mãn cắn nàng lỗ thai một ngụn, nói, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi hiện tại mới đối ta động tâm. Nói xong, nhìn phấn nộn trên lỗ thai hắn cắn ra vệt đỏ, lại luyến tiếp, nhẹ nhàng hôn lên đi, nhẹ giọng nói, mặc kệ khi nào, chỉ cần ngươi đối ta động tâm liền thành, ta tâm tư liền không có bổng phí, đời này cũng liền đăng giá. Chu Mạt Nhi trên mặt càng hồng, trong lòng lại bởi vì lời này ấm áp. Hồi phù sau, Chu Mạt Nhi nhật tử bình tĩnh trở lại. Thiên trầm rãi lại lệnh, Chu Mạt Nhi hoa ở trên giường, nhìn chậu than hỏa tinh minh minh diệt diệt, nghe bên ngoài gió lạnh hô hô. Nhớ tới năm ấy nàng ở Trấn quốc công phủ thanh huy đường dễ nhà sau tỉnh lại, tựa hồ cũng là cái dạng này nhật tử. Khi đó nàng nhưng không nghĩ tới đời này còn có như vậy thanh thản nhật tử, ở biết này nói cái gì địa phương sau. Chỉ nghĩ thoát khỏi Trấn quốc công phủ hết thảy, Suy nghĩ cái gì? Hơi hơi mang theo chút khàn khàn thanh âm truyền vào trong thai. Chu Mạt Nhi hoàn hồn, nhìn cách đó không xa trong tay cầm một quyển sách Giang Thành Hiên, hắn một thân rộng thùng thình quần áo, dựa vào trên giường, đảo có chút phiêu giật cảm giác. Ta suy nghĩ, muốn hay không đi xem nu nhi. Chu Mạt Nhi giật giật thân mình, cười nói. Muốn đi liền đi. Giang Thành Hiên một lần nữa cầm lấy thư. chu mạc nhi rửa qua đi lấy rớt hắn thư đem hắn mặt bẻ lại đây đối với chính mình nghiêm túc nói nhu nhi đã có thai ta biết không phải ngươi nói cho ta sao giang thành hiên cũng không vội mà lấy về thư nhìn nàng cười nói chúng ta đây hải tử ngươi có nghĩ sinh hài tử chu mạc nhi ôm lấy hắn cánh tay chu mạc nhi vẫn luôn không biết giang thành hiên ăn cái gì dược ngày thường cũng không thiếu lăn lộn nàng cũng không mang thai Nàng đều có chút buồn bực thịnh quốc ý di thuật như thế nào tốt như vậy. Liền không thể có cái ngoại ý muốn gì đó. Thường, không bằng hiện tại thử xem, nói không chừng liền có. Khi nói chuyện môi liền rơi xuống chu mặt nhi trên mặt. chu mặt nhi muốn nói chuyện, lại phát hiện môi đã bị lấp kín. Chờ nàng lại có tâm tư nói chuyện khi, đã ở trên giường ngủ một giấc tỉnh lại. Bên ngoài sắc trời hơi ám, thiên liền mau đen. Bên cạnh truyền đến đều đều tiếng hít thở. Nương mỏng manh ánh mặt trời nhìn đến Giang Thành Hiên đôi mắt nhắm, lông mi hơi tiểu. Nàng có thể tưởng tượng đến kia đôi mắt mở khi, khỏe mắt hơi trọn, nhìn ánh mắt của nàng là nhu hòa chuyên chú tựa hồ mang theo cười. Như vậy nghĩ, kia đôi mắt liền thật sự mở, quả nhiên là nhu hòa chuyên chú Chu mặt nhi khỏe miệng không tự giác liền cong lên. Không nghĩ ngủ. Giang Thành Hiên muốn là có chút khàn khàn thanh âm càng thêm vài phần nói không rõ ý vị. Không ngủ. Bằng không trong chốc lát nên ngủ không được. Chu Mạt Nhi ngồi dậy. Phú Quân, con của chúng ta Chu Mạt Nhi muốn hỏi hỏi, kỳ thật nàng cảm thấy có thể sinh, người khác không đều không có việc gì, có khả năng thịnh quốc nữ tử đều là tuổi này sinh hải tử tốt nhất. Lại quá nửa năm. Giang Thành Hiên cũng ngồi dậy, duỗi tay ôm lấy Chu Mạt Nhi, nhẹ giọng nói, lại chờ nửa năm, đến lúc đó ta cũng yên tâm chút. Chu Mạt Nhi ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu. Định Viễn Hầu phủ cùng Trấn Quốc công phủ là một cái trên đường, hai nhà cách xa nhau không tính quá xa. Định Viễn Hầu hiện tại còn trấn thủ ở biên thành, hiện giờ trong phủ chỉ có Định Viễn Hầu phu nhân, còn có thế tử. Chu Mạc Nhi xe ngựa ngừng ở Định Viễn Hầu phủ cửa, nàng vừa xuống xe ngựa liền nhìn đến cách đó không xa đứng ma ma, ma ma trang điểm vừa thấy chính là chủ tử bên người đắc lực người. Bất quá không phải Nhu Nhi người bên cạnh. hẳn là chính là định viễn hầu phủ phu nhân mama hoặc là thế tử mama mama nhìn đến chu mặt nhi đầy mặt ý cười đón đi lên chu mặt nhi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm xem bộ dáng này nhu nhi nhật tử hẳn là không tồi giang nhị phu nhân nhà ta phu nhân biết ngài muốn tới phân phó nô tỳ tại đây chờ mama tiến lên cười nói chu mặt nhi giật mình sắc mặt bất biến cười nói phu nhân quá khách khí theo mama hướng bên trong đi Định viễn hầu phủ vườn cùng Trấn quốc công phủ cũng không sai biệt lắm, khả năng đều là võ tướng duyên cớ, trong vườn núi giả cây cối nơi trốn trương hiển đại khí, đại khí mang theo chút tinh xảo, có thể thấy được định viễn hầu phu nhân là cái tinh tế nữ tử. Vẫn luôn dọc theo trung gian đường nhỏ, rốt cuộc ma ma ngừng ở một cái sân cửa, cười nói, phu nhân mời theo nô thì tới, nhu di nương cũng ở phu nhân chỗ chờ. Chu mạc nhi trong lòng hơi hơi buông lỏng, bất quá lấy Nhu Nhi thông minh biết lễ, tựa hồ chính là như vậy mới là bình thường. Vào chính phòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở thượng đầu mặt mang ý cười định viễn hầu phu nhân, Chu Mạt Nhi dư quang đảo qua, nhìn đến Nhu Nhi ngồi ở hạ đầu, khẽ mỉm cười nhìn lại đây. Hàn Huyên qua đi, Chu Mạt Nhi ngồi xuống, nhìn nhìn Nhu Nhi, thấy nàng sắc mặt tuy có chút tái nhợt, tinh thần lại là không tồi, một thân màu xanh nhạt quần áo, mặt trên hoa văn tinh xảo, thêu công phức tạp. Giá cả xa xỉ. Nhu Nhi thấy nàng cũng là thật cao hứng bộ dáng. Phu nhân lo lắng. Chu Mạc Nhi đối với Định Viễn Hầu phu nhân cười nói: "Nhu Nhi chi thư là lý, nhất đến ta tâm ý, ta cũng thực thích nàng." Giang Nhị phu nhân yên tâm. Định Viễn Hầu phu nhân mặt mang ý cười, nhìn dáng vẻ không giống như là lời nói dối. "Được, Nhu Nhi mang theo tỷ tỷ ngươi trở về đi. Các ngươi tỉ muội nhiều ngày không thấy, nhất định có chuyện muốn nói." Đa Tạ mẫu thân. Nhu Nhi đứng lên hành lễ. Hai người đi ở trong vườn, Nhu Nhi mang theo Chu Mạt Nhi hướng bên trái mà đi. "Đa Tạ tỷ tỷ tới xem ta." Nhu Nhi cười nói. Chu Mạt Nhi lắc đầu, Tả Hữu nhìn xem, thấp giọng hỏi, "Ngươi quá đến thế nào?" "Cũng không tệ lắm." Nhu Nhi cười, sắc mặt hơi hơi hồng nhỏ chút. Đi rồi nửa khắc chung, Nhu Nhi vào một cái tinh xảo tiểu viện, bên trong lại không nhỏ, còn có cái tiểu vườn. Trong vườn hoa cỏ tu bổ đến tinh xảo, nha hoàn ma ma nhìn đến hai người đều dừng lại hành lễ. Chu mặt Nhi nhớ tới vừa rồi ở bên ngoài trong vườn cũng là giống nhau, nhìn Nhu Nhi ánh mắt liền có chút vi diệu. Đợi đến hai người ở trong phòng ngồi xuống, Chu mặt Nhi thở dài, muội muội quả nhiên thông minh, ở nơi nào đều có thể qua đến hảo. Nhu Nhi cười, nâng chung trà lên nói, bất quá là mệnh, muôn qua đến hảo, phải chính mình nỗ lực. Nhu Nhi hiện giờ tử cùng thế tử phu nhân cũng không sai biệt lắm định viễn hầu phu nhân thích nàng xem bộ dáng này tựa hồ còn lập uy người hầu không dám coi khinh nàng nói thật nếu là không có về sau đều không có thế tử phu nhân nhu nhi nhật tử cũng coi như dễ chịu so với chu mạt nhi cảm nhận trung thiếp thất nhật tử quả thực khác nhau như trời với đất nàng cho rằng tiếp thất chính là cả ngày hoa ở trong phòng chờ người nhớ tới lại đây nhìn xem nếu là sinh hài tử mới có một chút hy vọng Chủ mẫu nhớ tới còn làm khó dễ một chút, nếu là sẽ không làm người, so với nha hoàn nhật tử còn muốn khổ sở. Trên thực tế cũng cùng chu mặt nhi tưởng không sai biệt lắm, chẳng qua nhu nhi tình hình không giống nhau. Đầu tiên định viễn hầu phủ không có thế tử phu nhân, thế tử cũng không có khác thiết thất. Định viễn hầu phu nhân lại là cái hiền lành, nhu nhi chính mình cũng thông minh đến nàng niềm vui. Hơn nữa hiện tại nàng mang thai. nói không chừng cái này mới là định viễn hầu phu nhân thích nàng lớn nhất nguyên nhân mặc kệ thế nào nhu nhi nhật tử quá đến không tồi chu Mạc nhi cũng cao hứng lâm thế tử đối với ngươi được không chu Mạc nhi nhớ tới lúc trước nhu nhi nhắc tới lâm thế tử cũng không có động tâm bộ dáng nhu nhi nghĩ nghĩ cười nói so với nhà khác thiết thất tự nhiên là tốt chu Mạc nhi không hề hỏi xem bộ dáng này nhu nhi đối lâm thế tử tựa hồ vẫn là như vậy Không có động tâm. Như vậy hảo cũng không tốt, tốt là về sau khẳng định sẽ có thế tử phu nhân, nếu là nhu nhi thật động tâm, sau này nhật tử chỉ có thương tâm. Bất quá không động tâm, nếu là lâm thế tử biết, đại khái sẽ thất vọng buồn lòng. Nhu nhi ăn dùng đều là tinh xảo đồ vật, lấy nàng tiếp thất thân phận, có thể có mấy thứ này, hiển nhiên lâm thế tử là cái có tâm. Chu mạc nhi cũng không lo lắng, lấy nhu nhi thông minh, sẽ chỉ làm nàng quá đến càng tốt. Hài tử thế nào? Chu Mạc nhi nhìn đến tay nàng cố ý vô tình đỡ bụng, cười hỏi. Nghe vậy, nu nhi ôn nu cười, ngoài cửa sổ quang chiếu vào trên mặt nàng, ửng đỏ trên mặt mang theo một tầng ngông lung vòng sáng, làm nàng thoạt nhìn nhiều vài phần chân thật, nàng hơi hơi cúi đầu, nhìn nhìn bụng cười nói, mấy ngày trước đây ta cái gì đều ăn không vô, ăn cái gì phun cái gì, đại khái về sau cũng là cái nghịch ngậm. Mẫu thân nói, nàng hoài thế tử khi chính là như vậy, Chu Mạt Nhi mỉm cười nghe, suy nghĩ phiêu xa, tưởng tượng về sau chính mình hài tử bộ dáng, tốt nhất giống giang thành hiên một ít, ngũ quan tinh xảo, lớn lên đẹp. Tỉ tỉ, Nhu Nhi nghi hoặc thanh âm. Chu Mạt Nhi hoàn hồn, cười nói, xem ngươi qua đến hảo, ta liền an tâm rồi, mẫu thân cũng sẽ yên tâm chút. Nhu Nhi trên mặt mang theo chút cảm kích, cười nói, mẫu thân mấy ngày trước đây tới xem qua ta, là ta không hiểu chuyện, chọc mẫu thân lo lắng. vô luận như thế nào cảm ơn các ngươi tới xem ta chu mạt nhi hình như có sở ngộ nàng cùng diêu thị đã đến ít nhất làm định viễn hầu phu nhân cảm thấy nhu nhi là có nhà mẹ đẻ vẫn là có người quan tâm về sau nàng đối nhu nhi thái độ hẳn là liền sẽ tốt một chút đi chương 128, trăm hai nhật tử chậm rãi chạy qua đảo mắt lại là ăn tết chu mạt nhi đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài lá cây theo gió lạnh lay động mấy ngày nữa liền phải ăn tết từ định viễn hầu phủ trở về chu mạt nhi nhật tử bình tĩnh trở lại trừ bỏ trở về một chuyến chu phủ còn có thỉnh thoảng đi trấn quốc công phủ Thịnh an chính là đi thỉnh an cũng đã không có trước kia phiền thoái hiện tại trấn quốc công phủ giống như mỗi người đều ma hợp đến không sai biệt lắm xảo không đứng dậy hoặc là nói là giang hoài nhạc phu thê lười đến cùng lão phu nhân các nàng xảo trương thị gần nhất cùng tiêu linh vi chô đến không tồi Thượng một lần Trương Thị kịp thời ở lão Phu Nhân trước mặt cấp Giang Hoài nhạc nói lời nói, lão Phu Nhân mới không có thể đem triệu như huyên nhét vào thanh huy đường. Nếu ngày đó Trương Thị kiên trì, triệu như huyên rốt cuộc như thế nào thật đúng là khó mà nói. Có thể là bởi vì cái này, hai cái đều là thông minh người có tâm, muốn xử đến hảo đối với các nàng tới nói, cũng là rất đơn giản sự. Hôm nay lại là lão Phu Nhân ngày sinh, bất quá nàng giống như tinh thần không tốt lắm, có chút mệt mỏi. Không nghĩ đại làm. Chỉ nghĩ chính mình người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm, Giang Thục thật không có kiên trì. Gần nhất trên triều đình sóng ngầm mánh liệt, Chu Mạt Nhi ngẫu nhiên nghe Giang Thành Hiên nói lên quá. Khả năng cũng là vì cái này, Giang Thục muốn điệu thấp, mới đáp ứng rồi Lao Phu Nhân. Chu Mạt Nhi đi ở Trấn Quốc công phủ trong vườn, mắt nhìn thẳng, hiện tại nàng đã thói quen bọn nha hoàn đối với nàng hành lễ. Lao Phu Nhân vinh thọ đường, có chút án tĩnh. Từ lần trước trăng tròn sau, không còn có trước kia náo nhiệt. Chu mạt nhi quy củ thỉnh an sau ngồi xuống, nàng vị trí bên cạnh chính là giang ly giang san tỉ muội, gần nhất các nàng trang điểm đến vui mừng chút, trương thị cho các nàng đặt mua bộ đồ mới cùng trang sức, cũng mang theo đi ra ngoài vài lần, đại khái là phải cho các nàng nghỉ hôn. lão phu nhân ngồi ở thượng đầu, sắc mặt nặng nề nàng gần nhất một đoạn nhật tử đều là như thế này. Nghe nói triệu như huyên bị triệu dục đưa đi từ thiện am tiểu trụ, thuận tiện vì triệu phủ cùng Lao Phu Nhân cầu phúc. Lao Phu Nhân biết sau tự nhiên không chịu, phái người đi triệu phủ, cũng không có thể ngăn cản triệu dục. Từ đó về sau nàng càng thêm tinh thần vô dụng. Cấp tổ mẫu thịnh An, nguyện tổ mẫu Tùng Hạc Trường Xuân, thường nở nụ cười. Giang thành hiên cấp Lao Phu Nhân hành lễ, cười nói. Lao Phu Nhân rốt cuộc lộ cái cười, lại chỉ một cái chớp mắt liền thu liêm lên. giang thành hiên cũng không thèm để ý lui ra giữa gần chu mạt nhi ngồi giang thục nhìn lão phu nhân liếc mắt một cái cũng không hề khuyên gần nhất hắn thường xuyên lại đây cấp lão phu nhân tỉnh an bồi nàng nói chuyện nhưng lão phu nhân chính là không cao hứng đại khái vẫn là trách hắn không cho rằng ngựa dung vào cửa giang thục thấy vô dụng công hơn nữa trên triều đình gần nhất cũng không bình tĩnh hắn mỗi ngày thượng triều thận trọng từ lời nói đến việc làm sợ đi sai bước nhầm một bước toàn bộ trấn quốc công phủ đều hủy ở trên tay hán từ vo an ba tức vị ném trong kinh thành huân quý đều thu liễm rất nhiều trong nhà không nên thân đều bị cảnh cáo không được gây chuyện thậm chí là đưa ra kinh thành đều có vài cái bị danh rằng du học châm mặc không khí nha hoàn đâu vào đấy thượng đồ ăn chu mặt nhi túi lầu ăn nàng ngày thường cùng giang thành hiên ăn cơm khi nói dẫn quán manh không đinh ở như thế an tĩnh tình hình hạ nàng có chút không thói quen Giang Thành Hiên tựa hồ phát giác nàng không được tự nhiên, đưa qua một chén canh, Chu Mạt Nhi giũ tay tiếp, nhịn không được đối hắn cười. Vẫn là nhị đệ cùng nhị đệ mội cảm tình hảo. Thiêu Linh Vi bưng chén nhàn nhạt cười nói: "Nàng mới mặc kệ lão phu nhân cao hứng không, nàng chán ghét nhất người trừ bỏ Giang Ngữ Dung mẹ con, đại khái chính là lao phu nhân." Trong nháy mắt, trên bàn người đều nhìn lại đây, Chu Mạt Nhi trong tay còn bưng Giang Thành Hiên đưa qua chén. Cảm giác được những người khác ánh mắt, Chu Mạt nhi sắc mặt bất biến, nói, phu thê còn không phải là cho nhau chiêu cố. Đại tẩu cùng đại ca cảm tình cũng thực hảo. Tiêu linh vi thích nhất nghe cái này lời nói, nghe vậy, nàng trên mặt ý cười lớn hơn nữa chút, nhìn giang hoài nhạc liếc mắt một cái, bên cạnh giang hoài nhạc bất đắc dĩ cười, rốt cuộc cũng đưa qua đi một chén canh. Chu Mạt nhi giật mình, túi đầu ăn canh. Bên kia trương thị nhìn nhìn nghiêm túc ăn cơm giang Thục. Phân phó ma ma cấp Giang Thuộc đưa qua đi một chén. Lão phu nhân nhìn đến này đó, đại khái là người nhà hài hòa ở chung, phu thê lẫn nhau chiếu cố giao động nàng tâm, bình tĩnh không gợn sóng sắc mặt rốt cuộc khẽ nhúc đích, nói, đều ăn nhiều một chút. Ngư khí lại là hòa hoan chút. Giang Thục ngừng đầu, ánh mắt kinh hỉ. Trương Thị nhìn Giang Thục liếc mắt một cái, hiểu ý cười nói, hôm nay mẫu thân đại thọ, nên cao hứng chút mới là... Chỉ năm nay chưa cho mẫu thân thỉnh cái gánh hát, không đủ náo nhiệt, là con dâu sai. Thôi, một tiếng thở dài. Không biết là nói giang ngữ dung sự tình vẫn là nói gánh hát sự tình, không có người hỏi, lão phu nhân cũng chưa nói. Mẫu thân, sang năm nhi tử cho ngài đại làm, nhiều thỉnh chút thân cận người tới cấp ngài mừng thọ, bảo đảm vô cùng náo nhiệt. Giang thục cười nói, hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Gần nhất lão phu nhân không cao hứng. Giang Thục trước sau cảm thấy là chính mình làm được không tốt. Hắn đều có chút muốn làm người đi thỉnh Giang Ngữ Dung tới. Vì Trấn Quốc công phủ, xác thật không nên lại làm Giang Ngữ Dung vào cửa, rốt cuộc nàng thường tổn Trấn Quốc công phủ con nối dõi là sự thật, còn tưởng tính kế làm triệu như huyên vào cửa. Kia cô nương đã bị Giang Ngữ Dung hủy hoại, chính là cái rảo sự tinh, đến nhà ai đều là thai họa nhân ra. Còn nói như rồng leo, làm như mèo mửa. thân phận không đủ cao còn không cam lòng, gần nhất rốt cuộc bị không thể nhịn được nữa triệu dục tiên đi. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ thừa nhận chính là, Triệu Như Huyên là bị lao phu nhân hủy, vẫn luôn cho nàng sống trong nhung lụa nhật tử, đáng tiếc nàng chính mình thân phận không xứng với, tự nhiên liền sẽ không cam lòng. Trấn Quốc công phủ thoạt nhìn thế đại, kỳ thật không lắm vững chắc, trước kia chút thời gian đương kim đối với vợ an bá xử trí tới xem, hắn đã gấp không chờ nổi muốn triệt bọn họ tức vị. Trước mắt quan trọng nhất là người nhà đồng tâm hiệp lực, hắn không thể không suy xét giang hoài nhạc cảm thụ. Kẹp ở bên trong thế khó xử giang Thuộc. hôm nay phát hiện Lao Phu Nhân nguyện ý lui về phía sau một bước, tự nhiên là cao hứng. Không khí nhẹ nhàng chút. Lao Phu Nhân, tam thiếu ra tới. Phúc Quý ôm cái tã lót tiến vào, mặt sau còn đi theo túi đầu tiêm ngọc. Lao Phu Nhân trên mặt càng hòa hoang chút, nhìn nhìn hài tử, mặt mày giãn ra. Giang Thuộc hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Gần nhất hắn phân phó tiêm ngọc thường ôm hải tử lại đây cấp lao phu nhân xem, nàng lại không cao hứng tâm tình cũng sẽ tốt một chút. Trương thị túi đầu, nâng chung trà lên phong tới bên ngôi. Mặt ngoài hòa thuận vui vẻ người một nhà. Hiên nhi, muốn hay không dọn về tới trụ. Trương thị cười hỏi. Cũng không có trước kia hùng hổ dọa người. Không cần. Giang thục nói tiếp. Vốn dĩ muốn trả lời Giang thành hiên im miệng. Trương thị sắc mặt một cái chớp mắt khó coi chút. Bất quá nàng lập tức thu liễm, cười nói, ta còn không phải cảm thấy, ở cùng một chỗ náo nhiệt, còn có thể chăm sóc một chút. Người có tâm. Giang thục rốt cuộc đem ánh mắt rơi xuống trương thị trên người, mấy tháng qua lần đầu tiên trầm lại ngữ khí. Trương thị túi đầu, dùng trong tay khăn xoa xoa đôi mắt, mới ngẩng đầu nói, đây đều là hẳn là. Trương thị thay đổi rất nhiều, ngày ngày cấp lão phu nhân thỉnh an không nói, đối với Giang ly giang săn cũng không như vậy nghiêm khắc hà khắc. cùng tiêu linh vi quan hệ cũng có điều cải thiện đối tiêm ngọc cùng hải tử càng là không chút nào nhúng tay thậm chí còn tiêm ngọc ôm hải tử mỗi ngày cấp lao phu nhân thỉnh an nàng cũng không có nhiều lời còn đem tư khố dược liệu cho giang thành đích bổ thân mình chu mặt nhi nghe giang thành hiên nói như suy tư gì nhìn thoáng qua tiêm ngọc chỉ thấy nàng vẫn là túi đầu trầm mặc tuy rằng nàng không trầm mặc không được nơi này không có nàng nói chuyện đường sống buổi tối trở về phủ Rửa mặt tốt Giang Thành Hiên lên giường. Chu Mạt Nhi ngồi ở trang đài trước sơ phát, hỏi, hôm nay phụ thân vì sao sẽ như vậy nói? Ta tính toán ra kinh thành đi, ngươi có nghĩ đi ra ngoài nhìn xem. Giang Thành Hiên xuống giường, đi tới ôm lấy Chu Mạt Nhi. Chu Mạt Nhi ánh mắt sáng lên, vội hỏi, có thể chứ? Tự nhiên, Chu Mạt Nhi khỏe miệng ý cười nhịn không được lan tràn mở ra, nhớ tới cái gì, lại hỏi, ngươi nói nửa năm. Giang Thành Hiên gật gật đầu, nói, nếu là có thai, ngươi như thế nào bồi ta? Nói không chừng còn muốn dọn về đi trụ. Giang Thành Hiên nếu là ngoại phóng, Chu Mạt Nhi lại có thai, tự nhiên không thể bồi hắn đi ra ngoài, cũng không thể chính mình ở nơi này, Trấn quốc công phủ mọi người sẽ làm nàng dọn về đi trụ. Chính là ngươi mới tiến Hàn Lâm Viện một năm đều không có. Chu Mạt Nhi nghi hoặc, tuy rằng một giáp tiến sĩ nhập Hàn Lâm Viện là thái độ bình thường. Cũng ở bên trong ngốc không được bao lâu, khá vậy không có nhanh như vậy. Nhanh nhất cũng muốn một năm dưới. Lại qua mấy tháng, ta liền có một năm, đến lúc đó cha sẽ nghĩ cách. Chu mạt nhi minh bạch, hôm nay giang thủ Ý tứ là dọn về đi cũng trụ không được bao lâu, không cần thiết mà thôi. Nhìn giang thành hiên cảm, chu mạt nhi minh bạch, này đại khái cũng là thái tử Ý tứ. Bằng không nơi nào sẽ có như vậy thuận lợi. Tuy tiến sĩ không nhiều lắm. triều đình chờ dùng người nhưng ba năm một lần thi hội tính lên cũng không ít không chừng khi nào mới có thể nhớ tới giang thành hiên nếu là bên trên không ai chờ mấy năm đều là bình thường quá sông năm chu mạt nhi tặng liếu thư hà xuất các, cái này sang sảng cô nương gả chồng khi rất là cao hứng đại khái nàng cùng tần nghị ở chung đến không tồi nhắc tới hắn khi khoe miệng mang cười ánh mắt chờ mong mang theo đối tương lai khát khao thượng tiệu hoa kinh thành cửa thành chỗ Ngay xuân dương quang hơi ấm, vẩy lên người ấm rào rạt Chu Mạt Nhi ngồi ở rộng mở trong xe ngựa, bất đắc dĩ nhìn xe ngựa cửa hai người. Diêu thị sắc mặt lo lắng, không ngừng dặn dò cái gì. Chu Minh Nhạc đứng ở một bên sắc mặt lạnh lùng, hiển nhiên có chút không cao hứng. Nương, ngài yên tâm, ta đều biết. Chu Mạt Nhi nghiêm túc lại lần nữa lặp lại nói. Thấy Chu Mạt Nhi như thế, Diêu thị trừng nàng liếc mắt một cái, nói, ta đây là vì ai? vì ta vì ta, ta đều biết ngài an tâm a ta như vậy hiểu chuyện ngài còn không yên tâm sao? chu mạt nhi vô vô diêu thị tay tay nàng nắm lấy chu mạt nhi tay đều nặn ra hơi hơi mồ hôi mỏng minh nhạc người muốn nghiêm túc đọc sách chu mạt nhi sủ mặt nhìn về phía chu minh nhạc ra vẻ nghiêm túc chu minh nhạc nghiêm túc gật gật đầu bởi vì học võ duyên cớ hắn hiện tại đã so chu mạt nhi còn muốn cao chút nhìn là cái đại nhân tỷ tỷ một đường cẩn thận chu minh nhạc sắc mặt nghiêm túc ân yên tâm chu mạt nhi banh không được cười thấy vậy chu minh nhạc hơi hơi hể vải rũ xuống bả vai lẩm bẩm nói tỷ tỉ, tỉ lúc trước liền không nên gà chồng chu mạt nhi nhịn không được cười lên một tiếng vỗ vô, vô vai hắn cười nói nói cái gì ngốc lời nói ta nếu là không gà chồng ngươi nên ghét bỏ ta ta có thể dưỡng tỉ tỉ cả đời chương 129 chu mạt nhi nhìn hắn huề vải sắc mặt trong lòng ấm áp giang thành hiên đột nhiên từ xe ngựa nhô đầu ra đối với diêu thị cười nhìn về phía chu minh nhạc nói tỷ tỷ ngươi không cần ngươi dưỡng chu minh nhạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái bả vai càng suy sụp vài phần xe ngựa càng lúc càng xa chu Mạc nhi vẫn luôn vén rèm lên để lại một cái phủng cửa thành mấy người vẫn luôn không có động tác ánh mắt vẫn luôn dừng ở cái này phương hướng ánh mặt trời hơi hơi chói mắt Chu Mạt Nhi nheo lại đôi mắt. Nàng hốc mắt hơi hơi đỏ. Bắt lấy mảnh tay đột nhiên bị nắm lấy. Chu Mạt Nhi rốt cuộc đung lỏng ra mảnh, hoàn toàn nhìn không tới. Trên quan đạo, tam giá xe ngựa không nhanh không chậm đi tới. Chu Mạt Nhi vén rèm lên một góc, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạ, ven đường tiểu thảo đều là héo. Nàng mềm mại dựa vào trong xe ngựa gối mềm, hỏi, còn có mấy ngày? Nhanh! Giang Thành Hiên đưa qua một ly trà thủy. Chu Mạt Nhi thuận tay tiếp nhận tới uống lên. Năm nay nóng quá. Chu Mạt Nhi thở dài. Giang Thành Hiên nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, nói, hôm nay sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai lại lên đường. Tí thư lên tiếng, nhìn đến phía trước có cái chấn nhỏ, lôi kéo dây cương liền hướng đi nơi nào rồi. Chu Mạt Nhi xuống xe ngựa, nhìn trước mặt đơn giản khách điếm. Giang Thành Hiên nhịu nhịu mi, nói, trước nghỉ ngơi một chút. Khách điếm kỳ thật là cái nho nhỏ tự lầu. Ngày thường chủ yếu là bán thức ăn, cách đó không xa bất quá nửa ngày chính là huyện thành, cho nên giống nhau lên đường người đều là tới đó đi trụ. Ăn cơm xong sau, đoàn người theo trưởng quầy hướng hậu viện phòng cho khách đi, lối đi nhỏ hẹp hỏi, còn có chút âm u. Trưởng quầy là cái khôn khéo trung niên hán tử, quay đầu cười nói, tiểu địa phương, quý nhân không cần ghét bỏ. Tuy đồ vật kém chút, bảo đảm sạch sẽ. Thí thư ở hắn phía sau, nghiêm túc một khuôn mặt. Rốt cuộc tới rồi một loạt nhà ở trước mặt, trưởng quay chỉ vào nhà ở nói, quý nhân có thể tùy ý chọn lựa, đều là chống không. Tí thư tiến lên, đẩy ra một cánh cửa, bên trong gia cụ đầy đủ mọi thứ, đều có chút cổ xưa, bất quá quét tước sạch sẽ lưu loát, không lưu loát không được, căn bản là dư thừa trang trí, trên giường chăn vẫn là tế vải bông phủng, đều hơi hơi cởi xác. Chủ tử Thí thư nghi hoặc thanh âm Tựa hồ dò hỏi giang thành hiên hay không muốn chủ hạ lại đi nửa ngày chính là huyện thành nơi đó khẳng định muốn hảo đến nhiều giang thành hiên dò hỏi ánh mắt nhìn về phía chu mặt nhi nàng nhìn nhìn nhà ở nói ta không sao cả đều có thể ở hôm nay liền ở nơi này giang thành hiên giải quyết dứt khoát trường quay trên mặt nháy mắt lộ ra vui mừng vội nói quý nhân trước nghỉ ngơi một chút nước gấm một lát liền đến quản đủ nói xong liền không lưng lui đi ra ngoài biên dương giọng nói tôn thẩm Nấu nước. Chu Mạt Nhi xoay người chuẩn bị xem bên cạnh nhà ở, dư quang nhìn đến một cái năm mươi tuổi tả hưu phụ nhân trầm mặc gật gật đầu. Ban đêm, Chu Mạt Nhi đột nhiên tỉnh, nàng vừa tỉnh tới, giang thành hiên liền mở to mắt, ôm Chu Mạt Nhi eo cánh tay càng khẩn chút. Chu Mạt Nhi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, bên tai truyền đến ô ô tiếng khóc làm nàng trong lòng buồn trồn. Nay nửa đêm, nghèo túng chấn nhỏ thượng, phụ nhân ô ô khóc đến ruột gan đứt từng khúc thanh âm. Làm nàng ra đầu tê dại Nói không thể khóc Hôm nay có khách nhân Ngươi như thế nào lại là như vậy Ngươi còn như vậy ta cũng mặc kệ ngươi a. Trường quay khoác một kiện áo đơn Đứng ở phòng cho khách trong viện Đối với góc một gian phòng nhỏ Tức muốn hộp máu gian dậy Giang thành hiên lôi kéo chu mặt nhi tiến lên Phụ nhân một thân bạch Trên đầu chỉ dùng mảnh vải đơn giản trói chặt Vì trên mặt đất khóc đến ruột gan đứt từng khúc Hiển nhiên rất là thương tâm Nàng trước mặt thả cái chậu than, mơ hồ có thể nhìn đến tiêu chính là tiền giấy. Tí thư sắc mặt khó coi, nhìn trưởng quầy nghiêm khắc hỏi, nàng đây là đang làm cái gì? Chúng ta chủ tử ở, như thế nào có thể làm những việc này? Liền không thể đổi cái địa phương. Quý nhân bất giận, nàng nhi tử trước đó vài ngày chết thảm, ta cũng không biết nàng hôm nay còn muốn tiêu. Thật không phải với, ta lập tức làm nàng trợ rớt, bảo đảm không có một chút thanh âm. trường quay không ngừng khom lưng tạ lỗi kia phụ nhân chính là ban ngày nấu nước tôn thẩm quy quy dạp trên mặt đất khóc đến thân mình run rẩy hiển nhiên rất là thương tâm nàng lôi kéo giang thành hiên hắn hiểu ý nói tí thư không cần quá mức trách móc nặng nề Thí thư lui ra phía sau một bước trở về ngủ đi giang thành hiên dẫn đầu lôi kéo chu mạt nhi trở về phòng chu mạt nhi trở về phòng lại ngủ không được Mơ mơ màng màng mị đến hướng đông, tinh thần không tốt lắm, xe ngựa một lần nữa khởi hành. Hai ngày sau, xe ngựa ngừng ở Dương huyện quan nhà cửa. Dương huyện ở vào Thịnh Quốc Nam Diện, bốn mùa như xuân, còn xem như giàu có và đông đúc. Bất quá so với Chu Mạt Nhi bọn họ hai ngày trước vừa mới trải qua lục huyện nhiều có không đủ. Lục huyện thừa thai tơ lùa vải dệt, Thịnh Quốc đại bộ phận vải dệt đều đến từ chính lục huyện. Dương huyện liền kém chút. Cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, cũng không có đặc sản, chỉ là bốn mùa như xuân, ấm áp di người. Rất nhiều phú thương sẽ ở Dương huyện tiểu trụ, đặc biệt là ngày mùa hè nắng hè chói chang khi, trong thành rất nhiều không chí sân đều sẽ nên đón nó chủ tử. Bất quá cũng là vì như thế, Dương huyện so với mặt khác ly kinh thành khá xa huyện thành, lại giàu có và đông đúc rất nhiều. Hiện giờ đã sắp nhập hạ, sơ hạ thời tiết ở Dương huyện cũng chỉ là hơi ấm dương quang. cũng không sẽ giống mấy ngày trước đây giống nhau nóng bức. Tí thư xuống xe ngựa tiến lên, sau một lúc lâu, bên trong ra tới một đám người mặc quan phục người, đi đến vừa mới xuống xe ngựa Giang Thành Hiên bên người, trên dưới đánh giá một phen, hơi hơi chắp tay cởi hỏi, chính là tới tiền nhiệm Giang Thành Hiên Giang Đại Nhân. Giang Thành Hiên khẽ gật đầu, vừa mới tên lính tới báo, hạ quan một đoán chính là Giang Đại Nhân đến rồi, mau mời. Giang Thành Hiên xoay người nhìn thoáng qua xe ngựa, kia cầm đầu người tựa hồ hiểu ý, cười nói, trên xe ngựa là đại nhân gia quyến. Nghi vấn lại là chắc chắn ngữ khí. Giang thành hiên khẽ gật đầu, người nọ cười nói, không bằng đi trước bên trong nghỉ ngơi một chút. Một mạc đơn giản trong phòng một mảnh trầm mặc, Chu Mạt nhi bưng trong tay chén trà, cũng không có uống. Diêu ma ma tiến lên tiếp nhận nàng trong tay cái ly, cười nói, phu nhân chính là có chút mệt. Cuối cùng là tới rồi địa phương, ngốc một lát nốt thì thu thập hảo địa phương. Phu nhân có thể an tâm nghỉ ngơi một chút. Chu Mạt nhi tùy ý gật gật đầu, nàng tưởng chính là giang thành hiên đến cái này địa phương tới rốt cuộc là làm gì đó. Tổng sẽ không thật sự mang nàng ra tới tiểu trụ đi, cái này địa phương sắc thật thích hợp tránh nóng. Hai ngày trước nàng còn nhiệt đến cả người đổ mồ hôi, từ vào thành, nàng một chút không có cảm giác được nhiệt khí, ngược lại cảm thấy mát mẻ. So với trong kinh thành thả khối băng nhà ở cũng không thua kém chút nào. Khối băng dễ dàng khiến người bị cảm lạnh, nơi này chính là thiên nhiên. Giang Thành Hiên thực mau tiến vào, đầy mặt ý cười nhìn Chu Mạt Nhi, cười nói: "Thế nào, có hay không cảm thấy không thói quen?" "Không có, ngươi như thế nào tìm được cái này hảo địa phương?" Chu Mạc Nhi đi theo hắn ra cửa, thuận miệng hỏi. Giang Thành Hiên không đáp, cười nói: "Đi hậu nha, về sau chúng ta liền ở tại nơi đó." Chu Mạc Nhi có chút nghi hoặc, Tả Hữu nhìn xem rốt cuộc không hỏi xuất khẩu. Hậu nha chẳng qua là cái hai tiến tiểu viện tử, so với Chu Mạc Nhi ở kinh thành trụ sân cùng thôn trang đều nhiều có không kịp. Chu Mạc Nhi đứng ở cửa hậu viện khẩu, liếc mắt một cái liền đem không lớn sân nhìn quét không sai biệt lắm, nhà ở cửa phòng tiên bế, nhìn không ra như thế nào, bất quá nhìn đến trong viện cỏ dại mọc thành cụm, trong phòng hẳn là cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chu Mạc Nhi tả hữu nhìn xem, dù sao chỉ có diêu ma ma bọn họ theo ở phía sau, tới gần giang thành hiên. giọng hỏi tiền nhiệm chi huyện đâu hắn không được nơi này sao giang thành hiên khỏe miệng lộ ra chút trào phúng lại chỉ một cái chớp mắt liền thu liễm lên chu mạt nhi xem đến rõ ràng hắn không được nơi này ở tại cách đó không xa trên đường giang thành hiên nhàn nhạt nói chu mạt nhi có chút hiểu rõ đây là ghét bỏ nơi này bế tắc keo kiệt Thịnh quốc cũng không quy định huyện quan cần thiết ở tại hậu nha nhân ra không muốn ở nơi này Dọn ra đi trụ cũng là nói được quá khứ. Như thế, mấy năm nay không có trụ hơn người hậu viện nghèo túng thành dáng vẻ này cũng liền có thể lý giải. Chu Mạc Nhi đẩy ra cửa phòng, bên trong cho bụi tích thật dày một tầng, nàng đẩy môn, chạy nhanh lui về phía sau một bước. Nàng vai lần chuyển nhà, nhà ở đều xử lý sạch sẽ, chỉ đơn giản thu thập một chút liền có thể vào ở nơi này nhưng bất đồng, không nói cái khác. Những cái đó bản ghế có địa phương có thể nhìn ra tới bị trùng chú quá dấu vết, không cần phải nói, này đó khẳng định đều là muốn đổi đi. Nàng nhìn trong phòng cho bụi, nhớ tới vài lần chuyển nhà đều là giang thục cấp sân, càng thêm cảm thấy hắn đối giang thành hiên rất là dụng tâm. Không phải chính miệng công đạo cấp tín nhiệm người, là sẽ không thu thập đến như vậy tốt. chu mạc Nhi nhìn về phía giang thành hiên, không biết hắn có hay không nghĩ đến này. Có lẽ hắn đã sớm biết. bằng không cũng sẽ không như thế nghe giang thục nói mỗi lần làm hắn hồi phủ hắn tuy không vui rốt cuộc vẫn là mang theo chu mạt nhi đi trở về phu nhân này hôm nay sợ là không thể ở không bằng đi trước khách điếm trụ thượng mấy ngày đại thu thập hảo lại chuyển đến trụ Diêu ma ma nhìn thoáng qua như mày nói đối với nàng tới nói cảm thấy làm chu mạt nhi ở nơi này ủy khuất chu mạt nhi từ trở về chu phủ về sau ăn dùng tận lực tinh tế Càng đừng nói sơn. Không có việc gì, không cần phiền toái, mau chút thu thập, cùng lắm thì vãn chút nghỉ ngơi. Chu Mạt Nhi nói liền đi vào. Giang thành hiên khỏe miệng hơi hơi một câu. Diêu ma ma chạy nhanh mau Chu Mạt Nhi một bước đi vào, vội la lên, phu nhân ở trong sân chờ đó là, này đó nô tỉ tới thu thập. Hỉ cầm hỉ thi cũng theo đi vào. Chu Mạt Nhi nhặt lên trên mặt đất ghế dựa, nàng tay vừa mới đụng tới. Ghế rửa liền suy sụp thành một đống đầu gỗ, nàng sửng xuất hạ, còn không quên nói dân nói, cái này hảo, tốt xấu phòng bếp tuổi lửa là có. Nhiều như vậy, phòng chừng hai tháng không cần mua tuổi lửa. Cái này một chút không buồn cười. Chu mạc nhi nhìn đến bọn họ biểu tình, cũng cảm thấy không buồn cười. Bộ dáng này, dương huyện đối với giang thành hiên đã đến tựa hồ thực không hữu hảo. Mặc kệ tân nhiệm chi huyện trụ không được, ít nhất hậu nha muốn tìm người quét tước một chút. Ít nhất là cái thái độ chương 130 Bất quá, hiện giờ hậu nha hoang vắng thành dáng vẻ này Nào đó trình độ đi lên nói Cũng là biểu lộ thái độ Không chào đón thái độ Tiền nhiệm tri huyện Lưu Hoài Lương Xuất thân nhà nghèo Là thịnh quang đế 12 năm tiến sĩ Cùng năm khảo thứ các sĩ 3 năm sau ngoại phóng Nhậm ô huyện tri huyện, ô huyện dân phong bưu hãn Rất nhiều bá tánh động triệt vung tay đánh nhau Kỳ thật không tốt lắm quảng giáo Phía trước mấy nhậm chi huyện đại đa số mặc kệ nó, thậm chí còn nháo ra mạng người. Lưu Hoài Lương đi lấy cường hãn tác phong trấn áp nghiêm khắc cấn luật pháp theo lẽ công bằng xử lý. 3 năm sau kiểm tra đánh giá tốt đẹp, sau đảm nhiệm dương huyện chi huyện đến nay. Hiện tại là thịnh quang đế 22 năm. Nói cách khác, hắn đảm nhiệm dương huyện chi huyện 4 năm lâu, hiện giờ hắn kiểm tra đánh giá lại là tốt đẹp, lần này cũng là tháng trước. đảm nhiệm quản hạt Dương huyện Lục huyện Ngô Châu Đồng Chi. Nhìn không ra tới hắn cùng Giang Thành Hiên hoặc là Trấn Quốc công phủ có cái gì tân thủ cụ hoán, có lẽ chỉ là đơn giản cấp Giang Thành Hiên một cái ra vai phủ đầu. Đợi đến thu thập đến không sai biệt lắm, tí thư đi trên đường cửa hàng lấy lòng bàn ghế sự vật cũng đưa đến. Chỉ là giống nhau một chất bàn ghế, cũng không có mua quý báu tài chất. Chu Mạc Nhi cố ý phân phó, nàng cảm thấy Giang Thành Hiên bất quá là cái nho nhỏ chi huyện. vẫn là đơn giản một mạc cho thỏa đáng. Trong phòng quét tước sạch sẽ sau thay tân mua bàn ghế, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, cùng trong kinh thành tòa nhà tự nhiên là không thể so. Chu Mạc Nhi lại rất vừa lòng, nơi này ly kinh thành ngàn dặm xa, nàng cảm thấy cách này những người này rất xa, trong lòng kiên định. Ban đêm ngủ hạ khi, Giang Thành Hiên ôm mơ màng sắp ngủ Chu Mạc Nhi, ở nàng bên thai hỏi, Mạc Nhi, có thể hay không cảm thấy bị khuất? Chu Mạt Nhi đã nhiều ngày lên đường mệt mỏi, nghe vậy lắc đầu, mơ hồ nói, cũng không tệ lắm, ta thích. Biết nàng ý tứ là thích như vậy nhật tử. Giang Thành Hiên cười, túi đầu hôn lên nàng phát, Chu Mạt Nhi giật giật thân mình, nói, ngủ. Không phải muốn hải tử sao? Ngủ như thế nào sẽ có hải tử? Giang Thành Hiên khi nói chuyện, tay đã không thành thật hướng trong chăn đi vòng quanh. Ngày thứ hai, ngoài cửa sổ dương quang xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu vào. Chiếu đến người ấm rào rạn Chu Mạt Nhi híp mắt hơi hơi mở Nói, bao lâu Muốn ngủ liền ngủ Giang Thành Hiên ấn hồi nàng muốn ngồi dậy thân mình Chính mình xuống giường khoác áo Chu Mạt Nhi rốt cuộc ngồi dậy thân mình Cầm lấy quần áo nói Sân còn phải thu thập Không bằng không cần trồng hoa thảo Loại chút đồ ăn ăn Nghe vậy, Giang Thành Hiên cười Nói, ngươi tưởng loại cái gì liền loại Hôm nay ta phải ra cửa Đại khái Chờ lát nữa sẽ có người tìm ta Lưu Đại Nhân Giang Thành Hiên gật gật đầu Khoe miệng trào phúng Nói hắn muốn đi Tự nhiên muốn cùng ta giao tiếp Ta hôm nay muốn đi phía dưới chân trên đi dạo Xem hạ phong thổ dân tình Đây là muốn tránh đi ý tứ Chu mạc Nhi gật gật đầu Hỏi hôm nay trở về sao Tự nhiên phải về Giang Thành Hiên cười nói Giang Thành Hiên mang theo tương đối Trầm mặc tí mặc đi rồi Chu Mạc Nhi rời giường sau, trong viện cổ dại đã bị Diêu Ma Ma các nàng thu thập đến không sai biệt lắm, này đại khái xem như sân tiểu nhân chỗ tốt. Nghe xong Chu Mạc Nhi phân phó, Diêu Ma Ma hưng thú bừng bừng muốn lên phố mua đồ ăn loại, Chu Mạc Nhi cũng tới hứng thú, tính toán đi trên đường đi dạo. Dương huyện trên đường phố người đến người đi, tùy ý có thể thấy được nữ tử đi dạo phố, thậm chí có tuổi trẻ phụ nhân chi cái sạp bán chút thức ăn cùng thô thiển đơn giản trang sức. Không giống trong kinh thành chỉ có nhất phồn hoa mấy cái trên đường mới có đại gia phu nhân cùng khuê tú. chu Mạc Nhi một đường đi dạo qua đi, bởi vì phú hộ chiếm đa số duyên cớ, Dương huyện cửa hàng cũng có tinh xảo trang sức cùng vài dệt Từ mặt bên có thể thấy được, Dương huyện ở lưu hoài lương thống trị dưới, hẳn là cũng không tệ lắm. Bằng không sẽ không có như vậy náo nhiệt phồn hoa. Dạo đến mệt mỏi, chu Mạc Nhi tùy ý đi vào bên cạnh tử lầu, nghĩ nghĩ, không thượng lầu hai. chỉ ở lầu một đại đường ngồi phu nhân ngài muốn ăn chút cái gì tiểu nhị đầy mặt ý cười thượng chút các người chiêu bài đồ ăn diêu ma ma nhìn thoáng qua chu mặt nhi phân phó nói được rồi tiểu nhị vui sướng chạy đi chu mặt nhi ý bảo diêu ma ma cùng hỉ thi cũng ngồi xuống đại đường giống chu mặt nhi như vậy trang điểm phu nhân còn có hai bản, người khác cũng chỉ là nhìn nàng một cái liền thu hồi ánh mắt đại khái thấy nhiều không trách Chu Mạc Nhi nâng chung trà lên uống trà, dương huyện lá trà không tồi, chỉ mỗi năm sản xuất không nhiều lắm, ở kinh thành giá cả xa xỉ. Đột nhiên mặt sau có thanh âm truyền vào trong thai. Các người nghe nói không? Hôm qua tân nhiệm chi huyện đã tới rồi. Một cái trung niên nam nhân thần bí hề hề nói. Biết, ta còn biết là cái người trẻ tuổi, thả. Bối cảnh thực không đơn giản, nghe nói trong nhà là trong kinh thành huân quý nhân gia, kia chính là có tước vị. Bên cạnh người không cam lòng yếu thế chu Mạt Nhi tò mò xem qua đi Chỉ thấy một bàn ngồi bốn 5 người Đều quần áo bất phàm Trên người lăng la tơ lụa, Bên hông treo ngọc bội trở Tại đây dương huyện hẳn là xem như phú hộ Tức vị Hiện tại nhưng không nhiều lắm thấy Chỉ có kia mấy nhà mới có Bất quá hắn hẳn là không phải thế tử Hoặc là con vợ cả Con vợ cả mới sẽ không đến nơi đây Tới làm nho nhỏ chi huyện Phòng trưng nha Chính là cái con vợ lẽ người nói chuyện rào rạt đắc ý. Lại bị bên cạnh nhân mã thượng bưng kín miệng, còn có một người thấp giọng nói, không muốn sống nữa. Người nói chuyện tả hữu nhìn xem sau lại nói, liền tính là con vợ lẽ, cũng là đắc tội không nổi. uống rượu! uống rượu! Mấy ngày trước đây bách hoa lâu mụ mụ đã thả ra tiếng gió, quá mấy ngày ước mộng cô nương liền phải treo biển hành nghề, các ngươi có nghĩ đi xem. Ước mộng, liền phải treo biển hành nghề. Mụ mụ cũng bỏ được Ai, không phải nói như vậy Mụ mụ như thế nào sẽ bỏ qua ước mộng cô nương Trước kia liền có bo lớn Người phủng bạc chờ thấy nàng Hiện giờ càng là chuẩn bị tốt bạc tính toán chờ nàng một treo biển hành nghề liền đi Chu Mạt nhi đang ăn cơm đồ ăn Hương vị không tồi Chờ nàng hồi hậu nha khi Đã là buổi chiều Hậu nha ở vào nha môn mặt sau Bên trong là cái ngõ cụt Xem trên đường rêu xanh cũng có thể nhìn ra Ngày thường ít có người lại đây. Chu mặt nhi đi đến đồi phố, liền nhìn đến cửa ngừng cái cố kiệu, nàng nháy mắt hiểu rõ, này đại khái là vị kia lưu hoài lương lưu đại nhân. Không nhanh không chậm mang theo Diêu ma ma các nàng đi qua đi, cố kiệu trước đứng người hầu bộ dáng trang điểm người quay đầu nhìn lại đến chu mặt nhi, hơi hơi không lưng hỏi, xin hỏi chính là giang phu nhân. Hắn tuy hơi cong eo, ánh mắt lại không kiếm tốn, nhìn không ra một chút thân là người hầu tự giác. Người hầu thái độ từ nào đó trình độ cũng có thể nhìn ra chủ tử thái độ tới. Chu Mạt nhi lính nộ, nhìn quốc tiệu liếc mắt một cái, đại khái vị này lưu đại nhân từ đầu đến cuối cũng chưa đem Giang Thành Hiên xem ở trong mắt. Chúng ta chủ tử đúng là Giang Phu Nhân, tìm chúng ta Phu Nhân chuyện gì? Diêu ma ma tiến lên nghiêm túc sắc mặt hỏi. Nga! Gặp qua Giang Phu Nhân, nhà ta đại nhân tiến đến bái phòng Giang Đại Nhân. Người nọ eo cong đến càng sâu chút. Đại nhân không ở, sáng sớm liền đi ra ngoài. Diêu ma ma thuận miệng liền đáp. Chu Mạt Nhi không nhanh không chậm đi qua đi, thỉ thi đã đẩy ra viện môn, mắt thấy Chu Mạt Nhi liền phải bước vào đi. Giang phu nhân, châm thấp trung niên nam nhân thanh âm từ bên trong tiệu truyền ra. Chu Mạt Nhi dừng lại bước chân, hơi hơi quay đầu lại, liền thấy kiệu mảnh xốc lên, từ bên trong đi ra cái người mặc quan bảo trung niên nam nhân, tướng mạo bình phạm, chỉ ánh mắt sắc bén. uy nghiêm nghiêm nghị nhìn chu mạt nhi có không thỉnh giang đại nhân ra tới vừa thấy chu mạt nhi xoay người đối với hắn hơi hơi một hành lễ nói gặp qua đại nhân thật sự không khéo giang đại nhân không ở sáng sớm liền đi ra ngoài nữ tác nhân ra cũng không hảo quá hỏi cũng không biết hắn đi nơi nào lưu hoài lương trong ánh mắt hiện lên một mặt tàn khốc nói kêu bản quan ngày khác lại đến Nghe nói Giang Phu Nhân nhà ngoại chính là tả đâu ngự sử Diêu Định Sơn Diêu Đại Nhân. Lưu Hoài Lương đứng ở cố kiệu cửa, tính toán đi vào, đột nhiên hỏi. Đúng là ông ngoại. Chu Mạt nhi sắc mặt bất biến. Kính đã lâu Diêu Đại Nhân cương trực công chính, nhất chính trực bất quá, có cơ hội nhất định tới cửa bái phòng. Lưu Hoài Lương nghiêm túc nói. Ông ngoại xa ở Kinh Thành, Dương huyện Ly Kinh Thành ngàn giảm xa, bất quá, Lưu Đại Nhân nhất định có cơ hội đi. Chu Mạt Nhi nghiêm túc nói. Chu Mạt Nhi nhìn hắn vào cố tiệu, sắc mặt bất biến, nhìn hắn một đường đi xa. Màn đêm buông xuống, giang thành hiên mới trở về, Chu Mạt Nhi đối hắn nói lưu hoài lương đã tới, còn nói khởi hắn cố ý nhắc tới Diêu định sơn. Chu Mạt Nhi cũng không thường thấy vị này ông ngoại, chỉ thấy quá hai lần. Chỉ cảm thấy hắn nghiêm túc thật sự, đối Chu Mạt Nhi còn tính hòa ái. Dù sao Chu Mạt Nhi có chút sợ hắn, không dám ở trước mặt hắn tùy ý. cũng tận lực không đi diêu phủ kế tiếp mấy ngày giang thành hiên ngày ngày sáng sớm liền đi ra ngoài lưu hoài lương ngay từ đầu đã tới hai lần đều không khéo thật sự giang thành hiên trước sau không ở sau lại hắn trực tiếp phái người hạ một trương thiệp cấp chu mặt nhi hiển nhiên hắn có chút nóng nảy giang thành hiên một chút không nội vốn dĩ hắn hẳn là ngày ngày ở phủ nha thượng nha giang thành hiên đã đến khi là giữa trưa nếu hắn ở không phải gặp mặt nhưng hắn cố tình không ở Này cũng không có gì, không nói đến này có phải hay không cố ý, nhưng là hắn đối hậu nha tùy ý là có thể nhìn ra, hắn đối Giang Thành Hiên không lắm hữu hảo. Hắn đều như thế tùy ý, không đem Giang Thành Hiên để vào mắt, Giang Thành Hiên tự nhiên sẽ không cho không đi lên. Thiệp thượng viết mời Giang Thành Hiên đi xuân ý lâu uống rượu, thuận tiện nói chuyện dương huyện giao tiếp. Người đi sao? Chu Mạt nhi ném xuống thiệp, hỏi. Giang Thành Hiên gật gật đầu, nói, hắn hẳn là sốt ruột. Giang Thành Hiên đi xuân ý lâu, nghe nói đồng hành còn có ngày đó cầm đầu người nọ, Dương huyện điển sử Hà quý. Nhật tử chậm rãi qua đi, Giang Thành Hiên mỗi ngày đi phía trước nha môn thượng nha Dương huyện sự tình cũng không nhiều, Giang Thành Hiên mỗi ngày cũng chỉ là xem chút sách sử hoặc là Dương huyện trước kia án tử. Chu Mạc nhi ăn không ngồi rồi, mỗi ngày cùng riêu ma ma cùng nhau học trống rau, ngồi sổm nửa ngày cảm thấy eo có chút toan, chân cũng mềm, dứt khoát đứng dậy. Hỉ cầm đúng lúc đưa cho nàng một ly trà. Chu Mạt Nhi thuận tay tiếp nhận uống một ngụm, đem cái ly đệ trở về. Dư Quang đảo qua, nhìn đến Hỉ cầm muốn nói lại thôi nhìn nàng. Hỉ cầm cùng nàng ở chung lâu rồi, luôn luôn là nghĩ sao nói vậy, nàng biết Chu Mạt Nhi giống nhau cũng sẽ không sinh các nàng khí. Chu Mạt Nhi cũng biết nàng tính tình, dáng vẻ này nhưng không nhiều lắm thấy. Chính trực giữa trưa, ánh mặt trời có chút liệt, Chu Mạt Nhi đi rồi vài bước. Đi đến trong viện duy nhất đại thụ bóng cây hạ, cười nói, có việc liền nói, dáng vẻ này làm cái gì. Thì cầm nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng, nghe vậy khẽ cắn môi, nói, phu nhân, thiếu ra hắn mua cái sơn. Nghe vậy, chu Mạt Nhi bật cười, thuận tay sửa sửa quần áo và áo, không thèm để ý nói, còn không phải là mua cái sơn, cũng đáng ngươi như vậy. mươi 131 Thấy chu Mạt Nhi một chút cũng không thèm để ý, thì cầm rậm chân một cái. vội la lên, phu nhân, thiếu gia phân phó tí thư trốn đi, tí thư nói cho ta, thiếu gia phân phó hắn thời điểm sắc mặt thực không thích hợp, lời này ám chỉ ý vị mười phần, chu mặt nhi sửa sang lại và táo tay dừng một chút, nghiêm túc nhìn về phía hỉ cầm mặt, hỉ cầm thấy chu mặt nhi rốt cuộc nhìn thẳng vào chính mình, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nói, tí thư nói, trước đó vài ngày thiếu gia đi dự tiệc, lưu đại nhân cùng hà đại nhân ở bữa tiệc nhắc tới ước mộng. nói phải cho nàng chuộc thân đưa cho thiếu gia sao lại không mấy ngày thiếu gia liền phân phó hắn mua sân chu mạc nhi nghĩ nghĩ hỏi thí thư nói cho ngươi hỉ cầm gật gật đầu nói ta là phu nhân của hồi môn nha hoàn tự nhiên trước vi phu nhân suy nghĩ tí thư hắn tương đối nghe thiếu gia phân phó bị ta ngẫu nhiên nhìn đến hắn chưa kịp thu hồi tới khế đất ta hỏi hắn hắn còn không chịu nói thế nào cũng phải nói chủ tử sự tình hỏi ít hơn sẽ làm cho trong ngoài không phải người. Chu Mạc Nhi hơi hơi ngầm đầu, nhìn xa xưa chân trời, hôm nay thời tiết rất tốt, thật là vạn giảm không mây. Thấy Chu Mạc Nhi nhìn phương xa, tựa hồ ở trầm tư. Hỉ cầm nói tiếp, hắn lời này rõ ràng không đúng, thiếu gia cùng phu nhân tự thành thân tới nay, chúng ta đều xem ở trong mắt, có chuyện gì là phu nhân không biết, thiếu gia cũng không có sự tình muốn cố tình giấu trụ phu nhân. Tí thư hắn còn nói trong ngoài không phải người, nói cách khác phu nhân đã biết sẽ sinh khí phu nhân chu mặt nhi sửa sang lại thu hồi tầm mắt tiếp tục sửa sang lại quần áo sắc mặt chưa biến chỉ môi nhấp lên Thì cầm có chút thấp vọng, lại vẫn là tiếp tục nói phu nhân nô tỳ nghe nói kia ước mộng cô nương diện mạo tuyệt xác một thân tài múa kinh diễm tuyệt luân đặc biệt viết đến một tay hảo tự trọng đến dương huyện không ít phú quý công tử truy phủng đây là tí thư chính miệng nói cho ta vạn nhất là thật sự phu nhân ngài làm sao bây giờ tiếp tục trồng rau đi chu mạt nhi một lần nữa đi trở về sáng lập đất trồng rau ngồi xổm xuống thân mình hỉ cầm sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây thấy chu mạt nhi thần sắc chưa biến bất quá nàng trong tay trồng rau động tác nhanh rất nhiều còn không cẩn thận liền áp chặt đứt một cây miêu chu mạt nhi trong tay động tác không ngừng đang định đổi vị trí đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng nàng vội ổn định thân mình Sau một lúc lâu mới cảm thấy hào chút. Diêu ma ma hướng bên này nhìn thoáng qua, phát hiện có chút không đúng, chạy nhanh đi tới, biên hỏi, phu nhân chính là thân mình không khỏe. Cần phải đi thỉnh đại phu. Không cần, ta trở về nghỉ một lát. Chu mạt nhi đứng lên, lại là một trận choáng váng, nàng dừng lại thân mình sau một lúc lâu. Ngừng Diêu ma ma muốn đỡ nàng động tác, chính mình chậm rãi đi trở về phòng. Trong phòng một mảnh hát ám, tiến tính không tiếng động. Giang Thành Hiên đứng ở cửa nhìn cửa phòng, có chút nghi hoặc ngày thường mỉm cười chờ hắn trở về người hôm nay như thế nào không ở. Phu nhân làm sao vậy? Diêu ma ma trong tay bưng khay, nói, hồi thiếu ra nói, phu nhân thân mình không khỏe, giống như ngủ rồi. Giang Thành Hiên sắc mặt lo lắng, hỏi, đại phu nói như thế nào? Phu nhân không cho thỉnh đại phu, nói không có trở ngại, nghỉ một lát là được. Giang Thành Hiên xoay người tiếp nhận Diêu ma ma trong tay khay. Đẩy cửa đi vào. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu tiến vào, mơ hồ nhìn đến trên giường có người, Giang Thành Hiên nhẹ nhàng vùng khay đi qua. Chu Mạt Nhi vừa mở mắt ra liền nhìn đến Giang Thành Hiên ngồi ở mép giường, chạy nhanh ngồi dậy, nói, ngươi đã trở lại. Trong phòng sáng lên, Chu Mạt Nhi ngủ đến sắc mặt hồng nhuận, chạy nhanh xuống giường nói, phu quân, trở về đã bao lâu? Như thế nào cũng không gọi tình ta. Nhưng dùng nữa. Giang thành hiên đi qua đi giúp đỡ nàng sửa sang lại có chút hôn độn quần áo, sắc mặt lo lắng hỏi, ta nghe ma ma nói ngươi thân mình không khỏe, cần phải thỉnh cái đại phu. Không có việc gì, ta vốn dĩ chính là vây, ngủ một giấc đã hảo, trước dùng nữa. Chu Mạt nhi nhìn nhìn sắc trời, bên ngoài đã mông lung, thiên liền sắp đen. hỉ cầm đưa cơm đồ ăn tiến vào khi, dư quang chú ý chu Mạt nhi biểu tình, phát hiện nàng cùng ngày xưa giống nhau như đúc. trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nàng cũng không biết là tưởng Chu Mạt Nhi sinh khí vẫn là tưởng nàng không tức giận trong lòng mâu thuẫn thật sự thị cầm cố ý lưu ý mấy ngày phát hiện Chu Mạt Nhi giống như trước đây mỗi ngày cùng Diêu Ma Ma cùng nhau trồng rau chỉ là buổi chiều đều phải trở về ngủ một lát phu nhân có người tặng thiệp tới Diêu Ma Ma trong tay cầm một trương thiệp tiến vào nói Chu Mạt Nhi tiếp nhận mặt trên viết mời nàng đi du hồ Dương huyện huyện thành ngoại có cái hồ, danh tính hồ nước. Tính hồ nước rất lớn, không ít trong thành phố hộ đều có thuyền hoa, ngày mùa hè đi du hồ, nghe nói ở hồ thượng mát mẻ phi thường. Mời nàng người là Hà Phu Nhân. Hà Quý Ngày thường cùng Giang Thành Hiên ở chung đến không tồi, cũng không có cố tình làm khó dễ, bất quá Giang Thành Hiên không hỏi sự tình, hắn chưa bao giờ sẽ chuyên môn nhắc nhở, cho nên, ở chung không tồi bất quá là Giang Thành Hiên không cùng hắn so đo kết quả, bằng không. nhưng có đến áo. Chu Mạt Nhi khỏe miệng hơi câu, cười nói, mỗi ngày buồn ở nhà không dễ chịu, đi xem. Giang Thành Hiên trở về biết hà phu nhân hạ thiệp, chấm tư sau một lúc lâu. Chu Mạt Nhi cười nói, ta cũng là đi ra ngoài hít thở không khí. Phu nhân vất vả. Giang Thành Hiên ngữ khí hơi mang thâm ý. Hai người đều hiểu không là du hồ đơn giản như vậy. Giang Thành Hiên nhìn Chu Mạt Nhi đứng ở trước bàn uống trà. Ánh mắt ở Chu Mạt Nhi khinh bạc quần áo thượng đảo qua, nàng nâng lên cánh tay ngưỡng của khi, dáng người mặn rượu, Giang Thành Hiên ánh mắt nóng bỏng vài phần, đi qua đi nói, vi phu muốn cảm ơn phu nhân, không bằng. Chu Mạt Nhi buông chén trà liền cảm thấy thân mình bay lên không, cũng không sợ hãi, thuận tay ôm cổ hắn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt hơi mang mị ý chừng, Giang Thành Hiên hô hấp đều rồn rập vài phần, Chu Mạt Nhi tự nhiên cảm giác được. khỏe miệng hơi hơi gợi lên bị hắn ôm vài bước đi trở về mép giường môi bị hôn lấy thân mình dừng ở mềm mại trên giường ngay sau đó đã bị một khối lửa nóng thân mình bao phủ đi lên đảo mắt tới rồi nhật tử chu mặt nhi một thân màu xanh nhạt quần áo ngày mùa hè nắng hẹ trói trang nhìn đến nàng chỉ cảm thấy thoải mái thanh tân nhìn trong gương màu da hồng nhuận nữ tử sửa sửa trên đầu thoa chu mặt nhi đứng lên cười nói đi thôi thính hồ nước rời thành cửa không xa Chu mặt nhi xe ngựa thực mau liền đến. Nàng vừa mới vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến cách đó không xa thuyền hoa, thuyền hoa không lớn lại tinh xảo phi thường, bên hồ đứng vài vị an diện lộng lây phu nhân, thấy xe ngựa, đều đem ánh mắt xoay lại đây. Một vị người mặc thiên lam sắc quần áo hơn 30 tuổi bộ dáng phụ nhân đi tới, cười hỏi, chính là giang phu nhân. Chu mặt nhi cười gật gật đầu, nàng ánh mắt ở chu mặt nhi toàn thân gạo qua, trên mặt tươi cười bất biến, nói. nghe nói giang đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn không nghĩ tới giang phu nhân vẫn là cái mỹ nhân quả nhiên là trai tài gái xác thiện sát người khác chu mạt nhi rụt rè đứng mỉm cười cũng không trả lời Phu nhân thấy vậy tiếp theo cười nói giang phu nhân còn không biết ta là ai đi ta phu quân hà quý cùng giang đại nhân cộng sự hà phu nhân chu mạt nhi mỉm cười tê hà phu nhân gật gật đầu đi tới nắm lây chu mạt nhi tay nói mau qua đi Ta cho ngươi dẫn kiến mặt khác vài vị phu nhân. Các nàng phu quân đều là cùng giang đại nhân cộng sự. Cuối cùng một câu rất có thâm ý. Chu Mạt Nhi trong lòng hiểu rõ, chính là không biết nàng vì sao đối chính mình phóng thích thiện ý, dưới chân không ngừng, theo nàng qua đi. Lưu phu nhân, Lý phu nhân, vị này chính là tưởng phu nhân, còn có tảo phu nhân. Chu Mạt Nhi mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi. Lưu phu nhân phỏng chừng là Lưu Hoài Lương phu nhân. Tính lên tại đây Dương huyện, chỉ giang thành hiên quan giai tối cao, mặt khác vài vị nhìn đến Chu Mạt Nhi đều sắc mặt mang cười, chỉ vị này Lưu Phu Nhân sắc mặt bất biến. Dương huyện huyện thừa lý qua, chủ bộ tưởng bình, nhưng thật ra vị này Tào Phu Nhân, nghe nói có cái bộ đầu kêu Tào Đại, đại khái chính là Hán Phu Nhân. Chu Mạt Nhi nhắc nhất, nhất đối thượng. Chúng ta đi lên đi. Lưu Phu Nhân nhàn nhạt nói. Mọi người đều cười chiều thuyền hoa đi đến. lưu phu nhân bên cạnh còn đi theo một vị không giống như là nha hoàng trang điểm nữ tử một thân hồng nhạt quần áo dáng người là lướt dịu dàng đến như là đại gia tiểu thư chu mạc nhi tuy nghĩ hoặc cũng không nhiều hỏi dù sao về sau tổng hội biết đến phu nhân từ kinh thành lại đây nghe nói kinh thành phôn hoa chúng ta nhưng thật ra vô duyên nhìn thấy phu nhân có không nói nói lý phu nhân đầy mặt tươi cười bất quá nàng ánh mắt mang chút khinh thường Bị Chu Mạt Nhi mẫn cảm đã nhận ra. Trong kinh thành người nhiều thị phi cũng nhiều, ta nhát gan, không dám thường xuyên ra cửa. Kinh thành náo nhiệt phồn hoa là thật sự, chỉ là ta không thế nào ra cửa, cũng không kiến thức đến. Chu Mạt Nhi cười nói. Nghe vậy, Lưu Phu Nhân nhìn nàng một cái, Lý Phu Nhân ánh mắt liền càng khinh thường. Nhưng thật ra vị kia tưởng Phu Nhân lại cười nói, ta ngày thường là gan cũng tiểu chính là tại đây dương huyện, cũng không dám thường xuyên ra cửa. Nếu là tới rồi kinh thành, ta đại khái càng không dám ra cửa. Nói xong đối với Chu Mạt nhi thiện ý cười. Thật đúng là quá đáng tiếc. Dịu dàng nhu hòa thanh âm mang theo thở dài truyền đến. Ngồi ở cùng nhau mấy người sắc mặt khẽ biến, rất khó coi, đặc biệt là lưu phu nhân, nàng quay đầu lại nghiêm khắc nhìn thoáng qua vẫn luôn đi theo nàng kia tựa chủ phi chủ cô nương, nói, sẽ không nói liền đừng nói, đắc tội giang phu nhân, ta cũng sẽ không bảo ngươi. Không đến mức, Giang Phu Nhân không phải nhỏ mọn như vậy người. Tào Phu Nhân lanh lẹ nói. Nàng một thân đơn giản quần áo, trên đầu cũng chỉ một chi ngọc châm búi tóc. Cùng Chu Mạt Nhi các nàng ngồi ở cùng nhau cũng không thấy nịnh nọt su nịnh, nhưng thật ra cái thú vị người. Trong phủ hầu hạ người không hiểu chuyện, Giang Phu Nhân chớ trách. Lưu Phu Nhân không để ý tới Tào Phu Nhân nói, nhàn nhạt nói. Chu Mạt Nhi mỉm cười lắc đầu. Xem ra cô nương này là Lưu Đại Nhân thiết thất. bằng không nói là nha hoàn thì tốt rồi sẽ không nói là hầu hạ người lớn lên sắc thật đẹp chu mạt nhi còn tưởng rằng là lưu phu nhân biểu mộ gì đó thính hồ nước phong cảnh sắc thật không tồi thả một chút không cảm giác được nóng bức chu mạt nhi nhàn nhã dựa vào bên cửa sổ nghe mấy người nói chuyện tiếng nghe nói kia ước mộng có người muốn cho nàng chuộc thân lý phu nhân lại cười nói nghe vậy những người khác đều rất có thâm ý nhìn về phía chu mạt nhi cùng lưu phu nhân Ai, nữ tử tồn tại không dễ, chúng ta chẳng qua là mệnh hảo chút, sinh với phú quý, vẫn là không cần quá mức với hà khác. Lưu phu nhân lại cười nói. Ánh mắt đảo qua chu mặt như khi, cố ý nhìn nàng một cái. Nói được cũng là, chính là không biết này ước mộng hay không sẽ gặp được phu quân. Lý phu nhân mỉm cười. Ước mộng diện mạo tuyệt sắc, tài múa phi phạm, cái nào nam nhân thấy không động tâm. Muốn ta nói. Nàng rơi xuống cái nào nam nhân trong tay, không được đem nàng phủng ở lòng bàn tay, chính là đáng thương trong nhà thê tử Lưu Phu Nhân thở dài nói. Chương 132 Giang Phu Nhân, ngươi nói có phải hay không? Lưu Phu Nhân nhàn nhạt hỏi. Chu Mạt Nhi lại cười nói, ước mộng lại như thế nào thân thế đáng thương, diện mạo tuyệt sắc, cũng không có người thường tiếc nàng đến nguyện ý hưu thê cưới nàng làm chính phòng, có thể thấy được đáng thương nhất vẫn là nàng. Mặt khác vài vị phu nhân đều như suy tư gì. Nay thiên hạ nam tử phần lớn phụ lòng bạc hạnh giả nhiều, chúng ta vẫn là không cần quá tin tưởng hảo. Tào phu nhân cười nói. Chu mặt nhi tò mò nhìn nàng một cái, thịnh quốc nữ tử từ nhỏ chịu dạy dô chính là lấy phu vi thiên. Tào phu nhân lời này nhưng thật ra hiếm thấy thật sự. Từ tiến tĩnh hồ nước trở về, ngày thứ hai, tào phu nhân cùng tưởng phu nhân liền tới cửa bái phòng. chu mạt nhi tự nhiên là thỉnh các nàng tiến vào tào phu nhân hôm qua nhưng đối chu mạt nhi phóng thích thiện ý nghĩ đến nàng cũng là vì nàng phu quân tào đại rốt cuộc hiện tại dương huyện lớn nhất chính là giang thành hiên đến nỗi tưởng phu nhân chu mạt nhi cảm thấy nàng đại khái là cái thẹn thùng nữ tử hôm qua nàng liền không thế nào mở miệng tào phu nhân ở không lớn hậu nha trong viện dạo qua một vòng đối với chu mạt nhi đất trồng rau khen không dứt miệng ba người nói chuyện phiếm một cái buổi chiều hai người đối chu mạt nhi vừa không xu nịnh cũng không khinh thường ba người ở chung còn xem như vui sướng chu mạt nhi cũng biết chút dương huyện phát sinh quá thu sự rời đi khi tào phu nhân nói chúng ta nữ nhân chính là xử lý hậu trạch đến nỗi bọn họ là phải làm đại sự nữ nhân trong lòng chỉ có phu quân nhưng phu quân trong lòng lại trang quá nhiều đồ vật cho nên chúng ta vẫn là không cần đối bọn họ ôm quá lớn kỳ vọng đối chính mình hảo mới là đứng đắn Chu Mạt Nhi mỉm cười nghe xong, đối nàng lời nói ám chỉ không dao động, bất quá nàng vẫn là cảm tạ tào phu nhân thiện ý. Giang Thành Hiên trước sau không có ở Chu Mạt Nhi trước mặt nhắc tới hắn mua sân gì đó. Chu Mạt Nhi cũng không hỏi, lúc trước hỉ cầm ngay từ đầu nói cho nàng khi, nàng hoảng loạn một cái trước mắt. Bất quá sau lại nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy Giang Thành Hiên sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của nàng, thả hắn đối Chu Mạt Nhi thái độ một chút chưa biến. Nhật tử như thường chậm rãi qua đi, Dương huyện cũng không có đặc biệt sự tình phát sinh, nhoáng lên đến Dương huyện đã hai tháng. Chu Mạt Nhi ngồi ở trong viện dưới tàng cây, trong tay một quyển sách nhàm chán đến thiên. Phu nhân! Thiếu ra hắn đi cái kia sân. Kỷ cầm vội vã đi vào tới, thấp giọng bẩm báo nói. Chu Mạt Nhi buông thư nhìn nàng. Nói thật, nàng cũng không cảm thấy Giang Thành Hiên là cái loại này người, bởi vì hắn nói qua sẽ không có người khác, lấy hắn tính tình. sẽ không làm không được thả chu mạt nhi cũng không cảm thấy giang thành hiên sẽ lừa nàng nếu là hắn thật sự tưởng hắn cũng không phải lén lút người đi liền đi ngươi gấp cái gì chu mạt nhi nhàn nhạt phiên một tờ thư tiếp tục xem hỉ cầm dậm chân một cái vội la lên phu nhân ngài vẫn là đi xem đi nàng tự nhiên sốt ruột có cái phu thê ân ái chủ mẫu cùng một cái phu thê tôn trọng nhau như khách chủ mẫu tự nhiên là không giống nhau Nếu chủ mẫu về sau có thiếp thất gì đó, vạn nhất làm nàng làm chút ấu tao sự tình, nàng làm vẫn là không làm. Cho nên, kỷ cầm là đánh đáy lòng hy vọng Giang Thành Hiên không có thay lòng đổi dạ. Gần nhất mấy ngày nay, Chu Mạt Nhi không nóng nảy, nhưng đem nàng lo lắng hỏng rồi, Giang Thành Hiên thay lòng đổi dạ cũng không, đối bọn họ người một nhà về sau quan hệ cực đại. Đầu tiên nàng cùng tí thư tự nhiên sẽ không giống hiện tại như vậy thân mật kháng khít. Không đi. Chu Mạt Nhi buông thư, đứng lên rỗi cái lời eo, nói, ta muốn đi ngủ một lát. Gần nhất nàng thường xuyên mệt rã rời, mỗi ngày buổi trưa là cần thiết buồn ngủ. Thì cầm La biết đến, thấy nàng cũng không quay đầu lại hướng chính phòng mà đi, thì cầm nhắm mắt theo đuôi đi theo, mắt thấy Chu Mạt Nhi liền phải đi vào, nàng nghĩ nghĩ nói, phu nhân, ngài liền không hiểu kỷ thiếu ra đang làm cái gì. Chu Mạt Nhi dừng lại bước chân. Nàng sắc thật có chút tò mò Giang Thành Hiên rốt cuộc giấu nàng cái gì. Bất quá Giang Thành Hiên hẳn là không tính toán gặp nàng, bằng không liền sẽ không làm tí thư đi làm. Ta đi trước ngủ một lát. Chu Mạt Nhi rốt cuộc ngăn cản không được buồn ngủ, nhà nhạt nói. Chỉ còn lại lo lắng suốt ruột hỉ cầm đứng ở cửa phòng đối với nhắm chặt môn phát ốc. Chu Mạt Nhi một giấc ngủ tỉnh, rời giường sau phát hiện, ngày xưa hẳn là trở về Giang Thành Hiên còn không coi trở về, nàng nghĩ nghĩ. Đối với chính cho nàng đoàn thủy tiến vào Hỉ cầm nói, cái kia sân ở đâu? Ta đi xem một chút. Hỉ cầm nghe vậy sắc mặt vui vẻ, nói, phu nhân, ta biết ở nơi nào, ta mang ngài đi. Nếu là thật sự có người ở cái kia trong viện, nhất định không thể làm nàng vào cửa. Hỉ cầm như vậy nghĩ, đi ra ngoài làm người chuẩn bị xe ngựa. Vừa mới đi tới cửa, thấy tí thư từ bên ngoài vội vã tiến vào, thấy nàng liền hỏi, phu nhân ở nơi nào? Hỉ cầm nghĩ hoặc, không rõ đi theo giang thành hiên đi ra ngoài tí thư như thế nào chính mình đã trở lại. Ở trong phòng. Nghĩ đến cái gì, chạy nhanh hỏi, chính là thiếu gia đã xảy ra chuyện. Bằng không tí thư như thế nào sẽ đơn độc trở về. Con vừa trở về liền hỏi Chu Mạt Nhi. Không phải, thiếu gia ở cái kia trong viện, làm ta trở về đem phu nhân tiếp đi. Tí thư nói xong, liền hướng hậu viện cấp đi, biên nói. chính là ngươi nói không bình thường cái kia sân hỉ cầm nghe vậy sắc mặt hơi đổi thấy hắn đi xa chạy chậm đuổi kịp nói ngươi thành thật nói cho ta nơi đó mặt có hay không người khác thí thư sửng xuất hạ xoay người nói đừng nói vậy phu nhân đi tự nhiên sẽ biết bởi vì hậu nha sân thật sự là không lớn chu mặt nhi ở trong phòng nghe xong cái đại khái thu thập hảo sau ra hậu nha xe ngựa sớm đã chờ ở cửa Chu Mặc Nhi vừa rồi ngủ một giấc, lúc này đảo tinh thần thật sự, còn hứng thú bừng bừng vén rèm lên xem ven đường cửa hàng. Dần dần bên ngoài người đi đường thiếu lên, hai bên cửa hàng đã không có, thay thế chính là một đám tinh xảo tiểu viện tử. Chu Mặc Nhi nghe nói qua này phố, bởi vì cảnh trí không tồi, nơi này sân có thể nói là dương huyện bán đến quý nhất, đương nhiên cũng là tốt nhất. Có thể ở nơi này người đều phi phú tức quý. Chính trực ngày mùa hè. Này đó sân trên cơ bản đều và ở chủ nhân. Xuống xe ngựa, Chu Mạt Nhi nhìn trước mặt cửa lớn sơn son đỏ, đại khí uy nghiêm, vừa thấy liền không phải vừa rồi cái loại này tiểu viên tử. Trong lòng yên lặng tính toán hạ mua như vậy cái sân đại khái yêu cầu bạc, Chu Mạt Nhi khỏe miệng gợi lên, xem ra giang thành hiên bạc có dư thật sự. Đi theo tí thư chậm rãi hướng bên trong đi, đi qua phía trước tiến sân, Chu Mạt Nhi bước chân từ ngay từ đầu nhẹ nhàng trở nên phong thả. trên mặt nhẹ nhàng biểu tình chậm dai thu liễm trịnh trọng lên tí thư thấy thế cũng không dám thúc dục, chỉ kéo hỉ cầm đứng ở một bên chu mạt nhi bước chân càng ngày càng chậm cuối cùng cơ hồ là ngừng lại ánh mắt một khắc không ngừng tả hữu nhìn quét chờ nhìn đến phía trước vườn đại thụ hạ nhân khi chu mạt nhi cảm thấy chính mình thấy không do hắn bóng dáng cảm thấy kỳ quái muốn rủi rủi mắt rũi tay một sở phát hiện chính mình đầy mặt nước mắt nhìn nhìn bên cạnh nóc nhà Dưới mái hiên khoanh tay hành lang, kia hành lang vết tường, hành lang thượng chạm trổ, thậm chí là nhà ở cửa sổ, nàng đôi mắt hơi hơi trợn to, trong lòng càng thêm chấn động. Cái kiếm ngộng, nàng trở lại chu phủ ngày ấy, trong ngộng cũng là cái dạng này một cái sân, trong vườn hoa cỏ tu bổ đến đan sen co hứng thú, giống nhau khoanh tay hành lang, giống nhau nhà ở, giống nhau vườn, thậm chí là núi giả cũng là giống nhau. Ánh mắt của nàng chuyển hướng đại thụ hạ đưa lưng về phía chính mình đứng bóng người, còn có giống nhau. Tố xác quần áo. Giang thành hiên. Nguyên lai cái kia trong ngộng cùng nàng cùng nhau trốn không thoát đi người, cư nhiên là Giang thành hiên. Nàng lại lần nữa tả hữu nhìn xem, vẫn là có không giống nhau địa phương. Tỷ như trong ngộng kia đầy trời ánh lửa cùng cơ hồ có thể đem người nướng chín cực nóng, còn có kia mắt thấy trốn không thoát đi tuyệt vọng cùng trong ngộng kia huy không tiêu tan bi thường. thậm chí là đối vận mệnh không cam lòng. Chương 133 Chu Mạc Nhi nhìn Giang Thành Hiên bóng dáng, hắn đưa lưng về phía Chu Mạc Nhi, tựa hồ ở trầm tư. Chu Mạc Nhi cũng lâm vào trầm tư, nàng mạc danh nhớ tới nhận thân khi, nàng rõ ràng yêu cầu tìm cơ hội ra Trấn quốc công phủ, lão quốc công phu nhân liền phải đi chùa Phúc Hoa cầu phúc, Giang Hoài Nhạc còn muốn đi theo. Nàng đi theo đi chùa Phúc Hoa, yêu cầu tìm cơ hội đi từ Thiện Am. liều phu nhân đột nhiên liền đến chùa Phúc hoa này đó đều có thể nói là trùng hợp kia ngay từ đầu nàng vẫn là cái nha hoa khi giang thành hiên đối nàng không thể hiểu được bình đẳng đối đãi thái độ còn có hắn thường thường đối nàng trêu đùa đối với một cái bình thường nha hoàn giang thành hiên tựa hồ quá mức với coi trọng chút trấn quốc công phủ nha hoàn hơn trăm người vì sao nàng chu mặt nhi cố tình bất đồng không nàng khi đó vẫn là sơ hạ liền tên đều như thế tục khí không có đặc điểm nhưng giang thành hiên đối nàng chính là cùng người khác không giống nhau lại nghĩ tới dưới cây hoa đào hoa rụng rực rỡ hắn hơi hơi nghẹn ngào thanh âm nói ngươi không bằng gả cho ta thậm chí là thái hậu tứ hôn ý chỉ hắn ở bên trong thật sự chỉ là một cái không biết nội tình đã bị tứ hôn một trong số đó còn có lưu tiên lâu dự thiện chu mặc nhi tới lâu như vậy chưa từng có ở trừ bỏ lưu tiên lâu bên ngoài địa phương nhìn đến quá cùng loại thức ăn như thế đủ loại nàng cùng giang thành hiên có phải hay không còn có cái kiếp trước mới đúng chu mạt nhi trong lòng kịch liệt nhảy lên lên nếu có như vậy một người từ kiếp trước đổi tới kiếp này nhìn giang thành hiên bóng dáng hắn gần nhất tựa hồ gầy ống chút chu mạt nhi đi bước một đi ra phía trước ở rỗi tay có thể chạm đến hắn địa phương đứng yên giang thành hiên trước sau không có quay đầu lại Mạt nhi nơi này người nhớ rõ sao giang thành hiên thanh âm ám ách. Hắn này thường thanh âm rõ ràng chỉ là hơi khàn, lúc này lại ám ách vô cùng, nghe tới làm người bi thương. Ta biết ngươi không nhớ rõ, ta không nghĩ muốn một người nhớ kỹ như vậy nhiều đồ vật, bất quá ta lại luyến tiếc quên, quên chúng ta đã từng. Cho nên, ta nhịn không được tới dương huyện, nhịn không được mua cái này làm người tuyệt vọng sân. Nó có thật nhiều ta luyến tiếc vứt bỏ đồ vật, tỉ như ta và ngươi đã từng. Ta luyến tiếc làm nó rơi vào người khác trong tay trở nên hoàn toàn thay đổi. Chu Mạt nhi trầm mặc nghe, càng thêm cảm thấy bi thương, nàng nước mắt chậm rãi chạy xuống, từng giọt rơi trên mặt đất, vượng khai. Nàng túi đầu nhìn trên mặt đất vệt nước, đột rác một trận choáng váng, trước mắt tối sầm, thân mình khống chế không được liền hướng trên mặt đất đảo đi. Sau đó, nàng hoàng hốt nhìn đến phía trước bóng người nhanh chóng xoay người, nàng rơi xuống, rơi vào một cái ấm áp trong lòng ngực. giang thành hiên lo lắng vội vàng mặt ánh vào nàng trong mắt chu mạt nhi bước lên một cái xin lỗi tươi cười nói phu quân thực xin lỗi ta giống như nhớ không nổi chúng ta đã từng không biết giang thành hiên nghe thế câu nói không hắn bế lên chu mạt nhi liền hướng sân bên ngoài chạy tới sớm tại chu mạt nhi hướng giang thành hiên nơi này đi tới khi tí thư cùng hỉ cầm liền thối lui đến sân bên ngoài chu mạt nhi vòng lấy cổ hắn nhìn hắn tinh xảo cảm trong lòng kỳ thật thật đáng tiếc nàng thật sự muốn nhớ lại tới cho dù là không tốt ký ức lên xe ngựa giang thành hiên đem chu mạt nhi ôm nhập trong lòng ngực phân phó nói chạy nhanh đi y ghê quán tìm cái đại phu chu mạt nhi kỳ thật chính là choáng váng một chút lúc này đã không có khó chịu cảm giác vội nói ta không có việc gì không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái kia cũng cần thiết xem đại phu ngươi ngày gần đây thường thường như vậy còn cả ngày ngủ giang thành hiên nói khỏe miệng gắt gao nhấc khởi đột nhiên đầu của hắn chôn nhập chu mạt nhi cổ gian thấp giọng nói ta sớm nên mang ngươi đi xem đại phu chu mạt nhi nghe hắn hối hận thanh âm khỏe miệng hơi hơi gợi lên chúc mừng chi huyện phu nhân ngài đã có một tháng có thai chỉ là tâm thần không yên mới có chút động thai khí dâu hoa dâm đại phu cười nói chu mạt nhi trên mặt nháy mắt lộ ra vui mừng thu hồi vươn đi bắt mạch tay không tự chủ được xoa bụng nhỏ Gần nhất nàng thường xuyên mệt rã rời, trong lòng có chút hoài nghi, còn nghĩ chờ một chút thỉnh cái đại phu nhìn xem. Giang thành hiên sửng sốt một chút, mới hỏi nói, đại phu, nhưng có yêu cầu cẩn thận địa phương. Phu nhân thân mình khi còn nhỏ chịu quá hạt khí, gần hai năm tựa hồ cố ý điều dưỡng quá, đấy cũng không tệ lắm, về sau cẩn thận một chút liền thành. Đại phu khi nói chuyện để bút viết trương phương thuốc, đôi tay đưa cho Giang thành hiên, nói, đại nhân. Này thuốc dưỡng thai phu nhân vẫn là uống một ít cho thỏa đáng. Giang thành hiên chính xác nhận lấy. Hán ngự khí thần thái chút nào không thấy hoảng loạn, rất là chấn định. Tựa hồ Chu Mạc Nhi chỉ là thân mình không khỏe yêu cầu uống chút dược. Thẳng đến lên xe ngựa, Chu Mạc Nhi còn túi đầu nhìn chính mình bụng. Giang thành hiên cũng là giống nhau biểu tình nhìn. Đột nhiên rối tay ôm lấy Chu Mạc Nhi, đầu dựa vào nàng gầy yếu bả vai, lại luyến tiếp dùng sức, nhẹ giọng nói, Mạc Nhi. chúng ta có hải tử chu mạt nhi hồi ôm lấy hắn nhẹ giọng nói đúng vậy chúng ta có hải tử diêu ma ma ngồi ở xe ngựa phía trước đầy mặt tươi cười khoe miệng ý cười thu liễm không được lại đối với một bên tí thư cùng hỉ cầm hận sát không thành thép nói còn nói làm hỉ cầm cấp tiểu thiếu ra làm bà vú hiện giờ khen ngược phu nhân đều có thai các ngươi đang làm cái gì hỉ cầm cùng tý thư liếc nhau trầm mặc nghe không đáp lời trở về hậu nha chu mạt nhi bị giang thành hiên thật cẩn thận đỡ trở về phòng chu mạt nhi muốn nói chính mình không như vậy tiểu quý nhìn hắn sắc mặt đột nhiên không nghĩ nói giang thành hiên sắc mặt đứng đắn tựa hồ đang ở làm một kiện rất quan trọng đại sự đợi đến trở về phòng chu mạt nhi bị hắn đỡ đến trên giường giang thành hiên xoay người rời đi chuẩn bị cấp chu mạt nhi đoan chút ăn lại đây đột nhiên hắn thân mình dừng lại hơi hơi cúi đầu nhìn nắm hắn tay háo tinh tế trắng non ngón tay mặt trên móng tay trong suốt sấn đến đầu ngón tay càng thêm trắng non non mịn khoe miệng nhịn không được gợi lên một mạt ý cười nói mặt nhi ta thực mau trở về tới ngươi luyến tiếp ta sao chu mạt nhi nhìn bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ rơi trên mặt đất qua ảnh thanh âm có chút sai lệch, nói chúng ta có hải từ sao giang thành hiên thân mình cứng đở không nói lời nào chu mạt nhi trầm mặt trở, cũng không thúc giục hắn sau một lúc lâu Mới nghe được Giang Thành Hiên thanh âm hơi khả nói, không có hải tử. Ta thân mình quá kém, là thật sự kém. Chu Mạt Nhi ngón tay khẩn một cái trước mắt, hơi hơi bung ra nhéo hắn tay áo tay, nói, ta muốn biết, có thể cho ta nói nói sao. Giang Thành Hiên xoay người, ngồi trở lại mép giường, nghiêm túc nhìn Chu Mạt Nhi đôi mắt. Những cái đó không phải cái gì tốt đẹp sự, ngươi không biết cũng hảo. Đối tượng Chu Mạt Nhi bướng bỉnh ánh mắt, hắn thở dài nói. Nếu ta không phải trọng tới, thân thể của ta chính là ngay từ đầu trong kinh thành đồn đãi như vậy, sống không quá mươi năm, thả còn cần quý báo dược liệu treo. Mặt nhi, kỳ thật như vậy tồn tại, gian nan thật sự, mỗi lần ta đều nghĩ, cứ như vậy đi. Chính là ta khi đó có người, ta luyến tiếc chết, ta lại lần lượt kiên trì xuống dưới. Chu mặt nhi trầm mặc nghe, túi đầu nhìn chăn thượng tinh xảo theo công, có phiến lá cây theo đến chật chút. Đó là nàng lười đến sửa cố ý lưu lại. Ta nỗ lực muốn sống, đáng tiếc có chút người xem không được ta sống. Chẳng sợ nửa chết nửa sống cũng là ngại bọn họ mắt. Sau lại, chúng ta liền đều đã chết. Chết như thế nào? Chu Mạt Nhi không tự chủ được hỏi. Giang thành hiên cười cười, duỗi tay sửa sửa nàng phát, nói, Mặc Nhi, dù sao chúng ta hiện tại đều hảo hảo, những việc này ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Ta muốn biết. Giang Thành Hiên tay còn dừng lại ở nàng phát thượng, nhìn ánh mắt của nàng nghiêm túc, sau một lúc lâu mới thấp thấp nói, ta khi đó thân thể rất kém cỏi, cơ hồ tới rồi. Giấu hết đèn tắt. Cha ta nghe nói dương huyện bốn mùa như xuân, hắn kỳ thật đã từ bỏ ta. Chúng ta ở tại vừa rồi trong viện dưỡng bệnh, có người phóng hỏa thiêu sân. Hỏa thế quá lớn, chúng ta trốn không thoát. Giấu hết đèn tắt mấy chữ Giang Thành Hiên nói thấp không thể nghe thấy, Chu Mạc Nhi vẫn là nghe tới rồi. Chu Mạt Nhi thật dài hư ra một hơi. Ta hồi chu phủ ngày ấy làm giấc mộng, trong mộng chính là vừa rồi sân, bên trong đầy trời lửa lớn, ta cùng một cái người mặc tố y y hẻ nam nhân ở bên trong liệu mạng trốn, đáng tiếc hỏa thế quá lớn. Giang thành hiên thân mình cứng đờ. Chu Mạt Nhi nói tới đây khỏe miệng bước lên, tựa hồ đang cười. Nói tiếp, hỏa thế quá cấp quá lớn, ta đều có thể cảm giác được lập tức liền phải cuốn đến ta trên người tới. Chúng ta trốn không thoát. Ta cư nhiên còn không chịu ném xuống chính hắn trốn. Người nọ còn xem như có lương tâm, làm ta chính mình chạy. Đáng tiếc ngươi không chịu ném xuống hắn. Bất quá là cái sắp bệnh chết người, liền tính là không có kia chàng lửa lớn, hắn cũng giống nhau sống không được bao lâu. Giang thành hiên đột nhiên nằm sấp xuống đi, ghé vào chu mặt nhi cái chăn thượng, thanh âm ám ách, ngự khí bi thường. Hắn quên không được ngọn lửa cuốn thượng chu mặt như khi, trên mặt nàng thoải mái. Chu Mạt Nhi chân cảm giác được hắn ghé vào chăn thượng thân mình run nhẹ nhẹ, vươn tay đi xoa hắn lưng. Ta cảm thấy, hắn nếu là không có làm ta chính mình trốn, nói không chừng ta thật sự ném xuống hắn. Chu Mạt Nhi kéo kéo khỏe miệng nói. Lời này xem như an ủi, ý tứ là bởi vì người nọ đối nàng hảo, Chu Mạt Nhi mới không có ném xuống hắn. Giang Thành Hiên run dậy thân mình cứng đờ. Mặc Nhi, ngươi không nên nhận thức ta. Giang Thành Hiên ngừng đầu. Nhìn về phía chu mặt Nhi, ngữ khí nghiêm túc. Chu mặt Nhi trầm mặc nhìn hắn. Ta không nghĩ buông ra ngươi, lúc ấy ta tuy rằng làm ngươi đi, lại không cam lòng. Chính là ngươi không có ném xuống ta. Chính là hiện tại ta cũng đang âm thầm mừng thầm lúc ấy ngươi không có ném xuống ta, nguyện ý cùng ta cùng chết. Ta thừa nhận, ta là cái ti tiện người. Chẳng sợ ngươi cùng ta ở bên nhau sẽ chết, ta cũng không nghĩ buông ra ngươi. Giang thành hiên gắt gao nhìn trầm chầm, chầm chu mặt nhi sắc mặt, muốn nhìn ra tới nàng trên mặt như là sợ hai trôn tránh linh tinh thần sắc. Chu mặt nhi mặt vô biểu tình, hắn nhìn không ra nàng ý tưởng. Giang thành hiên tựa hồ cảm thấy không đủ, tiếp tục nói, chính là ta lại tỉnh lại khi, ta hối hận. Ta sợ. Ta sợ ngươi thật sự không còn nữa. Ta biết, ban đầu sơ hạ không phải ngươi, ta sợ ngươi không hề xuất hiện. Ta tỉnh lại khi vẫn là cái năm tuổi hải tử. Ta nhìn sơ hạ và phủ, nhìn nàng chậm rãi lớn lên, nhìn nàng có dã tâm, muốn nhập ta đại ca hậu viện. Ta không dám lộn xộn, ta sợ ta hơi chút động tác một chút, ngươi liền không có. Lại sẽ không xuất hiện ở chỗ này, xuất hiện ở trước mặt ta. Ta chính mình chậm rãi điều dưỡng thân mình, không hề uống trong phủ đại phu cấp phương thuốc, ta còn học võ nghệ, thân thể của ta thật sự chậm rãi hảo. Ta duy nhất lo lắng chính là nhìn không tới ngươi. Cũng may. Ngươi vẫn là tới. Ta nhìn đến chuồng ngửa cái kia tiểu tử trong tay túi tiền mặt trên tiêu công, ta biết đó là ngươi. Đương hắn nhìn đến cái kia túi tiền, trong lòng mừng như điên hiện tại đều còn có thể nghĩ đến lên. Chu mặt nhi đôi mắt hơi hơi trận to, nàng như thế nào sẽ nói cho hắn cái này. Giang thành hiên tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, nói, chúng ta cuối cùng nhật tử, chỉ có chúng ta hai người sống nương tựa lẫn nhau. Có đôi khi ta ban đêm đau đến ngủ không được. Ngươi liền cho ta nói cái kia kỷ quái thế giới. Ta biết ngươi thích nơi đó bình đẳng, tự do, đặc biệt là đối với nữ tử Khoan Dung. Còn có ngươi muốn một chồng một vợ, hoạn nạn nâng đỡ. Này đó đều là thịnh quốc không có. Ta sợ ngươi cùng ta giống nhau từ nhỏ thời điểm liền nhớ tới, ở nơi đó nhớ tới, sau đó cố tình tránh đi. Rốt cuộc tại đây thịnh quốc, trừ bỏ chu phủ, liền không có ngươi lưu niệm đồ vật. Chu Mạt Nhi thân mình mềm mại dựa vào gối đầu thượng. Ta thậm chí là cảm thấy, ngươi khi đó có thể thản nhiên cùng ta cùng chết, có lẽ chính là muốn trở về. Mạt Nhi, ta biết ngươi không nghĩ tới. Nhưng ta còn là cố tình không thay đổi sơ hạ trước nửa đời, chính là vì làm ngươi cùng đời trước giống nhau, gặp gỡ ta. Chu Mạt Nhi bỗng nhiên nhớ tới, nàng nhận thân khi Giang Thành Hiên ở bên trong khẳng định là có động tác mới như thế thuận lợi. kia nàng hồi phủ sau còn nơi nơi thân cận, khi đó Giang Thành Hiên lại là cái cái gì ý tưởng. Nàng nhưng thật ra không có trách Giang Thành Hiên ý tứ, không nói đến xuyên qua một chuyện huyền diệu khó giải thích, nàng chính mình cũng không biết là sao lại thế này, Giang Thành Hiên chỉ là yên lặng nhìn, cũng không sai. Nếu đúng như hắn nói như vậy, bọn họ có cái kiếp trước, kia Giang Thành Hiên này đầy cái gì tâm thái nhìn nàng thân cận, nhìn Diêu thị nơi nơi hỏi thăm chưa lập gia đình vừa độ tuổi nam tử. Khó khăn cùng nàng nói một câu, còn bị nàng lời nói lạnh nhạt. Đặc biệt kia một lần Giang Thành Hiên hỏi nàng, ngươi đây là ở tương xem. Đối với Chu Mạt Nhi tới nói, Giang Thành Hiên lúc ấy cùng nàng chỉ có thể xem như nhận thức, liền quen thuộc đều chưa nói tới. Cái này lên tiếng ra tới là cực kỳ thất lễ. Thực xin lỗi, ta nghĩ không ra. Chu Mạt Nhi xin lỗi nói. Chương 134. Ngươi không trách ta. Giang Thành Hiên nghi vấn. chu mạc nhi lắc đầu nói ta chính mình đều không biết ta là bởi vì cái gì mới có thể đến nơi đây lại như thế nào trách ngươi kia sơ hạ có hay không đặc biệt địa phương giang thành hiên nghĩ nghĩ nói không có ta còn đặc biệt chú ý nàng một chút không cảm thấy không đúng sau đó ta lại đột nhiên nhìn đến ngươi tìm chuồng ngửa cái kia tiểu tử hỏi thăm chu phủ tin tức trong tay hắn túi tiền chính là người thề nói xong hắn đứng lên Mở ra một cái ngăn tủ, đó là giang thành hiên trang quần áo, Chu Mạt Nhi giống nhau sẽ không phiên đồ vật của hắn, thấy hắn ở bên trong phiên thiên, lấy lại đây một cái Chu Mạt Nhi có chút quen mắt túi tiền. Chính là nàng cấp chuồng ngựa phúc lai cái kia, mặt trên chỉ đơn giản thêu vài miếng lá cây. Túi tiền bị bảo tồn đến cực hảo, cùng lúc trước Chu Mạt Nhi đệ đi ra ngoài khi giống nhau như lúc. Chu Mạt Nhi đem túi tiền một phen nắm, thu vào trong chăn, nói Về sau ta lại cho ngươi đều một cái, cái này khó coi. Giang Thành Hiên cũng không cùng nàng cãi cọ, mỉm cười nhìn nàng. Hắn tươi cười nhẹ nhàng, mặt mày giãn ra. Lúc trước ta nơi nơi tương xem, ngươi liền không nóng nảy. Chu Mạt Nhi thấy hắn sắc mặt nhẹ nhàng, cười hỏi: Có ta ở đây, bọn họ cưới không đến ngươi? Giang Thành Hiên nói được chắc chắn thả nghiêm túc. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Phu nhân, canh gà hảo. Ngài uống một ít lại nghỉ ngơi. Diêu ma ma mang theo không khí vui mừng thanh âm truyền đến. Giang Thành Hiên đứng lên, sau một lúc lâu trở về, trong tay nhiều một cái khay. Chu Mạc Nhi chính mình bưng lên chén, dùng cái muỗng chậm rãi hướng trong miệng đệ, canh có chút năng, cái muỗng ngừng ở bên môi, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: "Kia đem hỏa là người nào phóng?" Trong phòng trầm mặc xuống dưới, Lưu Hoài Lương, Chu Mạc Nhi đôi mắt trợ to. nghi vấn nói hắn vì sao phải giết ngươi nàng còn tưởng rằng là trương thị bất quá nơi này ly kinh thành ngàn dặm xa trương thị tay hẳn là dỗi không đến như vậy trường ta chắn hắn lộ hoặc là nói là chắn hắn mặt trên người lộ ngoài thành những cái đó tân tạo sân ngươi biết đi những cái đó kỳ thật là lưu hoài lương cùng thương hộ lý hồ âm thầm cấu kết làm ra triều đại có luật pháp quan viên không thể cùng thương hộ âm thầm cấu kết ta ngẫu nhiên nhìn đến bọn họ ở bên nhau chính là chúng ta sân cách vách, nơi đó chính là bọn họ thương lượng địa phương. Lý Hồ vẫn là Lý qua đồng bào huynh đệ. Bọn họ còn không ngừng cái này, dương huyện tiệm lương đều là Lý Hồ, thậm chí là một phần ba cửa hàng đều là Lý gia huynh đệ. Chu Mạc Nhi có chút nghi hoặc, theo lý thuyết liền tính là như vậy, cái nào quan viên còn không có điểm tài sản riêng gì đó. Triều Đình cũng quản không được nhiều như vậy a lại nói nghiệp quan cấu kết, không có chứng cứ vô cùng xác thực. Lưu Hoài Lương khẳng định không nhận. Giang thành hiên tựa hồ nhìn ra tới nàng ý tưởng, khỏe miệng trào phúng cười, nói, bọn họ cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, đâu chỉ dương huyện, toàn bộ ngô châu phủ đều là người khác vật trong bàn tay. Dương huyện Con hảo, cách vách lục huyện mới thật thật là giàu có, chính là lục huyện tơ lủa muốn đi ra ngoài, phải cấp chi huyện một thuế, cao tới một phần ba. Chu mạc nhi mở to hai mắt, bọn họ nơi nào tới lá gan. Ngắm lại cũng biết này đó bạc triều đỉnh khẳng định thu không đến, đều là ngầm thu. Bọn họ làm sao dám? Giang thành hiên chào phúng cười, nói, đó là bởi vì bọn họ có mánh khóe thông thiên người ở mặt trên cho bọn hắn đỉnh. Chu Mạt Nhi uống xong rồi trong chén canh, nói, đây là ngươi tới nơi này mục đích. Giang thành hiên nghiêm túc nhìn nàng, nói, xem như một trong số đó. Mạt Nhi, ta làm sở hữu sự tình, đều là vì chúng ta về sau. Lần này sự tình, chủ yếu vẫn là vì báo thủ. Người muốn giết Lưu Hoài Lương, hắn chính là mệnh quan triều đình. Giang Thành Hiên nhàn nhạt nói, không, hắn chỉ là phụ mệnh hành sự, hắn không có như vậy đại lá gan dám giết Trấn quốc công nhi tử, cho dù là cái bị từ bỏ con vợ lẽ. Từ từ, từ bỏ. Giang Thành Hiên nhìn nàng nghi hoặc ánh mắt, nhàn nhạt nói, chính là từ bỏ, ngươi xem cha ta đối ta cũng không tệ lắm có phải hay không? chu mạc nhi gật gật đầu lấy giang thuộc đối giang thành hiên dụng tâm trình độ không giống như là sẽ vứt bỏ người của hắn giang thành hiên thanh âm thắp xuống nói ngươi khả năng không biết có người sợ bị thương tổn đặc biệt là cha ta cái loại này người hắn nếu là biết ta sống không lâu ngay từ đầu liền sẽ cố tình khống chế chính mình cảm tình chờ ta rời đi khi liền sẽ không quá thương tâm cho nên hắn nhìn đến ta thuốc và kim châm cứu vô linh chủ động đem ta đưa đến dương huyện Ta không trách hắn, rốt cuộc hắn là cha ta, đối ta còn xem như thiệt tình. Hắn nói tới đây, cười cười. Lại nói tiếp, hắn chẳng sợ từ bỏ ta, nếu là biết ta bị người ám hại, cũng nhất định sẽ truy tra rốt cuộc. kia lưu hoài lương bất quá một giới nhà nghèo, kẻ hèn ngũ phẩm, nơi nào tới là gan dám giết ta. Nhất định là hắn mặt trên người, không e ngại Trấn quốc công phủ cùng cha ta trả thù người. Thấy chu mặt nhi đầy mặt nghi vấn. Giang Thành Hiên đem nàng trong tay chén tiếp nhận tới, nhàn nhạt, nhạt cười nói, Mặt Nhi, những việc này ngươi không cần phải xem vào, ta nói cho ngươi nghe nghe, ngươi nghe qua liền tính, không cần để ở trong lòng. Ta nhất định sẽ không làm ngươi lại xảy ra chuyện, chúng ta còn có hài tử, chúng ta đều sẽ hảo hảo. Chu Mặt Nhi như suy tư gì, Giang Thành Hiên biết nàng bí mật, nàng liền cảm thấy cùng hắn càng thân cận chút. Đột nhiên nhớ tới cái gì? chu mạc nhi trộm ngắm liếc mắt một cái giang thành hiên sung sướng biểu tình cười hỏi ta nghe nói dương huyện có cái diện mạo tuyệt sắc ước mộng cô nương nhất đến nhà giàu công tử truy phủng chính là không biết nàng trưởng thành kiểu gì tuyệt sắc người gặp qua sao giang thành hiên khỏe miệng gợi lên cười nói tự nhiên gặp qua chu mạc nhi hơi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói ngày đó ta cùng vài vị phu nhân du hồ các nàng nói có người cấp ước mộng chủ thân nên không phải là tặng cho người đi. Nếu nàng lớn nhất bí mật đều bị Giang Thành Hiên biết, Chu Mạt Nhi cũng không cất giấu, trực tiếp liền hỏi. Sẽ không? Giang Thành Hiên chắc chắn nói. Kia ước mộng đã có lưu hoài lương Hải tử, hắn như thế nào sẽ đem hoài hắn Hải tử nữ nhân tặng cho ta, hắn hiện giờ còn không có con nối dõi. Giang Thành Hiên châm trọng nói. Chu Mạt Nhi nghi hoặc, ngày đó lưu phu nhân bộ dáng, nhưng không giống như là không có Hải tử người. bởi vì Chu Mạt Nhi xem nàng tự tin thật đủ. Thịnh quốc nữ tử nếu không có hài tử tốt xấu đều sẽ lo âu một ít. Liên tính là tiêu sái như Phùng Phu Nhân, nhắc tới nối dõi tông đường cũng là thương cảm thật sự. Kia Lưu Phu Nhân nói chuyện làm việc vẻ mặt nạo khí, hẳn là có chuyện gì là Chu Mạt Nhi không biết. Lưu Phu Nhân nàng xuất thân tơ lụa danh ra hoa phủ, nhất phú quý bất quá. Ngày đó các ngươi du hồ dùng thuyền hoa. chính là Lưu Phu Nhân nhà mẹ để đưa cho nàng. Giang Thành Hiên tựa hồ biết Chu Mạt Nhi ở cái gì, giải thích nói. Cho nên, chẳng sợ nàng không có con nối dõi, Lưu Hoài Lương cũng không dám chế lại nàng. Hơn nữa Hoa Phủ có thể nói là tơ lụa ngành sản xuất dẫn đầu người chi nhất, đối với lục huyện chi huyện trước hết giao ra một phần ba người liền có Hoa Phủ. Cứ như vậy, Lưu Phu Nhân bất quá là không có con nối dõi, Lưu Hoài Lương tự nhiên không dám làm vậy Không nói đến hắn lúc trước chịu người ân huệ, chính là hiện giờ hoa phủ động tác, không thấy được hoa phủ mặt trên liền không ai, rất có thể hoa phủ so lưu hoài lương còn tốt bọn họ chủ tử trọng dụng. Rốt cuộc, làm chuyện gì đều phải bạc không phải. kia lưu hoài lương còn dám làm ức ngộng có thai. Chu Mạt Nhi cảm thấy kỳ quái, loại này tình hình hạ, lưu hoài lương hẳn là đối lưu phu nhân tôn trọng chút mới đúng, cho dù là mặt ngoài, lại sao có thể làm ra hài tới. kia Lưu Phu Nhân ngày ấy tuy nói dễ nghe, cái gì nữ tử không dễ, đại gia lẫn nhau thông cảm gì đó. Nhưng thật sự rơi xuống trên người nàng, không thấy được nàng chính là cái thiện lương. Giang Thành hiên cười, nói, Lưu Hoài Lương khẳng định vẫn là muốn con nối dõi, Cho nên mới truyền ra ước mộng phải bị chuộc thân đồn đáy tới. Chu Mạt Nhi cười hỏi, chỉ có như vậy, Lưu Phu Nhân mới có thể buông cảnh giác. Giang Thành chịu rớt nàng trên lưng gối đầu. đỡ lấy nàng thân mình nằm xuống nhàn nhạc nói mặt nhi ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều người khác sự tình liền không cần lo cho chương 135 nếu giang thành hiên nói ước mộng là người khác sự tình chu mạt nhi cũng liền không hề để ở trong lòng chu mạt nhi có thai hậu nha một mảnh không khí vui mừng vui mừng nhất phải kể tới hỷ cẩm vốn dĩ cho rằng về sau nhật tử muốn phức tạp không nghĩ tới không riêng không có thiết thất chu mạt nhi còn có thai Chủ tử cảm tình hảo, các nàng làm nô thì tự nhiên sẽ không khó làm. chu Mặt Nhi mỗi ngày đang xem thư nghỉ ngơi một chút, an tâm dương thai. Tào phu nhân cùng vài vị phu nhân biết sau, còn tới cửa chúc mừng. Lúc này đây các nàng không hề dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn chu Mặt Nhi, đều ẩn ẩn dùng dư quang đánh giá lưu phu nhân biểu tình. Các nàng đều nghe nói, ước mộng vào lưu hoài lương hậu viện, vẫn là làm thiếp. Lưu Phu Nhân cư nhiên còn có thể nhịn xuống khẩu khí này. Lưu Phu Nhân ngồi ở ghế trên bưng chén trà, trong ánh mắt ẩn ẩn ghét bỏ tả hữu nhìn xem. Lý Phu Nhân ngồi đến ly nàng gần nhất, cũng học theo. Chu Mạt Nhi xem như nhìn ra tới, Lý Phu Nhân là duy Lưu Phu Nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lưu Phu Nhân nói một lời, nàng tất nhiên là muốn nói tiếp. Tào Phu Nhân cùng Hà Phu Nhân đối Chu Mạt Nhi liền nhiều vài phần thiết tình, đặc biệt là Tào Phu Nhân. còn cùng chu mạt nhi nói rất nhiều nên chú ý địa phương mọi người mỉm cười nghe giang phu nhân giang đại nhân đối ngải cũng thật hảo ngài có thai có hay không cho hắn an bài nhà hoàn hầu hạ lưu phu nhân đột ngột mở miệng trong phòng nháy mắt liền tinh tĩnh không có chúng ta đại nhân vừa tới dương huyện tất cả sự vụ còn không quen thuộc mỗi ngày thượng nha trở về ngã đầu liền ngủ lại nói hắn cũng nói không cần Đều nói ra gả từ phu chu mặt nhi nhàn nhạt nói. Khắc có thể nghe, nay không thể được, hiền thê hiền thê, chính là muốn hiền huệ rộng lượng. Ta còn nghe nói giang phu Úi nhân tự thành thân sau, chưa bao giờ cấp giang đại nhân an bài hầu hạ người. Giang phu Úi nhân thoạt nhìn dịu dàng nhu hòa, không nghĩ tới là cái ghen tị, có phải hay không trong phủ không có nha hoàng sử. Ta là người tương trải, tuổi so ngươi đại, hôm nay ta liền thác cái đại. Ý tuyết, ngươi lại đây. về sau ngươi liền lưu lại nơi này hầu hạ giang đại nhân tức khác liền có cái kiểu tiếu nha hoàn đỏ mặt hơi cúi đầu từ lưu phu nhân mặt sau đi ra đối với chu mặt nhi một hành lễ nàng hành lễ động tác cứng đờ hiển nhiên là vừa rồi học quý cũ mặt khác vài vị phu nhân sắc mặt đều có chút khó coi lưu hoài lương quan chức vốn dĩ liền so với bọn hắn cao nếu lưu phu nhân cấp nha đầu cho các nàng mang về là không dám cũng không thể cự tuyệt lý phu nhân lại là đầy mặt ý cười nói giang phu nhân ngài còn không cảm ơn lưu tỷ tỷ nàng vì giang đại nhân chính là phí tâm đây cũng là vì ngài hảo chu mạt nhi trên mặt ý cười thu liễm từ vừa rồi lưu phu nhân đánh gãy nàng lời nói bắt đầu nàng trên mặt ý cười liền thu lên nhan nhặt nói lưu phu nhân vẫn là thu hồi đi chúng ta không thiếu nha hoàn sử lưu phu nhân không thèm để ý chu mạt nhi mặt lạnh cười nói giang phu nhân sợ là không biết ta nhà mẹ đẻ là tơ lửa đại gia hoa thị kẻ hèn một cái nha đầu nào có đưa ra đi còn thu hồi tới đạo lý lục huyện phú quý hoa thị càng là bên trong người xuất sắc những người khác có chút im như ve sầu mùa đông tào phu nhân lúc này lại cười nói lưu phu nhân giang phu nhân vừa mới có thai nhất phu thê tình đúng khi ngài cấp cái nha hoàn không phải mất hứng sao ngài là được giúp đỡ thu hồi đi chúng ta nha Đều nhớ kỹ ngài hảo đâu. Tào phu nhân lời này nói được lịch ngậm, không mềm không ngạnh đỉnh trở về, Chu mặt Nhi như suy tư gì nhìn nàng một cái, tào phu nhân chính là cố ý vô tình đối nàng phong thích nhiều lần thiện ý. Lưu phu nhân sợ là không biết, ta tốt xấu là cái quan gia tiểu thư, ta phu quân xuất thân trấn quốc công phủ, trong phủ trưởng bối tự mình nhóm thành thân ngày khởi, còn trước nay không bàn quá nha đầu. Ngươi như vậy, là tính toán đại các nàng lý trưởng bối chi trách sao? Chu Mạt Nhi nhàn nhạt nói, thanh âm lãnh đạm mang theo hơi hơi tàn khốc, ánh mắt hở hứng nhìn nàng. Trong phòng người sắc mặt khẽ biến, lúc này mới nhớ tới Giang Thành Hiên cũng không phải là cái gì nhà nghèo, Chu Mạt Nhi cũng không phải tùy tiện có thể đắc tội. Không đề cập tới chân quốc công phủ, chính là Chu Mạt Nhi nhà mẹ đẻ, cũng không phải hảo đắc tội. Lưu phu nhân sắc mặt nhất cứng đờ, lúc đỏ lúc trắng hảo không xuất sắc. Chu mặt nhi câu kia nàng muốn thay thế chân quốc công phủ lý trưởng bối chi trách, quả thực chính là chu tâm. Nàng lại như thế nào kiêu ngạo, bất quá là cái ngũ phẩm quan phu nhân, nhà mẹ để lại có tiền lại phú quý, cũng bất quá là thương hộ nhà mà thôi. Nơi nào tới là gan dám thay thế chân quốc công phủ trưởng bối. Giang phu nhân nói quá lời. Bất quá là cái nha hoàn, lưu phu nhân cũng là lo lắng ngươi quá mức ghen tị, đối ngài cùng ngài nhà mẹ đẻ không tốt. Nàng chính là một mảnh hảo tâm, ngài nói như vậy, thật làm người lanh tâm. Lý Phu Nhân cười làm lành nói, Chu Mạt Nhi không xem nàng, này Lý Phu Nhân từ lúc bắt đầu liền không đem nàng xem ở trong mắt, Chu Mạt Nhi cũng không cần cho nàng thể diện. Chỉ nhìn Lưu Phu Nhân nói, Lưu Phu Nhân, chúng ta không cần nha hoàn xử, chính là yêu cầu, ta chẳng lẽ còn mua không nổi cái nha đầu, ngài nhọc lòng thao đến quá nhiều, tay cũng rôi đến quá giải. Ta chính là cái ghen thị. Ngài muốn xem không quen. Về sau chúng ta vẫn là thiếu lui tới hảo. Lý phu nhân sắc mặt cứng đờ, cười làm lành nói: Giang phu nhân, chúng ta chính là tới cửa cho ngài chúc mừng tới. Ngài như vậy không quá thích hợp đi. Lưu phu nhân đã đứng lên. Lưu Hải lương ngoại nhậm đã nhiều năm, đều là người khát phụng nàng. Hiện giờ chu mặt nhi lần này tử, nàng cảm thấy thật là mất mặt. Vung tay hào nói: Một khi đã như vậy, Giang phu nhân, ngươi tự giải quyết cho tốt. ta tự nhiên là tốt đúng rồi đem ngài nha đầu mang về chu mạt nhi một lóng tay đứng ở nơi đó không biết làm sao nha đầu trong lòng cười nhạo một tiếng lưu phu nhân đưa cũng liền tặng đưa cái quy củ đều không quen thuộc hiển nhiên là không đem bọn họ phu thê xem ở trong mắt nha đầu chạy nhanh theo đi lên không dám lại xem chu mạt nhi biểu tình cho rằng có thể một bước lên trời về sau sinh hạ con nối dõi nhưng chính là quan gia con cái hiện giờ lại xem Giang phu nhân nhà mẹ để hậu trường quá ngạnh, nàng chính mình bản thân cũng không giống như là cái mềm mại, nói không chừng ngày nào đó đã chết cũng không biết. Lý phu nhân ngồi ở chỗ kia cứng đờ vô cùng, sắc mặt xấu hổ. Tào phu nhân các nàng cũng không có mở miệng cho nàng giải vây, trước kia Lý phu nhân phủng lưu phu nhân cho các nàng không ít năng kham, các nàng không có chu mặt nhi như vậy ngạnh hậu trường, đều yên lặng nhịn. Hiện giờ thật vất vả có người có thể thu thập nàng. tự nhiên mừng rỡ chờ xem nàng mất mặt. Bất quá, mấy người đối Chu Mạt nhi thái độ cũng không dám như vậy tùy ý, đặc biệt là Hà Phu Nhân cùng Tưởng Phu Nhân, hai người trong lòng đều có so đo. Nhân ra lại như thế nào dễ nói chuyện, cũng có hơn quý gia tộc xuất thân kiêu ngạo. Ra việc này, mặt sau nói chuyện tự nhiên không có lúc trước vui sướng, mấy người đều có chút cố tình cùng Chu mặt nhi bảo trì khoảng cách, đối nàng nói chuyện cũng khắc chế chút, không có ban đầu tùy ý. chủ yếu là chu mạt nhi thoạt nhìn quá mức tuổi trẻ mới mười mấy tuổi cô nương chu mạt nhi thoạt nhìn cũng ôn nu mới có chút coi khinh nàng hiện giờ mới có chút nhìn thẳng vào thân phận của nàng nàng phu quân chính là các nàng phu quân thủ trưởng không hào đắc tội nơi này chỉ có tảo phu nhân biểu tình thái độ bất biến nàng ngay từ đầu liền thấy rõ chính mình thân phận cũng không dám khinh thị chu mạt nhi lúc này nhất thả lỏng chính là nàng nhất thấp thỏm lo âu chính là lý phu nhân Nàng tuy biết Lý Quý cùng Lưu Hoài Lương là người cùng thuyền, nhưng hôm nay Lý Quý thủ trưởng chính là Giang Thành Hiên. Mấy người trên mặt nói cười yến yến, trong lòng đều các có ý tưởng. Chu Mạt Nhi cũng không thèm để ý các nàng nghĩ như thế nào, có thể giúp Giang Thành Hiên, tự nhiên sẽ giúp. Như Lưu Hoài Lương phu thế như vậy, thiên nhiên được nhân, phí cái kia tâm tư cùng nàng dây dưa cái gì. Tiễn đi vài vị phu nhân khi, đều khách khí cùng Chu Mạt Nhi từ biệt. Tào phu nhân tự không cần phải nói, lý phu nhân xấu hổ cười, chính là ngày thường ít nói thẹn thùng tưởng phu nhân, cũng đối với Chu mặt nhi sắc mặt mỉm cười nói, giang phu nhân, con người của ta ngày thường sẽ không nói, có đôi khi dứt khoát liền không nói. Về sau quen thuộc ngươi liền minh bạch, bất quá lòng ta đối phu nhân nhất tôn kính. Đúng rồi, phu nhân nhưng dùng đến quán chúng ta bên này đồ ăn. Có cần hay không đầu bếp nữ? Nhà ta chung có cái kinh thành lại đây đầu bếp nữ. nếu phu nhân yêu cầu ta liền đưa lại đây phu nhân cũng biết đầu bếp nữ vị trí này nhất mẫn cảm ta cũng không nghĩ làm phu nhân hiểu lầm lý phu nhân cùng tào phu nhân đều kinh ngạc nhìn nàng tào phu nhân còn hảo nàng tự nhận là đối chu mặt nhi bằng phẳng, không có gì nhưng lo lắng lý phu nhân liền có chút nóng nảy không nghĩ tới ngày thường không thích nói chuyện người hôm nay đều đối chu mặt nhi đưa ra đầu bếp nữ Chỉ có nàng còn ngây ngốc chỉ biết đắc tội với người. Ra hậu nha, Lý Phu Nhân nhìn tưởng Phu Nhân cười lạnh nói, mất công ta ngày thường gặp ngươi thẹn thùng, đối với ngươi nhiều hơn chiếu cố. Ngươi xem ta gần nhất ngớ ngẩn cũng không nhắc nhở ta một chút. Không cần trắng ra nói, ngươi liền ám chỉ ta một chút giang Phu Nhân thân phận cũng hảo a Tưởng Phu Nhân lui về phía sau một bước, muốn trốn đến tảo Phu Nhân mặt sau đi, đáng tiếc bị tảo Phu Nhân cố ý vô tình rời đi thân mình. Này! Giang phu nhân thân phận không phải rõ ràng, ta cho rằng ngươi biết tới, lưu. Đối chi huyện đại nhân thái độ các ngươi cũng thấy được, ta cũng không biết ngươi cùng lưu. Quan hệ đến tình trạng gì? Ta xem ngươi đối Giang phu nhân không nóng không lạnh, còn tưởng rằng ngươi tính toán khăng khăng một mực đi theo lưu phu nhân. Như thế nào hảo tùy ý cùng ngươi nói này đó? Vạn nhất ngươi trách ta xen vào việc người khác tưởng phu nhân nói được gặp rền, bất quá mấy người đều nghe hiểu. cao phu nhân ý vị thâm trường nhìn nàng giống nhau, nay tưởng bình phu thế đều là giống nhau nhân tinh, xem đến nhất rõ ràng lại cái gì cũng không nói, còn lén lút bị hạ đầu bếp nữ, cái gì kinh thành tới đầu bếp nữ, nếu không phải cố ý tìm kiếm, chỗ nào có như vậy xảo. Tiện đi mấy người, chu mạt nhi giống nhau cũng không thấy các nàng, lý phu nhân sau lại còn tính toán đưa cái đầu bếp nữ lại đây, bị chu mạt nhi cự tuyệt. giang thành hiên vẫn là giống nhau đi sớm về trễ. Rồi dánh liền bồi Chu Mạt Nhi ở Dương huyện trong ngoài đi dạo. Không bao lâu, Dương huyện cơ hồ tất cả mọi người biết, Giang Đại Nhân đối phu nhân nhất thương tiếp, có rảnh cũng chỉ bồi phu nhân, chưa bao giờ đi tiểu lầu chờ địa phương. Không có thiếp thất không nói, phu nhân có thai liền nha hoàn đều không thu. Tự nhiên có người ngầm nói Chu Mạt Nhi ghen tị. Bất quá địa phương có chút địa phương tiểu nhân chỗ tốt, người khác cũng không dám đến Chu Mạt Nhi trước mặt tới nói. Thằng đến nghe nói tiền nhiệm tri huyện phu nhân hiện giờ ngô châu đồng chi phu nhân đánh chết trong phủ một cái tiểu thiếp dương huyện địa phương tiểu một chút sự tình đều có thể truyền đến ồn ào huyên náo huống chi hiện giờ đã chết người kia tiểu thiếp chính là ước mộng ước mộng ở dương huyện cũng nhiều ít xem như cái danh nhân không ít phú quý công tử truy phủng lúc trước nếu không phải bị lưu hoài lương chuộc thân chuẩn bị đưa cho tân nhiệm tri huyện giang thành hiên bao nhiêu người phủng bạc chờ cấp ước mộng chủ thân Dương huyện tuy không có lục huyện Phồn Hoa, nhưng có bạc người chỗ nào cũng có. Dân không cùng quan đấu, bọn họ lại thích ước mộng cũng không dám cùng quan phủ là địch. Hiện giờ nghe nói người đã chết, mới cảm thấy thương cảm. Mấy cái con nhà giàu dưới sự giận dữ, trực tiếp đem lưu phu nhân cáo thượng huyện nha. Giang thành hiên lấy thiếp thất là tài sản riêng vì tử, theo tiếp án này. Thiếp thất là tài sản riêng, đặc biệt ước mộng vẫn là có bán mình khế. Giang thành hiên này một cự tiếp. nhưng xem như thọc tổ hong vỏ vẽ. Không ít dương huyện người cho rằng Giang Thành Hiên che chở Lưu Hoài Lương, quan lại bao che cho nhau. Thậm chí còn có người ngầm suy đoán kia ước mộng bất quá là từ thanh lâu từ sáng chuyển vào tối, kỳ thật vẫn là ở hầu hạ này đó quan viên. Lưu phu nhân chẳng qua là cho bọn họ bối qua, ước mộng nói không chừng là bị cái nào có đặc thù đam mê quan viên giết chết. Bất quá đều chỉ dám ngầm nghị luận, không dám bắt được bên ngoài đi lên nói. Chu Mặt Nhi có chút vì Giang Thành Hiên lo lắng, quan lại bao che cho nhau, này tội danh cũng không nhỏ. Quả thực chính là thai bay vạ gió, đặc biệt hiện giờ Dương huyện rất nhiều không hiểu rõ người cũng đi theo nào. Giang Thành Hiên không để ý tới này đó, mỗi ngày cứ theo lẽ thường, trừ bỏ đi trước nhà, liền bồi Chu mạc Nhi, chỉ giống nhau không ra khỏi cửa. Lại là mấy ngày, đột nhiên liền có người đến huyện nha trạng cáo thương nhân Lý Hồ, cáo hắn thảo gian nhân mạng. Giang Thành Hiên tiếp án này, chính là huyện thành ngoại tạo phòng ở địa phương, có người từ trên nóc nhà té xuống, đương trường bị mất mạng. Chết chính là cái hơn 30 tuổi nam tử, trong nhà có mâu thân thê tử nhi nữ, toàn dựa hắn một người ở huyện thành kiếm tiền dưỡng ra, hiện giờ trong nhà trụ cột một đảo, đối với bọn họ tới nói chính là trời sập cũng không sai biệt lắm. Thịnh quốc thỉnh đứa ở nếu ra ngoài ý muốn, bồi bạc chính là Lý Hồ Quản sự bạc là bồi. nhưng chỉ có kẻ hèn mười lượng bạc, đứa ở thê tử tự nhiên không thuận theo. Mười lượng bạc tuy rằng nhiều, nhưng đối với một cái mạng người tới nói, quá mức giá rẻ chút. Thả đứa ở vừa chết, trong nhà chỉ còn lại có phụ nữ và trẻ em, như thế nào có thể mạng sống. Chuyên lý hồ, hắn không ra dự kiến không nhận, chỉ nói hắn ra một trăm lượng bạc, bạc bị quản sự tham ô, nhiều nhất đem quản sự bắt, bạc còn cấp đứa ở một nhà. Đứa ở thê tử là cái hơn 30 tuổi phụ nhân, vì gối huyện nha đại đường khóc đến khóc không thành tiếng. Chương 136. Bởi vì có phía trước Giang Thành Hiên cự tiếp ước mộng một chuyện ở phía trước, lúc này đây Giang Thành Hiên tiếp đứa ở Tôn Hổ một án, hơn nữa Dương huyện địa phương không lớn, xem náo nhiệt người tự nhiên nhiều. Đứa ở thê tử một thân một mạc bố y y, quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể nói, đại nhân, dân phụ không phải vì bạc, là quản sự hắn quan báo tư thủ. Phía trước can tết khi quản sự không phát tiền công, ta đương ra mang theo công nhân cùng hắn náo loạn một hồi, mọi người mới có bạc can tết. Chính là bởi vì cái này, quản sự ghi hận thượng, ngày thường đối đương ra nhiều có dân dạy hà khắc, hắn vì chúng ta toàn ra sinh tồn đều nhịn xuống. Chính là lúc này đây, rõ ràng ngày mưa không thể thượng phòng, cố tình nói mặt trên thúc dục đến cấp, thế nào cũng phải làm ta đương ra thượng phòng, ngày mưa nóc nhà ướt hoạt, lúc này mới xảy ra chuyện. Ngươi trả ta đương ra mệnh tới, bạc có ích lợi gì? Chúng ta một nhà lao hấu phụ nữ và trẻ em, chính là có bạc cũng thủ không được. Ngươi cái gian thương, nếu không phải ngươi, ta đương ra như thế nào sẽ ném xuống ta toàn ra khi nói chuyện chiều bên cạnh quỷ Lý Hồ nhào lên đi chính là một đốn gãi. Lý Hồ không ngại nàng đột nhiên phát lại đây, ngày thường tựa Hồ cũng chưa thấy qua như vậy biêu hán phụ nhân, hán ngốc một cái chớp mắt mới phản ứng lại đây, hét lớn, ngươi cái vô chi xuẩn phụ. ta nuôi sống các ngươi toàn già không những không biết cảm ơn hiện giờ cư nhiên còn muốn trách ta ai u? đại nhân đại nhân Hán hoảng loạn dưới cư nhiên không có quên giang thành hiên vội kê giang thành hiên ngồi ở thượng đầu hơi thấp một chút địa phương ngồi lý qua tưởng bình bên phải ngồi hà quý lý qua mặt lộ vẻ lo lắng nhìn về phía giang thành hiên hắn mới không nhanh không chậm một phách kinh đường mục nói tôn dư thị có việc nói sự Đại đường phía trên không thể đọc thủ. Tôn Dư Thị không nghe, như cũ ở Lý Hồ trên người gái. Bên cạnh chờ bộ khoái vội tiến lên đi kéo ra nàng. Nàng còn vẫn không cam lòng đôi tay múa may gái. Bang một tiếng. Trong đại đường ngoại đều tĩnh tĩnh, Tôn Dư Thị an tĩnh lại. quỳ trên mặt đất tiếp tục khóc cầu nói, Đại nhân, ta đương ra bị chết oan uổng. Ngài nhất định phải đem cái này cố ý hại nhân tính mệnh đồ vật bắt lại. Cơm mồm. Giang thành hiên lạnh lùng nói, Hán tuy tuổi trẻ, thanh âm hơi khàn, nhưng uy nghiêm lãnh túc, ngựa khí nghiêm nghị như vậy vừa uống, tôn dư thị rốt cuộc quỳ trên mặt đất, chỉ nhẹ giọng khóc nước nở, thân mình run nhẹ nhẹ, thoạt nhìn thật đáng thương. Thấy nàng như vậy, bên ngoài vây xem người đều không đành lòng, không nhớ rõ vừa rồi nàng đưa hãn, chỉ nghĩ khởi nàng mất trượng phu, bất quá cũng là cái người đáng thương thôi. Cùng vây xem người hoàn toàn tương phản, Lý Hồ và Táo hơi loạn, Trên mặt cùng trên cổ đều tràn đầy móng tay vết chảo, có địa phương hơi hơi chảy ra vết máu, tóc hơi loạn, thoạt nhìn hảo không chật vật Lý Hồ, Tôn Dư Thị trạng cáo ngươi cố ý hại nhân tính mệnh, ngươi nhưng nhận tội. Lý Hồ sửa sửa trên người quần áo, phát hiện vẫn là chật vật bất kham, sắc mặt tàn nhẫn nhìn thoáng qua Tôn Dư Thị, mới nói, không nhận. Thảo Dân tuy là thương hộ, nhưng tự nhận là cùng người khác bất đồng, làm buồn ban chú ý thành tin. Thảo dân như thế nào sẽ vì kẻ hèn tiền bạc cùng người kết toán? Thiền công sớm đã kết ra, đến nỗi bọn họ không thu đến. Thảo dân chỉ là không biết nhìn người, sai tin người. Đại nhân minh giám. Chuyên quản sự nô lập. Lý Hồ sắc mặt hơi đổi, dư quang nhìn về phía bên trái thượng đầu Lý qua, chỉ thấy hắn mí mắt rũ xuống, Lý Hồ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nô lập là cái hơn 20 tuổi nam tử, thoạt nhìn có chút văn nhã. Hàn tiến lên đuối với giang thành hiên hơi hơi không lừng, nói, nô lập gặp qua đại nhân. Tôn dư thị trạng cáo ngươi cố ý hại nhân tính mệnh, ngươi nhưng nhận tội. Thảo dân không nhận. Tôn hổ chết, thảo dân cũng thực tự trách, bất quá thảo dân chính mình không thẹn với lương tâm, tuyệt đối không có hại nhân tính mệnh ý xấu. Nô lập nói chuyện không chút hoang mang, đâu vào đấy. Nói bậy, ngày mưa người làm người thượng phòng, còn không phải cố ý. Ngươi dám nói ăn tết khi muốn tiền công một chuyện. Đối ta đương gia không có ghi hận. Ngươi rõ ràng chính là quan báo tư thủ, không quen nhìn hắn không nghe lời. tôn dư thị lại lớn tiếng chỉ trích nói. Đối với tiền công một chuyện, ngươi nhưng có chuyện nói. Giang thành hiên lạnh giọng hỏi. Nô lập nhìn nhìn Lý Hồ, nói, tiền công một chuyện là ta sai, bất quá tuyệt đối không có tham ố ý tứ, chỉ là ta mẫu thân đột nhiên bệnh nặng. Thảo dân chỉ là mượn một chút. kia lúc này đây tham mưu bồi tôn hổ tánh mạng bạc. ngươi nhưng nhận tội giang thành hiên lạnh giọng hỏi nô lập nhìn thoáng qua thượng đầu lý qua lý hồ đã nói ta ở biết tôn hổ bỏ mạng ngày đó buổi tối cũng đã làm phòng thu chi đem bạc cho nô lập phòng thu chi cũng không có đem bạc cấp thảo dân mười lượng bạc vẫn là thảo dân chính mình lo thượng thảo dân lúc ấy cùng tôn dư thị nói được rõ ràng kế tiếp chủ nhân sẽ cho nàng bạc có thể là tôn dư thị bỗng nhiên biết được tin giữ không có nghe rõ nô lập chấn định nói tôn dư thị có chút lăng như thế vừa nói lúc này đây vẫn là nàng vụ cáo nên bồi bạc nhân gia cũng thanh toán bất quá là phía dưới người động tác chậm một ít mà thôi nàng liên tính nói ngô lập chưa nói quá còn có bạc nhân gia cũng nói là nàng quá mức thương tâm nhớ lầm. giang thành hiên nhìn tôn dư thị ngốc lăng biểu tình trong lòng thở dài nói kia phòng thu chi khả năng chứng minh việc này thảo dân tại đây giang thành hiên vừa dứt lời vây xem trong đám người Đột nhiên truyền đến một cái lanh lẹ giọng nam. Cửa bộ khoái thả hắn tiến vào, quỳ xuống sau nói, Thảo Dân Hồ Thành gặp qua đại nhân, Thảo Dân chính là Lý Hồ mời trướng phòng tiên sinh. Đối với chủ nhân nói làm ta cấp bạc cấp ngô tiên sinh, Thảo Dân không có nghe nói qua. Sự tiên sự hậu đều không có, chính là hôm nay, Thảo Dân cũng không có nghe nói qua cấp bạc việc. Thượng đầu Lý qua cùng ngô lập đều sắc mặt hơi đổi, Lý Hồ buột miệng thốt ra hỏi. Ngươi hôm qua không phải nói phải về hương xem mẫu thân. Hồ Thanh cười, nói, vốn dĩ tính toán trở về, chính là đồng hành đoàn xe không đi, nói là cùng thôn người xảy ra chuyện, hôm nay ra tòa, thế nào cũng phải xem xong rồi mới đi, dù sao ta cũng không sự, liền tới đây nhìn xem. Chủ nhân, ngươi sắc mặt không đúng, hay không thân mình không khỏe? Lý Hồ càng nghe sắc mặt càng tái nhợt. Bên ngoài vây xem người nghị luận sôi nổi, đều nói là Lý Hồ nói dối. căn bản là không có phân phó qua cấp tôn dư thị bạc. Còn có người thấp giọng nghị luận, nói không chừng là bởi vì tôn hổ năm trước khi dẫn người nháo sự, bị Lý hồ ghi hận trong lòng, hiện giờ bất quá là cố ý trừ bỏ tôn hổ. Rốt cuộc tôn hổ ở bên nhau bắt đầu làm việc đứa ở, rất có hy vọng, chính là không cho hắn làm, rất có thể rất nhiều đứa ở đều không làm. Cho nên, Lý hồ, ngươi có nói cái gì nói? Giang thành hiên ngữ khí nặng nề. Ngô lập tả hữu nhìn xem, đột nhiên quỷ dạp trên đất thượng nói, đại nhân, đều là thảo dân sai, vừa rồi thảo dân nói dối, chủ nhân xác thật cho một trăm lượng bạc, là thảo dân nổi lên thăm dục, mới tham hạ 90 lượng, hiện giờ tôn dư thị nháo sự, thảo dân mới biết nghĩ mà sợ, thảo dân nguyện ý đem bạc còn cấp tôn dư thị, cầu xin đại nhân thứ tội. Lý Hồ lúc này đột nhiên đứng lên, một chân đá hướng ngô lập ngực, bên cạnh bộ khoái chạy nhanh tiến lên giữ chặt hắn. Hắn lại chỉ nhìn trên mặt đất nô lập, giận mắng: Ta đã sớm nói qua, muốn đối xử tử tế bọn họ, ngươi đang làm cái gì? Mẫu thân ngươi bệnh nặng, bạc không đủ có thể nói cho ta, ta sẽ trơ mắt nhìn mẫu thân ngươi bệnh chết không thành. Sau khi nói xong đối với Giang Thành Hiên quý xuống, nói: Đại nhân, Thảo Dân ngày thường rất bận, không nhớ rõ là phân phó hết nợ phòng vẫn là trực tiếp phân phó nô lập, dù sao bạc Thảo Dân là ra. Thảo Dân có tội, không biết nhìn người. Nguyện ý nhiều cấp tôn dư thị 50 lượng bạc bồi thường. Đại nhân, bạc có thể không cần, cái này cô ý mưu nhân tính mệnh người xấu không thể làm hắn tiếp tục thai họa khác đưa ở, cầu xin đại nhân nghiêm trị. Tôn dư thị lớn tiếng nói, vây xem người một mảnh trầm trồ khen ngợi thành. Lý hồ tái nhợt sắc mặt sấn hắn sắc mặt vết máu, càng thêm nhìn thấy ghê người, lúc này hắn sắc mặt khó coi, tàn nhẫn nhìn thoáng qua tôn dư thị. Nô lập, nhưng còn có nói. Giang thành hiên uy nghiêm hỏi. Nô lập trầm mặc, chỉ không ngừng dùng ánh mắt nhìn quét lý hổ cùng thượng đầu lý qua. Sau một lúc lâu nói, đại nhân, thảo dân đều là vì mẫu thân, hiện giờ làm hạ sai sự, không lời nào để nói. Thảo dân không hối hận chính mình hành động. Vây xem người bên trong đều cảm thấy hắn có tình có nghĩa, tuy làm hạ sai sự nhưng về tình cảm có thể tha thứ. Tôn dư thị cười lạnh, nói, đại nhân minh giám. này ngô lập ở dương huyện nơi nơi đều có khế đất trong nhà căn bản là không có gì bệnh nặng mẫu thân nhưng thật ra có hai phòng thiết thất hắn nói đều là gạt người vây xem người lại nghị luận lên vừa rồi còn nhớ rõ ngô lập có tình có nghĩa đều có chút lòng đầy cam phẫn phạm nhân ngô lập cố ý mưu nhân tính mệnh tham ô bạc áp sau tái thởm giang thành hiên sửa sửa quần áo hướng phía sau đi đến khi đi theo hắn lý qua tiến lên hai bước nói Giang Đại Nhân một chút không giống lần đầu tiên thầm án, chính là không biết có thể hay không ngộ phán. Ngộ phán. Giang Thành Hiên khỏe miệng gợi lên, nghiêm túc đánh giá hạ lý qua, chỉ thấy hắn sắc mặt tuy thành khẩn, nhưng trong ánh mắt ẩn ẩn sốt ruột. Rõ ràng chính là thử Giang Thành Hiên có hay không khả năng thả Ngô lập. Muốn thả người, ngộ phán là được. Thấy hắn như thế, Giang Thành Hiên tâm liền định rồi định, xem ra cái này Ngô lập đối bọn họ rất quan trọng. Giang Thành Hiên Hờ Hưng nói, bản quan mới đến, có chút luống cuống tay chân. Bất quá cũng may có luật pháp ở, ý đi luật pháp tới làm, nghĩ đến là sẽ không có đại sai. Lời này ý tứ chính là chiếu luật pháp tới làm. Cũng chính là không đến thương lượng. Đại nhân không biết, con người không phải thánh hiển, ai mà không có sai lầm, thừa nhận chính mình sai, kỳ thật cũng không như vậy khó. Lý qua ý vị thâm trưởng, Hai người sắc mặt mang cười. không hiểu rõ người thoạt nhìn còn tưởng rằng đang nói đùa. Giang Thành Hiên hồi hậu nha khi, Chu Mạt Nhi đã từ hỉ cầm trong miệng đã biết cái đại khái, cười nhìn Giang Thành Hiên nói, Giang Đại Nhân hôm nay thực uy phong sao? Giang Thành Hiên uống xong trà, buông cái ly, cười nói, lại uy phong, cũng vẫn là phu quân của ngươi. Nói dỡn vài câu sau, Chu Mạt Nhi chính xác hỏi, Tiêu nô lập sẽ nói ra tình hình thực tế sao? Giang Thành Hiên lắc đầu nói, theo ta được biết, Nô Lập có cái muội muội là Lý Hồ Thiếp thất, rất được hắn niềm vui, Nô Lập mới có cái này sai sự. Chương 137. Nói như vậy, Nô Lập là sẽ không nói. Rốt cuộc hắn một nhà đều phải dựa vào Lý Hồ sinh hoạt, chính là vì hắn muội muội, cũng không thể nói a. Bất quá, hắn sẽ nói. Giang Thành Hiên chắc chắn nói. Thấy hắn nói được tự tin, Chu Mạc Nhi cũng liền không lo lắng. Nô Lập mới là bắt đầu, còn có Lý Hồ lý qua. Thậm chí là Lưu Hoài Lương Lưu Hoài Lương mặt sau còn có chủ tử Một chút đến đây đi Chúng ta có rất nhiều nhật tử tới chậm rãi chủ tính Luôn có biện pháp Giang Thành Hiên khẽ cười nói Hôm nay hải tử có hay không nháo ngươi Giang Thành Hiên cười nhìn Chu Mạt Nhi hỏi Chu Mạt Nhi lắc đầu Hiện tại mới hai tháng Nàng trừ bỏ ngày thường mệt mỏi một ít Một chút cảm giác đều không có Bất quá nghĩ đến hải tử Nàng trên mặt không tự giác phiếm thượng ôn nhu ý cười. Viết thư đi trở về sao? Giang thành hiên cười hỏi. Chu Mạt nhi gật gật đầu, nàng sớm tại một biết có thai khi liền truyền tin trở về. Diêu thị thực lo lắng nàng bụng, hiện giờ cuối cùng là có thể yên tâm. Trấn quốc công phủ muốn hay không báo cho một chút? Chu Mạt nhi cười hỏi Giang thành hiên. Trấn quốc công phủ mọi người đối bọn họ tuy rằng coi thường chiếm đa số, bất quá giang thuộc đối Giang thành hiên xác thật là đệ bụng. Lão phu nhân lại nói tiếp đối Giang Thành Hiên còn xem như không tồi, hẳn là cũng muốn nói cho nàng một tiếng. Bất quá vãn một ít cũng là có thể. Ta quá đoạn nhật tử lại đưa tin tức trở về, ít nhất chờ ngươi ngồi ổn thai, miễn cho cha ta lo lắng. Giang Thành Hiên nhẹ nhàng ôm chu mặt nhi bả vai, hôn hạ nàng phát. Diêu ma ma vừa bước vào hậu viện liền nhìn đến đại thụ hạ tình tràng ý thiếp hai người, lui ra tới, lại nhớ mi. Chờ hai người trở về phòng. giang thành hiên tiến phòng trong rửa mặt khi diêu ma ma nhẹ nhàng tiến vào trong tay bưng cái khay bên trong là chu mạt nhi canh gà chu mạt nhi gần nhất uống lên không ít canh gà thấy nhiều không trách chính mình rỗi tay bưng lên diêu ma ma nhìn nàng từng ngụm chậm rãi uống ánh mắt nhu hòa thấy nàng uống đến không sai biệt lắm cầm chén tiếp nhận tới thả lại trên khay mới nhìn nhìn phòng trong nhẹ giọng nói phu nhân ngài hiện giờ có thai thiếu gia hán Chu mặt nhi nghi hoặc nhìn nàng, diêu ma ma ít có muốn nói lại thôi thời điểm, thấy nàng nói được gian nan, cười nói, ma ma có chuyện nói thẳng đó là. Phu nhân, ta là tưởng nói, phu nhân có thai, thiếu gia cùng phu nhân hiện giờ không nên cùng phòng, không bằng làm thiếu gia dọn đi cách vách trụ. diêu ma ma ngữ khí nghiêm túc. Việc này không cần nhắc lại, ta đều có đúng mực. Giang thành hiên một thân hơi ẩm từ phòng trong ra tới, nhàn nhạt nói. Diêu ma ma sắc mặt cứng đờ, kỳ thật nàng có chút sợ Giang Thành Hiên, nghe vậy hơi hơi hành lễ, nói, kia nô tỉ trước đi xuống. Ma ma một phen tuổi, ngươi dọa nàng làm cái gì? Giang Thành Hiên không cho là đúng, nói, nàng muốn cho chúng ta phân phòng, ta tự nhiên không chịu. Chu mạc Nhi hơi hơi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đứng lên đi cầm khăn, lại đây cấp Giang Thành Hiên sắt tóc. Giang Thành Hiên muốn tiếp nhận khăn chính mình tới, bị Chu Mạt Nhi tránh thoát. Ta chỉ là có thai, không đến mức sát tóc đều không được, đều nói muốn thành thân sau muốn hầu hạ hảo phu quân. Ngươi hầu hạ rất khá. Giang Thành Hiên đánh gãy nàng. Chu Mặt Nhi, ngươi xác định ngươi nghiêm túc. Giang Thành Hiên biểu tình nghiêm túc, rất có thâm ý nhìn Chu Mạt Nhi ngược liếc mắt một cái. Hảo đi, ta cho ngài sát đầu được chưa? Chu Mạt Nhi biên gần hỏi. Giang Thành Hiên gật gật đầu, đột nhiên ngự khi đứng đắn. Chu Mạt Nhi đứng ở hắn phía sau. nhìn đỉnh đầu hắn chỉ nghe hắn thấp thấp nói mặt nhi có thể lại nhìn đến ngươi ta liền rất cao hứng hiện giờ chúng ta còn có hài tử ta liền sợ nhận tử quá đến không chân thật vạn nhất đều làm mộng. đứng ở hắn phía sau chu mặt nhi thấy hắn thương cảm túi đầu đối với bờ vai của hắn chính là một ngụm còn nhẹ nhàng nghiến răng nàng này đột nhiên không kịp phòng ngừa một chút giang thành hiên đầu tiên là kinh ngạc hạ ngay sau đó bật cười nghe được phía sau người mơ hồ không rõ hỏi Đau không đau? Có phải hay không nằm mơ? Giang Thành Hiên bật cười nói, không đau, bất quá ta biết không phải đang nằm mơ. Chu Mặt Nhi, đó là ta không dùng sức cắn ngươi. Giang Thành Hiên muốn đi đại lao thấy ngô lập, Chu Mặt Nhi biết sau cũng muốn đi xem. Mặt Nhi, bên trong không sạch sẽ, đối với ngươi thân mình không tốt. Giang Thành Hiên bất đắc dĩ nhìn nàng hứng thú bừng bừng bộ dáng, nàng đối diện chính mình trên người một thân nam sam lý lại lý. Giang Thành Hiên trong ánh mắt tràn đầy ý cười, "Ta muốn nhìn một chút đại lao là bộ dáng gì?" Chu Mạt Nhi hệ hảo nam trang quần áo dây lưng, cười nói, Giang Thành Hiên đứng ở tại chỗ trầm tư, Chu Mạt Nhi qua đi ôm hắn cánh tay diêu a giều, Giang Thành Hiên băng không được trên mặt mặt lạnh, nói, "Không được chạy loạn." Thấy hắn tung khẩu, Chu Mạt Nhi vội không ngừng gật đầu. Dương huyện đại lao ở phủ nha nam diện, Giang Thành Hiên mang theo Chu Mạt Nhi tiếp cận, sắc trời hơi ám. rất xa nhìn đến đại La môn có chút đơn sơ chu mạt nhi nhịu nhịu mi một cổ khó nghe khí vị sông và mũi mặt nhi nếu là khó chịu liền nói cho ta chúng ta trở về giang thành hiên hình như có sở giác, nhìn nàng một cái nói chu mạt nhi gật gật đầu càng là tới gần liền có một loại nói không rõ hương vị đại khái chính là cái loại này hư thối mốc meo cảm giác chu mạt nhi ngừng thở theo giang thành hiên chậm rãi hướng bên trong đi vào đại môn bên trong hắc ám bế tắc, hai bên đường điểm tối tăm đèn dầu. Một cái hơn 30 tuổi cường tráng bộ khoái bước nhanh lại đây, kinh ngạc nhìn thoáng qua Chu Mạt Nhi, đối với Giang Thành Hiên hành lễ nói: "Đại nhân, nhưng có ấn ta phân phó làm." Giang Thành Hiên chính sắc lên, bất quá hắn tay trước sau nắm Chu Mạt Nhi tay. Bộ đầu túi đầu cung kính nói: "Cho hắn ăn mang theo mê dược đồ ăn, hắn vẫn luôn không có tỉnh lại." Không ra đại nhân sở liệu, lý đại nhân sắc thật tới xem qua hắn. Bất quá ngô lập trước sau không tỉnh, hắn liền rời đi. Giang Thành Hiên khẽ gật đầu, nói, dẫn hắn lại đây. Chu Mạt nhi một thân nam trang, đứng ở Giang Thành Hiên bên cạnh. Bốn phía trên tường treo đủ loại kiểu dáng hình cụ, mặt trên còn màu đen vết máu, trên mặt đất màu đen từng khối lớn nhỏ không đồng nhất, Hiển nhiên cũng là trước đây lưu lại, trong phòng tràn ngập khó nghe khí vị. Vừa rồi cái kia cường tráng hán tử chính là Tào đại. xem hắn đôi giang thành hiên cung kính thái độ cùng trong lời nói ý tứ hiển nhiên là chạm giang thành hiên bên này nô lập sắc mặt chật vật bất quá nửa ngày trên người hắn quần áo hỗn độn tóc khẽ buông lỏng tựa hồ cả người vô lực vừa rồi bị tào hơn chăng là dẫn theo lại đây hắn thở hổn hển mấy hơi thở mới ngẩng đầu lên thấy là giang thành hiên hắn cười lạnh nói như thế nào giang đại nhân còn muốn vận dụng tư hình không thành có gì không thể Ta chính là vận dụng tư hình, ngươi lại có thể như thế nào? Thậm chí là giết ngươi, cũng không ai biết. Hôm nay một cái buổi chiều ngươi đều ở hôn mê, ngươi nói, ta nếu là làm ngươi vẫn luôn ngủ qua đi, có thể làm được hay không? Giang thành hiên nhàn nhạt nói. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, nô lập lại nghe sợ nổi da gà, nhịn không được co rúm lại một chút. Giang thành hiên trong ánh mắt là coi thường, tựa hồ căn bản giết người là rất đơn giản sự tình. Nô lập nhìn thoáng qua Giang Thành Hiên phía sau Chu mặt Nhi, lại đảo mắt nhìn nhìn Tào Đại, đối với Tào Khẩn chương nói: Vị đại nhân này, ngươi nghe được đi, ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Tào Đại mặt vô biểu tình, hắn dáng người vốn là cường tráng, mặt bản lên sau đầy người sắc khí. Nô lập không dám tiến lên, chỉ tại chỗ kêu to: Quá xảo. Giang Thành Hiên nhàn nhạt nói: Hắn vừa dứt lời, Tào lớn hơn trước, đối với ngô lập ngược chính là một chân. Đã đến hắn lăn vải vòng mới dừng lại tới. Nô lập đau đến cuộn tròn thân mình không ngừng hút khí. Đem ngươi biết đến đều nói ra, bằng không Giang Thành Hiên ngữ khí hở hững. Tào lớn hơn trước vài bước, lại nâng lên chân. Ta không biết. Nô lập nói được chắc chắn, sắc mặt nhăn nhó thở dốc. Giang Thành Hiên nhíu mi, nghi hoặc nói, ta chính là không rõ, ngươi không muốn sống nữa sao. Vẫn là ngươi cảm thấy ta sẽ không giết ngươi. Vì ngươi cái kia muội phu. Nga, còn không phải muội phu, ngươi muội mội bất quá là hắn một cái thiếp, nghe nói gần nhất bách hoa lâu kế ước mộng lúc sau, lại có cái ước từ, Lý Hồ ngày ngày đi cổ động, ngươi nói, ngươi mội mội có phải hay không muốn nhiều cái tỉ muội? Ngươi đừng nói nữa, nô lập quỳ dạp trên mặt đất ông đầu, ngươi đều minh bạch có phải hay không? Ngươi đem muội muội đưa cho Lý Hồ, đã sớm biết có hôm nay không phải? Nếu, nếu ta đều nói, Ngươi có thể hay không bảo đảm ta ta muội muội không bị thương đến, đem nàng trả ta. Sau một lúc lâu, nô lập đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt Giang Thành Hiên nói. Tự nhiên, nếu ngươi mội mội thật sự không chút nào cảm kích, ta nói được thì làm được, nhất định bảo nàng an toàn vô ngu. Giang Thành Hiên khẽ cười nói. Bất quá trong ánh mắt không hề ý cười, ngữ khí nghiêm túc. Chu mặt nhi ở bên cạnh đứng đều cảm thấy, Giang Thành Hiên hứa hẹn tuyệt đối có thể tin. Hảo! Ta nói Ngô Lập ngồi dậy, nghiêm túc nói. Giang Thành Hiên đứng lên, lôi kéo Chu Mạt Nhi đi tới cửa, nói, tào bộ đầu, phiền toái ngươi. Tao đại đối với Giang Thành Hiên hành lễ, túc nói, đại nhân yên tâm. Ra đại lao, Chu Mạt Nhi thật sâu hô hấp mấy hơi thở. Khó chịu sao? Giang Thành Hiên đỡ nàng, lo lắng hỏi. Chu Mạt Nhi lắc đầu, nói, Nô Lập này liền nói. Không nghĩ tới đơn giản như vậy. giang thành hiên hơi hơi mỉm cười đỡ nàng sau này nha đi cười nói nô lập người này nhất cố trước còn có cái muội muội ở lý hồ trên tay cái này muội mội là hắn duy nhất thân nhân đây cũng là lý hồ yên tâm làm hắn rơi vào ta trong tay nguyên nhân nhưng hắn lại không nghĩ rằng mỗi người đều có uy hiếp nô lập uy hiếp chính là cái này từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên muội muội, lý hồ đối hắn muội muội tuy rằng không tồi lại cũng không tránh được bị hắn phu nhân tra tấn Nô Lập sớm đã hối hận đem muội mội đưa vào Lý Phủ. Chu Mạt Nhi như suy tư gì? Giang Thành Hiên mặt mang ý cười. Hắn không nói cho Chu Mạt Nhi chính là, Nô Lập vẫn là cái người thông minh. Hắn tuy không biết Lý Hồ Huynh đệ đi theo ai làm việc, bất quá xem bọn họ ở Dương huyện một tay che trời, trong lòng biết không phải là cái gì chuyện tốt. Hiện giờ Giang Thành Hiên đã đến, chính là vì bọn họ, từ xưa cùng triều đình đối nghịch đều không có kết cục tốt. Mắt thấy Lý Hồ Huynh đệ liền phải rơi đài, chạy nhanh tự bảo vệ mình là đứng đắn. Hiện giờ cơ hội liền ở trước mắt, hắn tự nhiên sẽ chặt chẽ bắt lấy. mươi 138 Chu Mạt Nhi đi đại lao một du, nàng tuy thay đổi nam trang, lại vẫn là có thể thấy được tới là cái nữ tử. Giang Thành Hiên đến Dương huyện sau giữ mình trong sạch, không quen biết khác nữ tử, có thể cùng hắn đi cùng một trôi tuổi trẻ nữ tử trừ bỏ Chu Mạt Nhi liền không có người khác. Giang Thành Hiên cũng không có cố tình che giấu hắn mang theo người đi đại lao sự. Nên biết đến đều biết, hoặc là nói là muốn biết đều có thể biết. Trừ bỏ Giang Thành Hiên, Chu Mạc Nhi cũng đi gặp nô lập. Chu Mạc Nhi ngồi ở thượng đầu chậm dại uống trà, phía dưới ngồi Lý Phu Nhân trên mặt mang theo xấu hổ ý cười. Không hổ là Lý Qua Hiền nội trợ, thượng một lần phát sinh sự tình còn không có qua đi bao lâu, Lý Phu Nhân liền có thể nói cười hiến yến đối với nàng nói giỡn. Chu Mạt Nhi câu được câu không nghe, thường thường ứng thượng hai câu. Đột nhiên Lý Phu nhân chuyện vừa chuyển, cười nói, kỳ thật ta hôm nay tới, là vì ngô lập. Thấy Chu Mạt Nhi nghi hoặc nhìn nàng, mới tiếp tục nói, kia ngô lập có cái muội muội, vào ta đệ đệ hậu viện, chính là xem nàng ngày thường ngoan ngoãn, nhị đệ mới làm ngô lập lánh sai sự, không nghĩ tới hắn cô phụ nhị đệ tín nhiệm. Hiện giờ ngô lập bị giam giữ, trừng phạt đúng tội, nhị đệ tự nhiên sẽ không quản hắn. Nhưng kia Ngô Di nương không chịu, cầu không đến nhị đệ, cư nhiên cầu tới rồi ta trước mặt. "Ngươi nói chuyện này nhi, ta cũng là xem nàng đáng thương, đầu hóc nóng lên ta liền đáp ứng rồi." "Giang phu nhân, ta nghe nói, ngươi cũng đi gặp Ngô Lập có phải hay không?" "Hắn có hay không hỏi hắn muội muội? Có hay không nói cái gì đặc biệt nói a?" Chu Mạt Nhi sắc mặt đỏ lên, lo lắng nói, "Ta là bởi vì tò mò mới đi đại lao." không nghĩ tới liền Lý Phu Nhân đều đã biết, này có thể hay không đối ta Phu Quân có ảnh hưởng. Sẽ không? Nô Di Nương làm ơn ta, làm ta hỏi nàng ca ca hiện trạng. Ta cùng Phu Quân liền không có Giang Đại Nhân cùng Giang Phu Nhân cảm tình hảo, hắn ở nhà chưa bao giờ cùng ta nói công sự, cho nên ta mới cầu đến Giang Phu Nhân trước mặt. Giang Phu Nhân có biết một ít? Lý Phu Nhân tựa hồ có chút thấp hỏng. Chu mạc Nhi trong lòng cười lạnh, ở nhà không nói chuyện công sự, nàng chính mình sợ là đều không tin. Ta đi đại lao, cũng xác thật thấy Ngô lập chu mạt nhi nghĩ nghĩ nói. Quả nhiên Lý Phu nhân ánh mắt sáng lên, mong đợi nhìn nàng nói. Giang Phu nhân, Giang muội muội, ngươi nhưng nhất định giúp giúp ta, coi như là đáng thương bọn họ huynh muội tình thâm. Chính là kia Ngô lập chết sống không nói, một mực chắc chắn hắn không có quan báo tư thủ, tham ố bạc đều chỉ là vì mẫu thân dược tiền. Chúng ta đại nhân cũng là bất đắc di thật sự, bất quá nhật tử còn trường, dù sao cùng hắn chậm rãi ma chính là. Như thế nào hắn còn có cái muội muội sao? Không bằng làm hắn muội muội đi khuyên đủ. cũng làm cho bọn họ huynh muội trông thấy mặt. Chu Mạt Nhi tựa hồ nghĩ đến cái gì, vỗ tay một cái nói, "Lý phu nhân giật mình, cười nói, "Giang phu nhân nghĩ đến hảo, Giang đại nhân không nhất định nguyện ý làm cho bọn họ huynh muội gặp mặt." Hắn hẳn là sẽ nguyện ý đi. Chu Mạt Nhi không xác định nói. Lý Phu Nhân trong lòng hoảng hốt, này sao được? Vội nói, Giang Phu Nhân thử xem đi. Giang Đại Nhân ngưỡng mộ người, ngươi nói cái gì hắn đều sẽ nghiêm túc suy xét. Ngươi bây giờ còn có hài tử, nam nhân đối đứa bé đầu tiên nhất chờ mong, đặc biệt là hiện tại, hắn nhất nghe ngươi lời nói. Tiến đi Lý Phu Nhân, Chu Mạt Nhi trở về hậu nhà. Vừa rồi Chu Mạt Nhi cùng Lý Phu Nhân nói chuyện nhà ở cách vách cửa đứng Giang Thành Hiên, Chu Mạt Nhi thấy hắn, cười nói, nghe nói ta hiện tại nói cái gì ngươi đều sẽ nghe. Giang Thành Hiên tiến lên vài bước, đỡ lấy nàng thân mình, Nhu Hòa nói, ngươi chừng nào thì nói chuyện ta đều sẽ nghe, không phải vì hài tử, chỉ vì ngươi. Chỉ vì ngươi. Chu Mạt Nhi lỗ thai lặng lẽ đỏ, Giang Thành Hiên câu này xem như lời ô yếm đi. Hai người vào phòng. Giang Thành Hiên đỡ Chu Mạt Nhi ngồi xong, mới nói, có mệnh hay không? Chu Mạt Nhi cười lắc đầu, nói, ta không như vậy tiểu khí. Ngươi không nên theo ta đi đại lao. Giang Thành Hiên ngữ khí nghiêm túc. Chu Mạt Nhi uống một ngụm thủy, mới cười nói, ta biết sẽ có này đó phiền lòng sự, ta chỉ là muốn giúp ngươi. Có ta ở đây, ngươi ở lý qua bọn họ trước mặt liền có thể làm người mặt lệnh chi huyện, không cần như vậy lo lắng. Ngươi hiện tại có thai. Không nên cuốn vào những việc này bên trong, ta chính mình có thể ứng phó. Chu Mạt Nhi xen lời hắn, lý phu nhân các nàng bất quá là nữ tác nhân ra, chẳng qua là ngoài miệng trò chuyện mà thôi, có cái gì. Ta không cảm thấy mệt, ta cam tâm tình nguyện muốn giúp ngươi vội. Yên tâm, ta kéo nàng mấy ngày, cho ngươi đẳng già không tới. Giang thành hiên không có lại nói, chỉ là nhìn Chu Mạt Nhi ánh mắt càng ấm càng mềm chút. Uống xong rồi Thủy, lại nói. Vừa rồi ngươi cũng nghe tới rồi, Lý Phu Nhân nói Nô Di Nương muốn thấy Nô Lập, có để bọn họ thấy. Nô Di Nương hẳn là muốn thấy Nô Lập, chính là Lý Hồ chịu làm Nô Di Nương thấy. Hai người trong lòng đều rõ ràng, tự nhiên không phải liền trông thấy mặt đơn giản như vậy, khẳng định là có chuyện phân phó. Thấy, làm cho bọn họ thấy, mới có thể biết Lý Hồ càng nhiều sự tình. Giang Thành khoe miệng cười lạnh. Đương Lý Phu Nhân biết chu mặt nhi cư nhiên thật sự có thể nói động Giang Thành Hiên khi, đầy mặt vui mừng. Đối với nàng bên cạnh ngồi Lý qua cùng Lý Hồ nói, ta liền nói nam nhân xảy ra chuyện đều là vì nữ nhân đi. Nhìn xem Giang Thành Hiên, ngày thường nhiều cẩn thận một người, hiện giờ vì cái nữ nhân, cư nhiên sẽ đáp ứng như vậy thái qua chuyện này. Làm Lý Hồ thiếp thất thấy nô lập, cùng Lý Hồ bản nhân thấy hắn có cái gì khác nhau. Nô lập từ vào đại lao. chỉ ngày thứ nhất lý Qua còn có thể đi vào trông thấy bất quá lúc ấy ngô lập ở hôn mê sau lại hắn liền không thấy được tào đại mang theo người ngăn lại hắn nói giang thành hiên có lệnh lấy hắn cùng ngô lập gián tiếp quan hệ không thể làm hắn thấy cũng làm hắn thiếu hỏi thăm tốt nhất tị hiểm lý Qua liền tính không đem giang thành hiên để vào mắt cũng không dám bên ngoài thượng cùng hắn đối nghịch có thể hay không có trá lý hồ trầm tư sau một lúc lâu cẩn thận nói Lý qua nghĩ nghĩ, nói, giang thành hiên người này, cơ hồ không có có thể đả động đồ vật của hắn, ta đã thử quá, người này đối danh lợi mỹ nhân toàn không mừng. Nhưng thật ra đối hắn vị kia phu nhân rất là coi trọng. Nói không chừng việc này thật là hắn phu nhân cầu tới. Hai người liếc nhau, bọn họ hai huynh đệ đều hảo sắc đẹp, đối nam nhân về điểm này chuyện này đều trong lòng biết rõ ràng, có đôi khi nữ nhân ở thích hợp thời điểm ôn tồn mềm giọng một cầu. chỉ cần không phải cái gì đại sự, đều sẽ đáp ứng xuống dưới. Lý Phu Nhân liền chua lòng nói, Giang Đại Nhân cũng coi như là cái si tình người. Chu mạc Nhi nhìn Lý Phu Nhân bên cạnh người mặc hồng nhạt quần áo nữ tử, eo thon một tay có thể ôm hết, một đôi con người nước gợn doanh doanh, muốn nói lại thôi, nói không rõ mị sắc đối với Chu mạc Nhi cười. Hào một cái mỹ nhân, chắc không được kia Lý Hổ sẽ vì nàng cấp Ngô lập sai sự, Nô lập sẽ biết lý thị huynh đệ như vậy nhiều cơ mật, cùng trước mắt nữ nhân này thoát không ra quan hệ. Tuy nói biết được càng nhiều càng nguy hiểm, nhưng cũng dễ dàng đến lý hồ tín nhiệm, biết đến đồ vật nhiều, cũng là có thể tự bảo vệ mình, liền tỉ như nô lập hiện tại. Thiếp đa tạ giang phu nhân thương tiếc, nô di nương đối với Chu mặt nhi doanh doanh nhất bái, ngữ khí ôn nhu. Nghe nàng thanh âm, chỉ cảm thấy thoải mái, nói không rõ là vì cái gì. ta cũng là vì trong bụng hải tử tích đức chu mạt nhi khẽ cười nói chúng ta như thế nào đi lý phu nhân vội vắng hỏi chu mạt nhi nghi hoặc nhìn nàng hỏi lý phu nhân nhân gia huynh mội tình thâm ngươi đi làm cái gì a này không phải ta không yên tâm nàng sao nô di nương đến ta nhị đệ niềm vui nếu là nàng xảy ra chuyện ta vô pháp nhi công đạo lý phu nhân lúng túng nói Nàng cũng biết nàng đi theo đi không thích hợp, cho rằng Chu Mạt Nhi sẽ đã quên nàng, thuận tiện mang theo nàng liền đi. Lý phu nhân, chúng ta liền không cần đi quấy rầy nhân gia huynh muội ôn chuyện đi. Chính là ta cũng là không đi, kia địa phương không thoải mái, hương vị không tốt, ta đi một lần lại không nghĩ đi. Người cũng là giống nhau, há tất tự mình chuốc lấy cực khổ. Chu Mạt Nhi thuận miệng khuyên vài câu. Nhìn Ngô Di nương bị tí thư mang đi, Lý phu nhân sắc mặt nôn nóng. bất quá nàng trầm rãi chấn định xuống dưới nô di nương là cái nhắc gan hẳn là sẽ không ra cái gì đừng rẽ hai người tán gấu vài câu lý phu nhân xem chu mạt nhi ánh mắt vẫn là khinh thường còn tự cho là che giấu đến hảo chu mạt nhi làm bộ không phát hiện nàng có chút kỳ quái lý phu nhân cảm giác về sự ưu việt rốt cuộc từ đâu tới đây luận xuất thân luận địa vị nàng chu mạt nhi nào điểm so nàng kém chu mạt nhi cảm thấy có thể là lý phu nhân tự cho là thân phận đủ cao nàng không ra qua dương huyện không biết bên ngoài nhân thân phân quý trọng giả đến không hết bất quá nửa canh giờ nô di nương hốc mắt hồng hồng trở về đối với chu mạt nhi lại lần nữa nói lời cảm tạ bất quá lúc này đây nhiều vài phần thành khẩn hiển nhiên là ngô lập đối nàng nói gì đó chu mạt nhi mỉm cười ứng tựa hồ thực vừa lòng chính mình làm việc thiện không để ý tới lý phu nhân ngẫu nhiên đầu lại đây xem ngốc tử dường như ánh mắt tặng các nàng ra cửa nhìn hai người cố kiệu chậm rãi đi xa chu mạt nhi bên cạnh nhiều cái tố sắc quần áo bóng người thế nào chu mạt nhi cười hỏi giang thành hiên đạm đạm cười nói làm ngô lập nhận tội không cần lung tung dính líu hứa hẹn hảo hảo chiếu cố hắn muội muội này không phải đem người đương ngốc tử đi bất quá ngẫm lại cũng là Nếu không phải Giang Thành Hiên muốn Lý Hồ huynh đệ chứng cứ, Nô Lập tự nhiên không có biện pháp thoát tội, chỉ có đường chết một cái. Hắn chính là cố ý mưu nhân tính mệnh, liền tính là không hỏi trả một mạng để một mạng, ở trong tù ngốc cả đời là khẳng định. Vì muội muội, cũng chỉ có nghe Lý Hồ phân phó này một cái đường đi. Theo Nô Lập nói, kia tôn hổ chính là Lý Hồ phân phó làm rớt, tôn oai vũ vọng quá cao, thỉnh không thỉnh hắn đều là cái phiền thoái. Năm trước vì tiền công mang theo người cùng Lý Hồ náo loạn vài lần, bằng không có thể tỉnh hạ rất nhiều bạc. Hắn còn nói hắn chỉ là phụng mệnh làm tôn hổ ngày ấy thượng phòng đỉnh liền thành, mặt khác Lý Hồ đều an bài qua. Quả nhiên tôn hổ đã chết, vẫn là đương trường bị mất mạng. Liên tính là từ phía trên trượt chân, giống nhau cũng sẽ không lập tức bị mất mạng. Nô lập vì chính hắn cùng hắn muội muội quả nhiên cái gì đều nói, hắn còn biết Lý Hồ huynh đệ cùng Lưu Hoài Lương có cấu kết. bất quá chỉ ngẫu nhiên nghe nói qua nói mấy câu chi tiết liền không biết bất quá những lời này cũng không thể toàn tin ngô lập nếu là thực sự có hắn theo như lời như vậy vô tội hắn cũng không chiếm được lý hồ huynh đệ tín nhiệm hôm nay qua đi đối với đem lưu hoài lương liên lụy tiến vào lại nhiều chút nắm chắc chỉ cần có thể tìm được bọn họ cấu kết chứng cứ ly giang thành hiên báo thủ gần đây một bước bởi vì ngô di nương nói Nàng ngẫu nhiên nhìn đến quá lý Hồ Thu sang sổ buồn, lúc ấy Lý Hồ có chút khó thở, còn luôn mãi hỏi nàng có hay không thấy rõ mặt trên viết cái gì. Con hảo nàng không biết chữ, chỉ biết đó là cái sổ sách, Lý Hồ cũng là biết nàng không biết chữ. Bằng không lúc ấy liền không dễ dàng thoát thần, nói không chừng Lý Hồ bên người liền không có cái gì Ngô Di Nương. Chương 139. Ngô Di Nương cũng là từ Lý Hồ khẩn trương thái độ nhìn ra tới. Kia buồn sổ sách hẳn là đối hắn rất quan trọng. Lại qua mấy ngày, Nô Di nương lại lần nữa cầu đến Chu Mạt Nhi trước mặt, nói phải cho Nô lập đưa chút quần áo. Lần này cũng là Lý Phu Nhân đồng hành. Chu Mạt Nhi khó xử sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là đi tìm Giang Thành Hiên. Bất quá Lý Phu Nhân vẫn như cũ không thể đi đại lao. Lý Phu Nhân ngồi ở hậu nha, Chu Mạt Nhi ở thượng đầu không nhanh không chậm uống trà, đối Lý Phu Nhân nôn nóng biểu tình làm như không thấy. Diêu ma ma tiến vào ở Chu Mạt Nhi bên thai nói nhỏ vài câu, Chu Mạt Nhi đứng lên, xin lỗi nói, Lý Phu Nhân, ta phải trở về phòng một chuyến, ngươi tùy ý ngô di nương hẳn là thực mau trở về tới. Lý Phu Nhân tuy sốt ruột, vẫn là gật gật đầu. Chu Mạt Nhi đi bước một rời đi cái kia nhà ở, trở về phòng. Lý Phu Nhân không biết chính là, lúc này nàng ra, cũng chính là ở dương huyện hiển hách nhất thời Lý Phủ bị người bao quanh vây quanh. Lý phủ từ trên xuống dưới không một người chạy thoát, toàn bộ bị hạ ngục. Lý Qua, Lý Hồ còn có chút nốc, không rõ như thế nào liền đến loại tình trạng này. Lần này sự tình tuy khó giải quyết, bất quá là đã chết cái dâu dìa đứa ở mà thôi. Chuẩn bị một chút không phải không có việc gì, bọn họ đã tính toán làm Ngô Lập nhận hạ tội danh, có Ngô Di Nương ở, Ngô Lập không dám không nhận. Nếu là bọn họ xảy ra chuyện, Ngô Di Nương cũng trốn không thoát, nàng là Lý Hồ tiếp thất. tương đương là lý phủ người vẫn là cái hạ nhân lý qua đối với tới bắt người tào đại đại thanh quát lớn nói phả ngươi ai cho ngươi là gan đối mệnh quan triều đình đậu thủ tào đại vẫn là kia phó hung thần ác sát cường tráng bộ dáng bất quá lúc này hắn trên mặt nhiều chút khí phách hăng hái cười lạnh nói lý đại nhân ta nghe nói ngươi cái này mệnh quan triều đình qua hôm nay ngài liền không hề là mệnh quan triều đình lý qua sắc mặt cứng đờ ngay sau đó nghĩ đến cái gì Hơi hơi thiên mở đầu, không nói chuyện nữa. Bên kia đang chuẩn bị gào Lý Hồ thấy hắn sắc mặt thu liễm biểu tình, lấy một bộ bị bắt làm hại bộ dáng, bị Tào Đại kéo trở về huyện Nha Đại Lao. Dương huyện lập tức liền nổ tung nổi, đối với bọn họ tới nói, Lý phủ giống như là lay động không được núi cao, không nghĩ tới này sơn còn có sập một ngày. Huyện Nha mấy ngày nay không khí trầm mặc, trừ bỏ Tào Đại rất là cao hứng. những người khác nhìn đến giang thành hiên đều có chút sợ hãi không nghĩ tới cái này trong kinh thành tới vân quý công tử trực tiếp liền đối tượng căn cơ thâm hậu lý phủ còn nổ tận gốc đều nói nhập ra tùy tục kỳ thật nào đó tình hình hạ cũng là đối dân bản xứ thỏa hiệp người khác không biết tưởng bình cùng hà quý bọn họ lại là biết đến giang thành hiên nếu dám bắt người liền nhất định là nắm giữ cũng đủ chứng cứ một chút không có nhập ra tùy tục ý tứ lý phủ xong rồi Chu Mạc Nhi trở về hậu viện, nhìn đến ở trong sân ngửa đầu nhìn thiên Ngô Di Nương, nàng vẫn là kia phó ôn nhu như nước bộ dáng, dáng người tuyệt đẹp, hơi ngửa đầu, cổ lôi ra một cái ưu nhã độ cung. Ngô Di Nương thật là cái mỹ nhân. Chu mạc Nhi thiệt tình khen. Có lẽ là nghe ra tới Chu mạc Nhi chân thành, Ngô Di Nương đối nàng cười, đảo không có mị ý, mang theo chút thoải mái ý cười, nói, ta khuê danh ngô xảo. Giang phu nhân cứ gọi ta xảo nương đó là. Về sau đại khái là không có gì ngô di nương. Xảo nương. Chu mạt nhi tùy nàng ý. Nô xảo cười cười, lại quay lại thân nhìn chân trời, nói, ta cũng không biết là đối là sai. Bằng lương tâm nói, hắn đối ta không tồi, thiếp thất có thể làm được giống ta như vậy tùy ý, hắn cũng là cái người có tâm. Đáng tiếc. Liên tính là ta thực xin lỗi hắn hảo. Ở hắn cùng ca ca ta chi gian. ta lựa chọn ca ca. Ta cùng ca ca từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, sau lại ta càng dài liền càng tốt xem, nếu ở gia đình giàu có, lớn lên đẹp cũng không có gì, nhưng là đối ta cùng ca ca tới nói, chính là chí mạng. Trên đường tên côn đồ dám nửa đêm trèo tường tiến nhà của chúng ta, muốn gả chồng còn bị ghét bỏ diện mạo quá mức, nói ta sẽ không giữ phụ đạo, người bình thường gia thủ không được ta như vậy. Quả nhiên các nàng nói được không sai nhi. ta xác thật là cái không an phận nô xảo có chút thương cảm nàng tựa hồ chỉ là muốn tùy ý nói nói cũng không thèm nhìn tới chu mặt nhi nói tiếp ta không hối hận ta hành động hết thể đều là vì sống sót mà thôi diêu ma, ma từ sân ngoại tiến vào nhìn nhìn chu mặt nhi đối với ngô xảo nói nô tiểu thư phòng cho khách thu thập hảo mời theo ta tới nô xảo nhìn nhìn diêu ma, ma tự rêu cười cười đối với chu mặt nhi một hành lễ rốt cuộc theo đi ra ngoài. Bất quá ngắn ngủn một ngày, Lý Phủ mọi người toàn bộ hạ ngục, ngay cả Lý Phu Nhân cũng không ngoại lệ, nàng tại tiền viện đợi hồi lâu, Chu Mạt Nhi đều không có lại đi ra ngoài thấy nàng, cũng không gặp nô xảo, trong lòng biết không ổn, chạy nhanh trở về Lý Phủ, vừa lúc gặp gỡ chuẩn bị dẹp đường hồi Phủ tao Đại. Giang Thành Hiên trong tay cầm mấy quyển sổ sách trở về phòng, đối với Chu Mạt Nhi cười, nói, Mạt Nhi, chúng ta có thể báo thủ Nguyên lai những cái đó sổ sách, rõ ràng ghi lại Lý Thị huynh đệ cùng Lưu Hoài lương chướng vụ lui tới. Thịnh quang đế 18 năm khi, Lý Hồ chỉ có kẻ hèn một cái tiệm lương, Lý qua cũng bất quá là cái tú tài. Mấy năm gần đây Lý Hồ cửa hàng cực nhanh tăng nhiều, nhưng cha xét nhờ đường, mới phát hiện hắn cửa hàng khế đất đại đa số đều là một cái tên là Lý Thương. Lý Thương người không biết tung tích, cửa hàng toàn bộ liền thành Lý Hồ, mấy năm xuống dưới cư nhiên không có người tới nha môn báo án. Lý Hồ thuận lợi tiếp thu một tảng lớn cửa hàng, nhanh chóng trở thành dương huyện đệ nhất nhà giàu. Năm trước càng là ở ngoại ô xây lên tảng lớn sân. Càng vì mấu chốt chính là, sổ sách bên trong ghi lại Lý Hồ mỗi năm phải cho Lưu Hoài Lương bạc nhiều đạt năm thành. Có thể thấy được tới bắt đầu to chính là Lưu Hoài Lương, có phải hay không hắn một tay mưu hoa thật đúng là khó mà nói. Lý qua vào huyện Nha làm huyện thừa. Hắn ở nha môn thượng nha nhớ đương thượng là Thịnh Quang đế 16 năm cử tử, nhưng phiên biến Dương huyện nhớ đương cũng không có một cái Thịnh Quang đế 16 năm cử tử lý qua. Đại nhân, muốn hay không phải người đi Ngô Châu cha cha, vạn nhất là huyện nha nhớ lầm, không phải oan uổng lý đại nhân. Hà Quý đứng ở Giang Thành Hiên trước mặt, hơi hơi không lưng cung kính nói. Không cần, ta đã đăng báo, đều có người đi cha. Giang Thành Hiên nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Hà quý sắc mặt khẽ biến, eo cung đến càng sâu chút. Vừa rồi kia lời nói kỳ thật là cho Giang Thành Hiên lấy lòng tới, lý qua quan chức vừa thấy liền có vấn đề, hắn đề nghị phái người đi ngô châu cha, còn không phải là minh bạch nói cho Lưu Hoài Lương. Nếu Giang Thành Hiên đáp ứng rồi, chính là hắn không có cùng Lưu Hoài Lương đối nghịch dí tứ, cũng chính là không có cùng Lưu Hoài Lương phía trên người đối nghịch dí tứ. Chính là Giang Thành Hiên cự tuyệt, nói cách khác, hắn không sợ Lưu Hoài Lương. Thậm chí chính là hướng về phía Lưu Hoài Lương tới, Hà Quý sắc mặt biến ảo. Giang Thành Hiên Dư Quang nhìn thoáng qua Hà Quý trên mặt biểu tình, Hà Quý đối thái độ của hắn rất là vi diệu, đã không có Lưu Hoài Lương đối hắn như vậy mâu thuẫn, ở tưởng mình cùng tạo phần lớn dựa hướng hắn lúc sau, cũng không có dựa lại đây. Loại người này chính là thường nói đầu tường thảo, hoặc là nói là hắn cẩn thận, tuyệt không sẽ đi sai bước nhầm một bước, chính là nhắc tới đi ngô châu cha đương cũng bất quá là thử hắn mà thôi. Nói đến cùng vẫn là vì chính hắn Ta đã phái người đi tìm Lý Thương Chỉ cần tìm được hắn Tự nhiên liền biết trước tình Giang Thành Hiên nhàn nhạt nói Lý phủ mọi người toàn bộ vào Đại Lao Dương huyện Bá tánh nghị luận sôi nổi Bất quá cũng không dám bên ngoài thượng nghị luận Ngầm suy đoán rốt cuộc là làm cái gì thường thiên hại Lý việc. Gan lớn còn âm thầm suy đoán đây là Giang Thành Hiên tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa Đệ nhất đem liền thiêu thượng Lý Đại Nhân chính là không biết tiếp theo đem lửa đốt hướng nơi nào mọi người ở đây âm thầm suy đoán khi lưu phu nhân tới cửa bái phòng chu mặt nhi diêu ma ma tới báo giờ chu mặt nhi cùng giang thành hiên đứng ở trong phòng nói dỡn không thấy giang thành hiên cười lạnh nói lưu phu nhân khinh thường chu mặt nhi hắn là biết đến lúc này nàng tới cửa khẳng định là vì tới tìm hiểu tin tức chu mặt nhi hơi chừng hắn liếc mắt một cái nói ta đi gặp làm cho nàng yên tâm. Cần phải làm nàng tin tưởng, ngươi là cái kiêu căng quý công tử, quan báo tư thủ, trả thù lý đại nhân ngay từ đầu đối với ngươi vô lễ kính. Tốt xấu cho người ta lưu ra không tới, bằng không bị lưu hoài lương nghe được tiếng gió, cảnh mẹ để cảnh con liền không hảo. Lưu phu nhân, ngồi. Chu mặt nhi cười nói. Lưu phu nhân đã không có ngày xưa nhàn nhã, ngồi xuống sau nâng trùng trà lên liền hỏi, Giang phu nhân, kia lý đại nhân như thế nào đã bị Giang đại nhân hạ ngục, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thật không dám dối diếm, ta xác thật không biết nơi này vấn đề, không bằng ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Chu Mạt Nhi không mặn không nhạt nói, lấy nàng cùng lưu phu nhân quan hệ, quá mức với nhiệt tình sẽ làm người sinh ra nghi ngờ. Ta cũng là cùng lý phu nhân quan hệ không tồi, có chút lo lắng nàng mà thôi. Những lời này xem như giải thích. Chu Mạt Nhi gật gật đầu. Lưu Phu Nhân nhìn không ra tới nàng là tin vẫn là không tin. Luôn mãi làm ơn Chu Mạt Nhi sau, Lưu Phu Nhân đẩy cõi lòng nghi ngờ rời đi. Chu Mạt Nhi đi ứng phó rồi một chút, trở về bị Giang Thành Hiên hiểu do ánh mắt nhìn, nhìn không được trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng không tín nhiệm ngươi. Giang Thành Hiên hỏi, chắc chắn ngữ khí. Chu Mạt Nhi nghĩ nghĩ nói, cũng không phải không tín nhiệm, bán tín bán nghi đi. Người khác không biết, Lưu Phu Nhân chẳng lẽ chính mình còn không rõ ràng lắm Lưu Hoài Lương cùng Lý Qua quan hệ. Hiện giờ Lý Qua huynh đệ hạ ngục, Lưu Hoài Lương khẳng định cũng nguy hiểm thật sự. Bất quá nửa ngày, Lưu Hoài Lương cũng hạ ngục, Lưu Phu Nhân được đến tin tức sau. Sắc trời đã tối, vẫn là chạy tới hậu nha cửa, lúc này chu Mạt nhi tránh mà không thấy. Lưu Phu Nhân suốt đêm chạy về lục huyện, xử bạc nhiều mặt hỏi thăm, cũng không có hỏi thăm gia cái nguyên cơ tới. Nàng tự nhiên là hỏi thăm không ra, Lưu Hoài Lương liên lụy tiến đoạt đích đại sự, không ra giang thành hiên dự kiến, bên trong xác thật có thận quận vương phủ động tác. Ngắn ngủ nửa tháng, Ngô Châu chi châu vương văn dương, đồng chi Lưu Hoài Lương, còn có rất nhiều hạ tầng quan viên sôi nổi xét nhà hạ ngục, trong lúc nhất thời Ngô Châu thần hồn nát thần tính, không ít quan viên đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, sợ cuốn vào việc này bên trong. Đồng dạng. Toàn bộ Ngô Châu đều đã biết mới tới Dương huyện Chi huyện Giang Thành Hiên, ngầm truyền Lưu ra Giang Thành Hiên là cái đắc tội không được nhân vật, quả nhiên là huân quý gia tộc ra tới công tử, cho dù là cái con vợ lẽ cũng kiêu căng đến không được. Nhân gia Lưu Hoài Lương bất quá là cho hắn một cái ra vai phủ đầu, hắn liền phải nhân ra ném quan hạ ngục, nói là cửa nát nhà tan cũng không quá. Chương 140. Dương huyện bất quá là cái tiểu huyện thành, ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên mọi người đều biết. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Hiên mặt lệnh chi huyện Thanh danh truyền đến cực xa, chính là Ngô Châu cách vách Vân Châu cũng có điều nghe thấy. Đối với Dương huyện Ba Cánh tới nói, Lý Thị Huynh đệ ngã xuống vẫn là đối bọn họ có ảnh hưởng, ảnh hưởng lớn nhất khả năng vẫn là Lý Hồ cửa hàng cùng huyện Thành vùng ngoại ô công trường thượng đứa ở làm công nhật. Lý Hồ lần này ngục, bọn họ trực tiếp không co sinh kế, muốn nháo sự ngại với quan phủ, rốt cuộc không dám sang bậy. Nhưng bên trong luôn có chút lá gan đại. Bị người có tâm lợi dụng. Liên tỉ như hiện tại, huyện nha trước cửa bị lòng đầy căm phẫn bá tánh bao quanh vây quanh, tuy không dám nói thẳng Giang Thành Hiên quan báo tư thủ, chỉ nói lý hồ lý qua hai người đối dương huyện bá tánh trợ giúp chiếm đa số, tuyệt đối sẽ không phạm phải sai sự. Nay cũng cùng nói Giang Thành Hiên vì bản thân tư dục, không đem bá tánh thân ra cánh mạng để vào mắt không sai biệt lắm. Giang Thành Hiên không phải nhà nghèo xuất thân, không hiểu rõ ba tánh thấy. đều chỉ biết cảm thấy hắn xuất thân phú quý, không biết ba tánh khó khăn. Vì thế vây xem ba tánh càng thêm nhiều lên. Ngay cả Chu Mạt Nhi trụ hậu nha cửa đều có người tham đầu tham não, bất quá không ai vây quanh. Chu Mạt Nhi ngồi ở hậu nha trong phòng, sắc mặt lo lắng. Hiện giờ nháo thành như vậy, liền sợ đến lúc đó khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng kích phát dân biến, thương đến Giang Thành Hiên liền không hảo. Diêu Ma Ma sắc mặt trịnh trọng tiến vào, nói. Phu nhân, Tào Phu nhân tới cửa cầu kiến. Mời vào tới. Chu Mạt Nhi có chút nghi hoặc, lúc này bên ngoài lộn xộn, đều không nghĩ tiến huyện nhà, miễn cho bị ngộ thương. Này Tào Phu nhân cố tình lúc này tiến vào. Giang Phu nhân. Tào Phu nhân tiến vào đối với thượng đầu Chu Mạt Nhi hành lễ. Nàng hành lễ động tác không lắm tự nhiên, hiển nhiên ngày thường không thường đối người hành lễ. Tào Phu nhân lúc này tiến vào, nhưng có chuyện quan trọng. chu mạc nhi nghĩ hoặc nàng trong lòng có chút bực bội đại khái là bởi vì có thai duyên cớ đương ra nghe xong giang đại nhân phân phó để cho ta tới bồi ngài miễn cho ngài lo lắng tào phu nhân cũng không giàu dếm thoải mái hảo phong nói nghe vậy chu mạc nhi nhưng thật ra kinh ngạc nhìn nàng một cái nàng một thân thâm sắc quần áo thoạt nhìn có chút hiện lao, kỳ thật nàng cũng bất quá là hơn 30 tuổi tuổi tác sắc mặt thản nhiên ánh mắt trong trẻo vừa thấy chính là cái chính trực người tào phu nhân năm lần bảy lượt đối chu mạt nhi biểu lộ ra thiện ý chu mạt nhi đều ghi tạc trong lòng lúc này đảo đối nàng nhiều tốt hơn cảm chẳng sợ nàng là bởi vì giang thành hiên phân phó mới đến nhân ra rốt cuộc tới Thả băng thẳng nói chính là nghe xong phân phó cũng không có cái loại này muốn chu mạt nhi nhờ ơn ý tứ tào phu nhân ta cũng không sợ hãi chính là có chút lo lắng hiện giờ huyện nha có chút loạn ngươi vẫn là thỉnh hồi chu mạt nhi khẽ cười nói tao phu nhân ngồi ở ghế trên trầm rãi uống trà nghe vậy cười nói ta là nghe xong giang đại nhân phân phó vì ta đương ra ta dù sao là sẽ không rời đi giang phu nhân nếu là cảm thấy phiền còn thỉnh giang phu nhân nhiều đảm đương thấy nàng như thế cố chấp chu mạt nhi cũng không thúc giục nàng dù sao nước trà nàng vẫn phải có mà lúc này trước nha đại môn chỗ Giang Thành Hiên mang theo Hà quý cùng Tào đại đi ra ngoài. Bên ngoài cái cỏ ồn ào đám người thoáng chốc một tĩnh, theo sát lập tức so vừa rồi lớn hơn nữa thanh âm truyền ra. Cơm mồm. Tào đại được Giang Thành Hiên ý bảo, lớn tiếng quát lớn nói. Đại nhân, chủ nhân tuyệt không sẽ làm ra xúc phạm luật pháp việc, còn thỉnh đại nhân minh dám, mau chóng thả chủ nhân, bằng không chúng ta liền không đi rồi một cái trung niên nam tử trung khí mười phần nói. Lời nói hết sức kích động tính. Vây xem ba tánh càng thêm kích động. Tào đại hơi hơi vừa chuyển đầu, nhìn về phía trong đám người một người, người nọ khẽ gật đầu, tế ở trong đám người chiều hắn chậm rãi tới gần. Các ngươi nói, lý thị huynh đệ sẽ không xúc phạm luật pháp, nhưng có người nguyện ý vì bọn họ đảm bảo. Giang thành hiên thanh em hơi khàn. Phía dưới đám người một tĩnh, không thân không thích, khẳng định sẽ không nguyện ý vì bọn họ đảm bảo. Đều nói gian thương gian thương, có thể thấy được thương nhân không phải như vậy lương thiện. Đặc biệt Lý Hồ ngắn ngủn mấy năm liền tránh hạ hiện giờ ra nghiệp, thật tinh mắt người đều trong lòng biết rõ ràng, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Vô luận như thế nào, chủ nhân nuôi sống chúng ta nhiều người như vậy là sự thật, hắn nếu là hạ ngục, chúng ta nhiều người như vậy ăn cái gì? Chờ đói chết sao? Mặt sau lại có một người lớn tiếng nói. Hắn lời này vừa nói ra, tức khác phụ họa thánh khởi. Giang thành hiên nhìn bên trong kích động tính mạnh nhất mấy người, nhìn thoáng qua tào đại. Thức mau liền có mấy người bị trộm măng ra, người khác cũng chỉ tưởng hiểu biết người kể vai sắt cánh mà đi. Châm rãi, phía dưới đám người yên tĩnh xuống dưới, chính là có mấy người lớn tiếng nói chuyện, cũng chỉ là lặp lại cường điệu Lý Hồ Hạ Ngục, bọn họ người một nhà không có sinh kế. Bản quan mới đến, nhưng tuyệt không sẽ oan uổng bất luận kẻ nào, càng sẽ không vì bản thân tư dục không màng bá cánh chết sống. Lý thị huynh đệ rốt cuộc có hay không xúc phạm luật pháp, bản quan không hảo vọng nôn. còn còn chờ kiểm chứng đến nôi các ngươi việc không cần bao lâu có thể tiếp tục khởi công một phen nói đến nói có sách mách có chứng phía dưới nghe người chậm rãi cảm thấy bọn họ giống như có điểm vô cớ gây rối lý thị huynh đệ xúc phạm luật pháp còn không phải quan phủ tới phán bọn họ vây quanh huyện nha cũng không thể thay đổi cái gì thả giang thành huyên nói còn muốn tiếp tục khởi công hắn chính là mệnh quan triều đình nói chuyện tự nhiên giữ lời Chính là không tính toán gì hết bọn họ cũng không có cách. Tan tan. tao đại đúng lúc ra tiếng, hắn vẻ mặt hung tướng, lại sinh đến cường tráng. Nơi đi đến ba cánh chạy nhanh né tránh, không nhiều trong chốc lắt đám người liền tản ra tới. Giang thành hiên hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng sợ nháo lên, đến lúc đó thương đến hậu nha chu mặt nhi liền không hảo. Lần này hiển nhiên là có người cố ý kích động ba tánh náo sự, muốn đi ra ngoài. Giang thành hiên ánh mắt lạnh lùng. Cười lạnh một tiếng, hỏi, vừa rồi bắt lấy người đâu? Tao đại cúi đầu, cung kính nói, toàn bộ nhốt ở mặt sau, nghe xong đại nhân phân phó, tách ra dầm giữ. Mang ta đi nhìn xem. Là, tao đại mang theo giang thành hiên hướng phía sau nhà ở mà đi. Vừa mới đi vào cái kia sân, bên trong liền chuyển đến lớn tiếng kêu an. Ta bất quá là bình thường ba cánh, vì sao phải đem ta giam lại? Chẳng lẽ đúng như bên ngoài đồn đãi như vậy? Giang đại nhân không phân xanh đỏ đèn trắng phải bắt người, lý chủ nhân quả nhiên là oan uổng sao. Trước hết bắt lấy cái kia trung niên nam tử kêu gào đến nhất lớn tiếng, thanh âm đều có chút ách còn ở lớn tiếng kêu to. Mặt khác kia mấy người đảo có chút án tĩnh. Giang thành hiên như suy tư gì, đi vào cái kia giam giữ trung niên nam tử nhà ở. Đại nhân, ta bất quá là vì lý chủ nhân kêu hoan, như thế nào muốn đem ta giam lại. Chẳng lẽ ngươi chính là như thế đối đại bá tánh sao? Người nọ không sợ chút nào Giang Thành Hiên, chỉ nhìn về phía tào đại khi lui về phía sau một bước. tào đại thấy vậy, không cần Giang Thành Hiên phân phó, trực tiếp tiến lên vài bước, người nọ lập tức lui về phía sau vài bước, trong miệng còn không dừng nghỉ nói, đại nhân, ngài đây là muốn vận dụng tư hình sao? Ta muốn đi ngô châu kêu hoan, Một mép đảo rất lưu loát, nói, là ai làm ngươi ở bên ngoài cổ động nhân tâm? Giang thành hiên ngồi ở ghế trên, sửa sửa tay háo, thong thả ung dung nói. Không có người, chính là thảo dân xem không được có người bị hoan, là tới huyện nha cửa kêu hoan. Trung niên nam tử thối lui đến góc tường, lui không thể lui, đành phải dán tường chẳng hảo. Giang thành hiên hiển nhiên không hài lòng hắn cách nói, xem một cái tào đại, tào đại hội ý, càng thêm tới gần hắn, trong tay nắm tay chậm rãi nâng lên. Mắt thấy nắm tay liền phải dừng ở trên người hắn. Hắn rốt cuộc nhịn không được nói, đừng, đừng, đừng, đại nhân, là ta sai rồi. Ngài đại nhân có đại lượng, không cần cùng thảo dân so đo. Thảo dân lại không dám cùng ngài đối nghịch. Người nọ đột nhiên nằm sấp xuống, hướng tới Giang Thành Hiên bỏ lại đây, còn cố ý xoay cái cong, tránh đi tảo đại phương hướng. Giang Thành Hiên nhàn nhạt nhìn hắn nói, ngươi nói hay không? Ngữ khí nhàn nhạt, lại mang theo túc sát chi ý. Tào thiên nhiên nghe xong ra tới, hắn đối này đó nhất mất cảm. Kinh ngạc nhìn Giang Thành Hiên liếc mắt một cái, bất quá hắn lập tức liền thu hồi ánh mắt. Trong lòng chỉ cảm thấy kỳ quái, lần này sự tình tuy phiền thoái, rốt cuộc không có động khởi tay tới. Theo lý thuyết Giang Thành Hiên không đến mức đối cái đi đầu nháo sự người nổi lên sát ý mới đúng. Đống nhiên nhớ tới Giang Thành Hiên phân phó hắn làm phu nhân đi hậu nha bồi Giang phu nhân. Tựa hồ minh bạch cái gì? Trên mặt đất nhân thân tử cứng đờ, đã thấy rõ Giang Thành Hiên ánh mắt sau, túi đầu không dám lại xem Giang Thành Hiên biểu tình, thân mình không khỏi co rúm lại một chút. Là, tề lao ra. Giang Thành Hiên nghi hoặc nhìn về phía tào đại, tào đại cũng là đầy mặt nghi hoặc, nghĩ nghĩ nói, Lý Phu Nhân nhà mẹ đẻ tựa hồ là họ tề. Đem hắn trong miệng tề lao ra mang đến. Giang Thành Hiên cười lạnh nói, quả nhiên là một cái đều không thể thiếu, bằng không luôn có chuyện xấu. mọi việc đối với hắn tới hắn đều không sao cả lúc này đây chính là thiếu chút nữa lan đến hậu nha chu mặt nhi chu mặt nhi hài tử chỉ cần một ngày không có sinh hạ tới hắn đều cảm thấy không chân thật liền sợ lặp lại đời trước kết cục lúc này đây kích động ba tánh náo sự nếu không phải hắn xử lý đến cực nhanh cực ổn nói không chừng thật sự sẽ kích phát dân biến hắn con đường làm quan không thuận không quan trọng nếu là ngộ thương rồi có thai chu mặt nhi hắn mới phải hối hận cả đời Giang Thành Hiên đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài, mặt sau truyền đến hán tử kia xin tha thanh âm. Đại nhân, bọn họ đều là ta tìm tới, cái gì cũng không biết, thật sự chính là bình thường ba tánh, ngày thường cũng không nháo quá sự, là ta liên lụy bọn họ. Ngài có thể hay không thả bọn họ. Đối thượng Giang Thành Hiên quay lại thân nhàn nhạt nhìn hắn ánh mắt, hắn bỗng nhiên liền ách thanh, nói không ra lời. Hậu nha chu Mạt nhi nghe thanh âm chậm rãi nhỏ xuống dưới. trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, tí thư lúc này từ ngoài cửa tiến vào, đối Chu Mạt Nhi hành lễ, nói: "Phu nhân, sự tình đã bị thiếu gia xử lý tốt, thiếu gia để cho ta tới cho ngài bẩm báo một tiếng, làm cho ngươi yên tâm." Chu Mạc Nhi gật gật đầu, vội hỏi: "Nhưng có bị thương?" "Không có." Đại nhân xử lý đến cực nhanh, cũng không có người chân chính náo lên. Tí thư trong giọng nói tràn đầy kính ý. Chương 141. Nghe vậy, Chu Mạt Nhi mới chân chính yên lòng. Tào phu nhân nghe xong tí thư bẩm báo, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng tào đại vóc người cao lớn, thoạt nhìn rất là làm cho người ta sợ hãi, nhưng nếu là thật động khởi tay tới, vẫn là không tránh được bị thương. Hiện giờ có thể thuận lợi giải quyết sự tình tự nhiên là hảo, nhịn không được khen, không nghĩ tới giang đại nhân tuổi còn trẻ, xử lý sự tình lại lao luyện thật sự. Đối với tào phu nhân khen, Chu Mạt Nhi một chút cũng không muốn biết Giang thành hiên xử sự, sự lao bất láo luyện, nàng chỉ nghĩ bọn họ đều bình bình an an. Nghe vậy chỉ hơi hơi mỉm cười, cũng không nhiều ngôn. Tào phu nhân là cái người thông minh, từ nàng có thể ở lưu phu nhân các nàng trước mặt ứng đối đến thành thạo là có thể nhìn ra nàng là cái người thông minh. Thấy Chu Mạt Nhi thần sắc không du, hơi hơi tưởng tượng liền minh bạch nàng suy nghĩ cái gì. Cười nói, Giang phu nhân cùng Giang đại nhân phu thê tình thâm. làm người hâm mộ. Lần này sự tình khẳng định là có người cố ý kích động, dương huyện nhiều ít năm không ra quá như vậy lại sự. Chu Mạt Nhi nhìn về phía nàng, Tào Phu Nhân biết Chu Mạt Nhi đối cái này có hứng thú, vì thế nói tiếp, Giang Phu Nhân có biết Lý Phu Nhân nhà mẹ đẻ. Chu Mạt Nhi nghiêm túc nhìn nàng, nói, còn thỉnh Tào Phu Nhân nói nói. Lý Phu Nhân họ tề, xuất thân không hiện, nghe nói ban đầu chỉ là cái trong nhà có chút lương thực dư nông hộ nhà. Tề phụ thực sẽ chu tính, đại khái thấy lý qua tải văn trường, đem lý phu nhân gả cho hắn không nói, còn ra bạc cho hắn đọc sách, một đường thi đậu tú tài. Đây cũng là lý qua lại háo sắc, lại đối lý phu nhân trước sau kính trọng nguyên nhân. Tề phụ là cái có trí tuệ người, lần này sự tỉnh 89 phần 10 có hắn tham dự. Chờ đến Giang Thành Hiên trở về, Chu Mạt Nhi đem tảo phu nhân đến lời nói còn nguyên nói cùng hắn nghe, cuối cùng nói, ngươi điều tra ra sao. Chính là hắn. Giang Thành Hiên cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy lạnh lẽo. Muốn dùng Dương huyện bá tánh bức ta thả Lý thị huynh đệ, Tường được đến Mỹ, cho rằng ta là không đầu óc ngu ngốc không thành. Chu Mạt Nhi có chút nghi hoặc, xem hắn bộ dáng tựa hồ thực tức giận. "Đừng tức giận, vì người khác không đáng giá." Chu Mạt Nhi cười nói. Giang Thành Hiên gật gật đầu, dương ở trên người nàng ánh mắt nhu hòa ấm áp, cười nói, "Chỉ cần ngươi hảo hảo, ta liền không khí." Tư tê Phụ bị trảo tiến đại lao sau, không mấy ngày ngoài thành nhà ở lại lần nữa bắt đầu kiến. Đứa ở làm công nhật thấy có việc, thả lúc này đây là cho quan phủ làm việc. Giang Thành Hiên lại hứa hẹn sẽ không khất nợ tiền công. Huyện Nha cửa lại không có nháo sự người. Nói đến cùng, nay đó ba cánh cũng sẽ không quản ai rốt của quan khuất không quan khuất, chỉ cần bọn họ có sống làm, có cơm ăn, ai không có việc gì chạy đến huyện Nha cửa đi đứng, còn có bị bắt bỏ vào đại lao nguy hiểm. Thượng một lần bọn họ cùng nhau nháo sự nháo đến nhất hung cái kia, hiện giờ còn ở huyện Nha Đại Lao bên trong đóng lại. Chính là như vậy tình hình, về sau chính là nháo sự, cũng không có người chịu đi đầu. Ai đi đầu chào ai, tiền công chính là đại gia, dựa vào cái gì làm người xông vào phía trước. Ai cũng không phải ngốc tử không phải. Không có nháo sự người, Giang Thành Hiên nắm chặt cha án, hà quý trải qua lần này sự tình cũng thấy được rõ ràng. Cùng Giang Thành Hiên đối nghịch không có kết cục tốt, đành phải đi theo Giang Thành Hiên tận tâm tận lực ban sai. Giang Thành Hiên người này, không có đặc thù ham mê, lại xuất thân phú quý, sẽ không thiếu kêu hoàng bạch chi vật, còn không hảo sắc đẹp, chỉ đối thê tử nhất vãng tình thâm. Có thể nói ở trong quan trường cực kỳ tự hạn chế, không có sơ hở, muốn mượn sức người của hắn đều không trô xuống tay. Nửa tháng sau, tìm được rồi lý thương, hắn bị lý hồ nhốt ở huyện thành vùng ngoại ô sân hầm. mỗi cách mười ngày nửa tháng đi cho hắn phóng một ít tàn. Này Lý Thương cùng Lý Hồ lại nói tiếp vẫn là buồn ra huynh đệ, đơn giản là Lý Thương xuất thân phú quý, chính mình lại sẽ kinh doanh, sinh ý làm được càng thêm đại. Một lần Lý Hồ tới cửa mượn bạc, Lý Thương trùng hợp không ở, người hầu thấy Lý Hồ một thân nửa cũ nửa mới quần áo, liền nhiều vài phần kinh thường, nói vài câu không dễ nghe. Cứ như vậy bị Lý Hồ ghi hận thượng, ngẫu nhiên đáp thượng Lưu Hoài Lương sau, ba người tính toán. Đem chủ ý đánh tới Lý Thương trên người. Lý Thương mất tích, Lưu Hoài Lương vận dụng quan hệ đem hắn danh nghĩa cửa hàng toàn bộ sửa vì Lý Hồ. Lý Thương vốn chính là không thân không thích, hắn không tới tìm. Này đó cửa hàng cư nhiên tưởng ăn không có việc gì bị Lý Hồ tiếp nhận lại đây đã nhiều năm, cũng không ai phát hiện không đúng. Hoặc là có người phát hiện, chỉ là xem Lý Thị huynh đệ thế chính mãnh, không dám cùng chi đối nghịch. Lại nói, nói đến cùng, đều là người khác sự tình. Không phải thân cận người, không có ích lợi là sẽ không có người ra tay hỗ trợ. Lý Thương đã bị Cha tấn đến không ra hình người, Lý Hồ không có giết hắn, kỳ thật chính là vì Cha tấn hắn, ngày thường cho hắn đồ ăn đều là sự, không có người nói với hắn lời nói, Lý Hồ 10 ngày nửa tháng tả hữu đi một lần, nếu là đồ ăn không đủ chỉ có thể bị đói. Cứ như vậy hắn còn còn sống. Có thể thấy được hắn là cái tâm trí kiên định. Bị cứu ra sau nhìn đến Giang Thành Hiên câu đầu tiên lời nói là, ta muốn tắm gội. Giang Thành Hiên ứng, làm người bị thủy cho hắn tắm gội, trên người hắn hương vị xú đến không được, có sẽ không che giấu hoặc là không nghĩ che giấu đều bưng kín cái mũi, lý thương phản phất giống như không thấy, sắc mặt bất biến. rửa mặt trải đầu sau lý thương thoạt nhìn như 60 tuổi tả hữu lao nhân, tinh thần không tồi, đối với trên bản đồ ăn chính là một đốn manh ăn, hai chén cơm xuống bụng liền buông chén uống. Thở dài nói, mấy năm xuống dưới Dương Thành thói quen thật là không hảo sửa. Không hề dùng một ít sao. Giang Thành Hiên nhàn nhạt hỏi. Ngươi là mới tới chi huyện đại nhân. Chính là ngươi phát hiện Lý Hồ không thích hợp mới cứu ta ra tới. hắn Thanh Âm hơi khàn, không phải Giang Thành Hiên cái loại này ếch, mà là bởi vì không thói quen nói chuyện mà ếch, nghe tới làm người muốn hò khan hai tiếng. Giang Thành Hiên gật gật đầu. Lý thương biết hắn có thể ra tới đều là bởi vì giang thành hiên, cũng mặc kệ hắn ứng vẫn là không ứng, trên mặt mang theo chút hồi ức biểu tình nói, ta thói quen đối mặt lại nhiều đồ ăn cũng chỉ dùng cái lửng dạ, bởi vì ta không biết đồ ăn dùng xong sau hắn khi nào tới, hoặc là vĩnh viễn sẽ không tới. Nhớ rõ một lần hắn có thể là quên mất, ta không biết hắn bao lâu không đi, chỉ nhớ rõ ta đem trên mặt đất bùn cùng đồ ăn ăn xong đi, mới miễn cưỡng không có đói chết, lần đó hắn vui mừng nhất. bên cạnh hà quý bọn họ nghe được biến sắc không nghĩ tới thoạt nhìn nhân phẩm cũng không tệ lắm lý hồ cư nhiên như vậy được gác lý thương không để ý tới bọn họ sắc mặt chỉ nhìn giang thành hiên cười nói ta bình sinh việc thiện làm được rất nhiều làm người làm việc đều không thẹn với tâm lần này ngươi giúp ta ta nhất định sẽ báo đáp ngươi giang thành hiên cũng không thèm để ý lời hắn nói báo không báo dù sao hắn cũng là vì chính mình lý thương trở về dương huyện phú hộ phần lớn biết người này Không mấy ngày, Lý Hồ huynh đệ cùng tiền nhiệm tri huyện Lưu Hoài Lương giam giữ Lý Thương, nuốt hết hắn ra sản sự tình liền truyền đến mọi người đều biết. Lúc này không có người lại đối với huyện nha vì Lý Thị huynh đệ kêu hoan, đang nghe đến Lý Thương thảm nộ sau, không ít người đều cảm thấy Giang Thành Hiên nhìn rõ mọi việc, vừa tới liền phát hiện Lý Hồ không thích hợp, lúc này mới có thể cứu ra Lý Thương, bằng không Lý Thương bị quan đến chết giả hoặc là bị đói chết cũng chưa người biết. giang thành hiên phân phó người điều tra rõ lý thương nguyên lai cửa hàng khế đất toàn bộ trả lại cho hắn còn giữ lại một ít chính là lý hồ mấy năm nay kinh doanh kiếm được bạc lý thương kiên quyết không thu hắn không nghĩ muốn lý hồ bạc chẳng sợ đó là hắn bạc kiếm được giang thành hiên bất đắc dĩ này đó bạc số lượng không ít bao nhiêu người trơ mắt nhìn đành phải nói đăng ký tạo sách đặt ở huyện nha nhà kho về sau chỗ hưu dụng lại nói mọi người tự nhiên không ý kiến Có ý kiến cũng không dám nói, Giang Thành Hiên hiện tại ở bọn họ trong mắt, liền cùng có thủ tất báo ôn thần không sai biệt lắm. Bên ngoài bá cánh chỉ là xem cái náo nhiệt, huyện nha bên trong đương trị mấy người lại là biết đến, Giang Thành Hiên ngay từ đầu chính là hướng về phía Lưu Hoài Lương cùng Lý Thị Huynh đệ tới. Chính là không biết rốt cuộc có phải hay không ngoại giới đồn đãi như vậy, là ghi hận thượng Lưu Hoài Lương cấp ra vai phủ đầu, mới có này đó động tác. Lý thị huynh đệ lúc này hoàn toàn không có xoay người cơ hội, Tề phụ bị hạ ngục, ba tánh cũng không hề tin tưởng bọn họ. Nửa tháng sau, Lý Hồ bị phán trảm lập quyết, như hại đứa ở tôn hổ, thả đuối Lý thương cầm tù ngược đãi hiểu rõ 4 năm lâu. Còn có mặt khác nhiều vô số tội danh thêm lên, trảm lập quyết đều là tiện nghi hắn. Đến nỗi Lý qua, bởi vì trên người hắn co công danh, đều có người tới đón hắn đi ngô châu chịu thẩm, lấy hắn phạm phải tội danh. so với lý hồ tới chỉ biết càng nghiêm trọng mà tề phụ còn lại là cố ý kích động ba tánh não sự so với kia hai người tới nói tương đối nhẹ một ít bất quá thịnh quốc đối với kích động ba tánh não sự luật pháp cực kỳ nghiêm khắc tuy không có chạm lập quyết như vậy nghiêm trọng đời này tề phụ khả năng ra không được lý phu nhân cùng lý nhị phu nhân rốt cuộc kiêu ngạo không đứng dậy các nàng tuy không có trực tiếp tham dự bất quá cũng thoát không ra quan hệ lý gia nữ quyến trực tiếp xung quân biên cương Chu Mạt Nhi biết sau, có chút vì lý gia nữ quyến không đăng giá, trừ bỏ lý phu nhân, mặt khác nữ nhân Chu Mạt Nhi cũng chưa thấy qua, nói cách khác, các nàng căn bản là không tham dự tiến những việc này bên trong. Hưởng thụ lý thị huynh đệ cấp danh lợi, chính là muốn gánh vác này đó. Giang Thành Hiên nói như thế, lý phu nhân các nàng rời đi dương huyện ngày ấy, bầu trời mưa nhỏ, lý phu nhân sớm đã đã không có ngày xưa phong thái, bỏ đi hoa phục thoa hoàn. Nàng cũng bất quá là cái bình thường phụ nhân mà thôi. Tào phu nhân Mạo Vũ đứng ở cửa thành, thấy nàng bị áp lại đây, dẫn theo cái tay nải đi ra phía trước. Thấy tào phu nhân lại đây, áp giải người đều làm bộ không thấy được. Tào đại ngày thường làm người không tồi, này đó phụ trách áp giải người cũng vui mở một con mắt nhắm một con mắt. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ đến đưa ta. Lý phu nhân khuôn mặt chật vật, tả hữu nhìn xem cửa thành, cười khổ nói. Muốn nói cùng nàng muốn tốt, phi Hà phu nhân mặc trúc, tào phu nhân xem như quan hệ giống nhau. Nơi này có chút lương khô cùng bạc ngươi tự mình bảo trọng đi. tào phu nhân cũng không nói nhiều, đem trong tay tay nải qua đi, lý phu nhân lúc này cũng không so đo, thuận tay liền nhận lấy. Ở sinh tồn trước mặt, cái gì mặt mũi tôn nghiêm cũng chưa như vậy quan trọng. Vô luận như thế nào, cảm ơn ngươi. Lý phu nhân thành khẩn nói. Trước kia nàng đối với Tảo Phu Nhân đều là cao cao tại thượng, nhưng cho tới bây giờ không có như vậy chân thành thời điểm. mươi 142, Lý Phu Nhân các nàng đi rồi, Lý Qua Bị cũng bị áp giải rời đi Dương huyện. Lại ở Lý Thương thay đổi mấy cái trưởng quầy sau, Dương huyện an tinh xuống dưới. Chờ những việc này đều qua đi, Chu Mạt Nhi đã 3 tháng có thai, nhìn kỹ tình hình lúc ấy phát hiện nàng bụng nhỏ hơi đột. Vừa 3 tháng khi, giang thành hiên viết tin trở về Trấn quốc công phủ mà chu phủ thu được tin tức sau phái tới người đã tới rồi nhìn tràn đầy hai đại xe ngựa đồ vật chu mạt nhi có chút há hốc mồm bên cạnh dương ma ma còn ở dặn dò diêu thị phân phó này đó đều là cho chu mạt nhi cùng hài tử đều là chút ăn dùng đồ vật giang thành hiên lúc này cũng ở phát sinh nhiều chuyện như vậy sau hắn ở trong nha môn công vụ thuận lợi rất nhiều tỉ như hà quý hắn trước kia là giang thành hiên không hỏi Hắn tuyệt đối sẽ không chủ động nói lên chuyện gì, hiện giờ chỉ cần là hắn cảm thấy hẳn là nói cho Giang Thành Hiên, đều sẽ nói cho hắn. Cứ như vậy, Giang Thành Hiên liền nhàn rỗi xuống dưới, dù sao hậu nha ly nha môn rất gần, có chuyện hắn lại qua đi cũng tới kịp. Liên thường xuyên trở về bồi chu mặt nhi. Trước đoạn nhật tử hắn Nội liền không thường bồi chu mặt nhi, hắn còn cảm thấy tiếc nuối. đây là hắn đứa bé đầu tiên, với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Tiểu thư. phu nhân phân phó mấy thứ này cần thiết làm nô tì nhìn chằm chằm ngài ăn còn có này đó vải dệt đều là về sau cấp biểu thiếu ra đột nhiên nghe được biểu thiếu ra mấy chữ chu mạt nhi sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây nói chính là nàng trong bụng hài tử giang thành hiên nghe thấy cái này sưng hô rất là cao hứng nói ma, ma một đường vất vả không bằng sớm chút trở về nghỉ ngơi một chút lúc này đã sơ thu bóng đêm thâm lùng Chu Mạt Nhi ngồi ở trên giường, trong tay cầm vải dệt khoa tay múa chân, Giang Thành Hiên ngồi ở cách đó không xa ghế trên, trong tay cầm một quyển sách tùy ý phiên, hắn tầm mắt dừng ở Chu Mạt Nhi trên người so thư thượng còn muốn nhiều. Chậm rãi, hắn buông thư, nghiêm túc nhìn Chu Mạt Nhi động tác, ánh mắt dừng ở trên người nàng cùng trên tay nàng vải dạy khi, càng thêm nu hòa. Đêm đã khuya, chưa ngủ, ngày mai lại nói. Chu Mạt Nhi ngáp một cái, buông trong tay đồ vật. hốc mắt hồng hồng nói vừa nhấc đầu nhìn giang thành hiên nhìn nàng ánh mắt có chút kỳ dị nhịn không được hỏi ngươi làm sao vậy không có việc gì ngủ đi ta không lây lại xem trong chốc lát thư giang thành hiên lại đây đỡ lấy cánh tay của nàng đem nàng đưa lên giường đắp chăn đàng hoàng chu mạc nhi nhìn hắn đi trở về cái bàn biên một lần nữa cầm lấy thư nhịn không được buồn ngủ đánh úp lại chậm rãi hô hấp đều đều lên giang thành hiên có võ nghệ Đối người hô hấp nhất mẫn cảm, cảm giác được Chu Mạt Nhi ngủ say sau, hắn diệt ánh đến, chỉ để lại mép giường một trận, ánh lửa đầu ở Giang Thành Hiên trên lưng minh minh diệt diệt, phòng trong tối tăm, chặn hắn biểu tình, chỉ mơ hồ có thể nhìn đến hắn ngồi ở trước giường, chuyên chú nhìn Chu Mạt Nhi mặt. Chu Mạt Nhi tỉnh lại khi, Giang Thành Hiên đã rửa mặt chải đầu hảo, thấy nàng tỉnh lại, ngự khí nhu hòa hỏi, "Còn muốn ngủ sao?" Vẫn là nhớ tới dùng vài thứ ngủ tiếp. Nghe vậy, Chu Mạt Nhi cảm thấy, chính mình đại khái là thịnh quốc duy nhất một cái nằm ở trên giường chờ phu quân dò hỏi nữ nhân. Khoe miệng nhịn không được gợi lên một mặt ý cười, nói, phu quân, đột nhiên cảm thấy gả cho ngươi thực không tồi, về sau có cơ hội, ta muốn đích thân cảm ơn Thái hậu nương nương. Giang thành hiên có chút ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới nói, vậy là tốt rồi. Hắn hôm nay tựa hồ không lớn thích hợp, Chu Mạt Nhi cảm giác được, liền hỏi, chính là xảy ra chuyện gì? không có việc gì. Người có thể nói như vậy, ta thật cao hứng. Giang Thành Hiên cười nói. Chu Mạt Nhi cảm thấy chính mình vừa rồi nhìn lầm, Giang Thành Hiên rõ ràng thật cao hứng, nàng vừa rồi như thế nào sẽ cảm thấy hắn không cao hứng. Suốt một ngày, Chu Mạt Nhi làm cái gì Giang Thành Hiên đều ở một bên nhìn, tuy cảm thấy kỳ quái, Chu Mạt Nhi cũng không hỏi hắn, đại khái là hắn cảm thấy thực như vậy ở chung ấm áp. Tuy rằng thật sự cảm giác cũng không tệ lắm chính là Ban đêm, Chu Mạc Nhi lại theo hiếm, mau đến giờ tí, nàng vây được không được, Giang Thành Hiên tinh thần cư nhiên cũng không tệ lắm, trong tay thư xem đến mùi ngon. Ta muốn ngủ. Chu Mạc Nhi khi nói chuyện lại ngáp một cái. Giang Thành Hiên như trước một đêm giống nhau, đỡ nàng lên giường ngủ, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, lại nói, ta còn không vây, ngươi chưa ngủ. Có lẽ là có thai duyên cớ, Chu Mạc Nhi thực mau liền ngủ rồi. Giang Thành Hiên giống như trước một đêm giống nhau ngồi ở trước giường nhìn nàng ngủ, bất quá đêm nay hắn tựa hồ có chút nôn nóng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ. Chu Mạt Nhi lại lần nữa tỉnh lại khi, trong phòng một mảnh hát ám, ngoài cửa sổ có ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ giấy sai tiến, hoảng hốt gian mép giường ngồi một người. Chu Mạt Nhi trong lòng cả kinh, liền phải ngồi dậy. Mạt Nhi, ngươi tỉnh. Giang Thành Hiên thanh âm truyền đến. chu mạt nhi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nói ngươi một đêm không ngủ không có ta không dám ngủ giang thành hiên nhàn nhạt ngự khí truyền đến có chút thương cảm hương vị chu mạt nhi ngồi dậy trong chốc nhoáng nhớ tới cái gì vội hỏi chúng ta có phải hay không giang thành hiên lại gần qua đi ôm chặt lấy chu mạt nhi thân mình đầu dựa vào nàng trên cổ nói chính là hôm nay không hôm qua ta sợ cho nên ta vội vàng tới dương huyện làm lưu hoài lương trước tiên ba năm đi ngô châu còn đem lưu hoài lương đưa vào đại lao còn có lý thị huynh đệ bọn họ cũng là công không thể không ngoài cửa sổ nơi xa sáng lên ánh sáng nhạt thiên liền phải sáng nhìn kia quang chu mặt nhi cười nói trời đã sáng giang thành hiên theo nàng tầm mắt xem qua đi quả nhiên trời đã sáng hắn khỏe miệng gợi lên một mặt thoải mái ý cười mặt nhi Chúng ta sẽ không chết." Giang Thành Hiên ngữ khí nghiêm túc. Chu Mạc Nhi cũng nghiêm túc nhìn hắn, bất quá trong phòng hắc cám, đại khái là nhìn không tới, nói, "Chúng ta vốn dĩ sẽ không phải chết, ta bụng còn có hài tử, về sau chúng ta một nhà nhật tử còn trường." "Đúng vậy, nhật tử còn trường." Giang Thành Hiên ôm lấy nàng, hai người lặng lặng mà nhìn về điểm này quang càng ngày càng sáng, thẳng đến trong phòng đều sáng sủa lên. Diêu ma ma cùng Dương ma ma tiến vào khi nhìn đến đã thu thập tốt hai người có chút kỳ quái giang thành hiên tiến phòng trong rửa mặt khi chu mạt nhi ngồi ở trang đài trước Diêu ma ma nhẹ nhàng lại đây thấp giọng nói phu nhân đêm qua cùng hôm trước ban đêm trong phòng ánh nến cũng chưa diệt ngài biết sao chu mạt nhi trải đầu tay dừng một chút nói ta biết Diêu ma ma thở dài nhẹ nhõm một hơi cười nói nô tỉ nghĩ nhiều này hai ngày xem thiếu ra tựa hồ thực khẩn trương bộ dáng không biết xảy ra chuyện gì không có việc gì hắn ngủ không được mà thôi chu mặt nhi nhàn nhạt nói từ trong gương nhìn lướt qua diêu ma ma diêu ma ma vẻ mặt nghiêm lại không dám hỏi lại trên thực tế chu mặt nhi chỉ biết đêm qua không biết hôm trước ban đêm giang thành hiên cũng như vậy ngồi một đêm chờ giang thành hiên từ phòng trong ra tới chu mặt nhi đã khôi phục trên mặt biểu tình cười nói ngươi hôm nay muốn đi phía trước sao? ta đi xem Một lát liền hồi, Giang Thành Hiên nghĩ nghĩ nói. Chu Mạt Nhi gật gật đầu, nhìn hắn đi ra cửa. Mở ra cửa phòng, Giang Thành Hiên mặt đón ánh nắng, càng thêm thần thái phi dương, cảm giác được Chu Mạt Nhi nhìn theo hắn bóng dáng ánh mắt, khỏe miệng ý cười càng lúc càng lớn. Đạp nhẹ nhàng bước chân rời đi hậu nha Hôm nay huyện nha mọi người đều có thể cảm giác được Giang Thành Hiên hảo tâm tình, không nghĩ tới hôm qua kiểu ban một ngày, có thể đổi lấy như vậy hảo kết quả. Bọn họ cũng hơi thả lỏng chút. Thậm chí ẩn ẩn chờ mong Giang Thành Hiên lại nhiều tới vài lần. Phải biết rằng, mấy ngày trước đây Giang Thành Hiên sắc mặt ngừng trọng đến tựa hồ đã xảy ra đại sự giống nhau. Nhìn đến hắn sắc mặt người đều nhịn không được hồi tưởng một chút gần nhất hay không có đại sự phát sinh. Đặc biệt ngày hôm trước, hắn mặt hắc cơ hồ có thể tích ra mặt tới. Bọn họ nhìn đến hắn quả thực hận không thể đường vòng đi. Không nghĩ tới Giang Thành Hiên chỉ tới trong chốc lát lại phải về hậu nha. Nghe tới hắn phân phó hạ quý cùng tưởng bình khi, trong lòng mọi người đều âm thầm cao hứng. Giang Thành Hiên trở về hậu nha Chu Mạt Nhi chính bưng một chén canh chậm rãi uống, thấy hắn tiến bảo, ánh mắt sáng lên. Bên cạnh Diêu Ma Ma thấy Giang Thành Hiên trở về, thu thập trên bàn khay, cung kính một hành lễ nói, nô tỳ cáo lui. Diêu Ma Ma sau khi rời khỏi đây thuận tay đóng cửa, hầu hạ thời gian lâu rồi, nàng chưa bao giờ sẽ ở hai người đều ở khi đứng ở một bên nhìn. chu mạt nhi cùng giang thành hiên cũng không cho nàng đứng ở nơi đó phu quân giúp đỡ hương vị không tồi chu mạt nhi chạy nhanh đem trong tay chén đưa qua đi giang thành hiên bật cười tiếp nhận tới uống một hớp lớn trong chén canh nháy mắt đi xuống hơn một nửa chu mạt nhi nhẹ nhàng thở ra lấy về tới uống một hơi cạn sạch mới nói lại hảo uống cũng nhịn không được ngày ngày đều uống còn một ngày ba lần nhạc mẫu cũng là vì ngươi hảo giang thành hiên cười nói Chu Mạt Nhi đương nhiên biết, nàng cũng không phải quá giận, canh lại nị nàng vẫn là ngoan ngoan uống lên, tuy rằng có đôi khi giang thành hiên sẽ giúp nàng uống một chút, nhưng kia chỉ là số ít, nàng cũng không phải tiểu hải tử, vì trong bụng hải tử, nàng cũng sẽ không tùy hứng. Lại nói tiếp Diêu Thị cũng là dụng tâm lương khổ, nàng bên người hầu hạ ma ma đều bị nàng sai xử lại đây, mỗi ngày phụ trách Chu Mạt Nhi đồ ăn. còn phân phó qua chờ chu mạt nhi mẫu tử bình an sau mới có thể trở về nay cũng chính là ở bên ngoài nếu là ở kinh thành diêu thị liền không thể trắng trận táo bạo làm như vậy thiên chậm rãi bắt đầu lạnh chu mạt nhi bụng chậm rãi nổi lên tới thân mình cũng chậm rãi công kềnh đợi cho ăn tết khi chu mạt nhi bụng đã rất lớn mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới nàng là cái có thai phu nhân sớm tại một tháng trước Giang Thành Hiên cũng đã phái người đem lão phu nhân thọ lễ cùng ăn Tết quà tặng trong ngày lễ tặng trở về. Năm nay ăn Tết, chỉ có bọn họ hai người, bất quá Chu Mạt Nhi lại không cảm thấy mất mát, rất là cao hứng bộ dáng, không cần ứng phó những cái đó không dứt phiền lòng người cùng sự, quả thực không thể càng tốt đẹp. Trấn Quốc Công Phủ đối với Chu Mạt Nhi tới nói, nàng vẫn là cảm thấy áp lực, không đề cập tới trước kia nàng ở nơi đó xấu hổ thân phận. Chính là tiêu linh vi đối nàng ẩn ẩn địch ý nàng cũng không thoải mái, lúc nào cũng đề phòng nàng mới được, liền sợ nàng nào ngày không cao hứng, đối nàng hạ tàn nhận tay. Còn có trương thị, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, nàng đối Giang Thành Hiên chỉ có ác ý. Lao phu nhân đối Giang Thành Hiên nhưng thật ra rất quan tâm, bất quá khả năng bởi vì nàng là tổ mẫu, lại không phải Giang Thành Hiên một người tổ mẫu, nàng trong lòng vướng bận người quá nhiều, Giang Thành Hiên còn không phải nhất đến nàng niềm vui. Chỉ có thể sau này dựa. Ngay thường chỉ ngoài miệng quan tâm mà thôi. Bất quá này đã xem như Trấn quốc công trong phủ đối Giang Thành Hiên có vài phần thiệt tình duy nhị người trí nhất. Bất quá, về sau có ta. Chu Mạt Nhi như vậy đối hắn nói. Nàng tiếng nói vừa dứt liền thấy Giang Thành Hiên khỏe miệng gợi lên, ánh mắt nhu hỏa nhìn nàng. Chu Mạt Nhi tự giác có thai sau sắc mặt có chút không tốt, mang theo chút vàng như nến. Lại thấy Giang Thành Hiên tựa hồ nhìn ra tuyệt thế mỹ nhân cảm giác. Chu Mạt Nhi nhịn không được sờ sờ mặt, chẳng lẽ ở chính mình không biết thời điểm, nàng sắc mặt hảo. Lại bị đối diện Giang Thành Hiên cầm trên mặt nàng tay, cười nói, về sau, chúng ta nhật tử còn trường. Sẽ càng ngày càng tốt, sẽ không lại cho ngươi nghẹn khuất áp lực. Chương 143 Chu Mạt Nhi trên mặt ý cười dạng khai, nói, ta không có cảm thấy nghẹn khuất áp lực, chính là ngẫu nhiên có. có ngươi bồi, ta có thể chịu đựng. Giang Thành Hiên ôm nàng thân mình, tay đặt ở nàng trên eo, đã không có trước kia tinh tế, bất quá Giang Thành Hiên lại rất cao hứng, thường thường cảm giác được bị nàng trong bụng hài tử đá một chân, nhìn mái tóc của nàng, chỉ cảm thấy cuộc đời này viên mãn. Nếu người thật sự có luân hồi chuyển thế, hắn nguyện ý dùng sau này đời đời kiếp kiếp, đổi lấy cuộc đời này an bình. Dương huyện chỉ ngày mùa hè khi phú hộ chiếm đa số, Ngày thường dương huyện liền cùng khác tiểu huyện thành giống nhau, thậm chí bởi vì sân quá nhiều, có phú có vẻ tiêu điều còn cung é. Quá xong rồi năm, Chu Mạt Nhi bụng từng ngày lớn lên, tuy biết Chu Mạt Nhi còn có 2-3 tháng mới có thể sinh, hậu nha mọi người đều băng vào thần kinh. Ngày thường trong viện mà quét lại quét, liền sợ Chu Mạt Nhi giẫm không vững chắc té ngã, cũng không phải là đùa giỡn. Giang thành hiên chỉ Chu Mạt Nhi một cái thế tử, không nói thiết thất, liền nha hoàn đều không có. Dương huyện mọi người là biết đến Biết đến người có khen Giang Thành Hiên tình thâm Đại đa số người tắc không cho là đúng Đều cảm thấy là Chu Mạt Nhi ghen tị Giang Thành Hiên thương tiếc nàng Người đang có thai mới giữ mình trong sạch ngay xuân phong cảnh vừa lúc Chu Mạt Nhi ở cả ngày Ở phía sau nhà dương thai Giang Thành Hiên muốn mang nàng đi ra ngoài đi dạo Nghe nói ngoại ô trên núi Có chùa miếu tên là Bình Phúc Chùa Bên trong linh nghiệm thật sự Đặc biệt sau núi thượng phong cảnh Nhất hợp lòng người Giang Thành Hiên hưng thú bừng bừng cùng nàng nói, tính toán mang nàng đi chùa miếu, Chu Mạt Nhi trải qua nhiều chuyện như vậy, thả còn có Giang Thành Hiên cũng giống nhau, nàng nguyên bản không tin này đó cũng không thể không tin, nói không chừng trên đời thật sự có Bồ Tát Phật Tổ. Hai người thu thập đồ vật lên xe ngựa, đối Diêu ma ma cùng dương ma ma không tán đồng ánh mắt làm như không thấy. Chu Mạt Nhi tuy thân mình công kền, chỉ là có Giang Thành Hiên ở, nàng tin tưởng chỉ cần chính mình tiểu tâm chút. liền sẽ không xảy ra chuyện. Bọn họ một đường đi được vững chắc, cũng xác thật không xảy ra việc gì. Chu Mạc Nhi đều có dựng sau du rú trong nhà, ngày thường cũng chỉ ở phía sau nhà sân nội đi lại. Hiện giờ thật vất vả ra cửa một chuyến, hứng thú tự nhiên là hảo. Tới rồi bình phúc chùa, Chu Mạc Nhi thành kính đã lệ sau, hai người đi sau núi. Sau núi cây cối xanh un tươi tốt, quả nhiên phong cảnh như họa Chu Mạc Nhi đứng ở trong đình nhớ tới kinh thành vùng ngoại ô rừng đào. cảm khái nói không biết năm nay đào hoa khai đến như thế nào giang thành hiên ngồi ở trên bàn đá ánh mắt nhu hòa nhìn nàng nghe vậy cười nói ngươi nếu là thích về sau chỉ cần ở kinh thành ta mỗi năm đều bất thời giờ mang ngươi đi chu mạt nhi quay đầu lại nhìn hắn cười nói ta là nhớ tới hồi chu phủ năm thứ nhất xem đào hoa giang thành hiên sắc mặt một cái chớp mắt không tốt năm thứ nhất xem đào hoa là chu mạt nhi tương xem lúc ấy nếu không phải tiêu linh vi đột nhiên lao ra đi đối ngô trí giật nói bậy một hồi nói không chừng ngô trí giật đối chu mạt nhi càng không bỏ xuống được hắn chính là biết liền tính là ngô trí giật biết chu mặt nhi trước kia thân phận không lắm hảo cũng không cam lòng sau lại biết nàng bị tứ hôn mới thôi tâm tư giang thành hiên trong nháy mắt cảm xúc biến hóa chu mạt nhi tự nhiên có điều phát hiện nghĩ nghĩ liền minh bạch cười nói ta còn đang suy nghĩ lúc ấy ngươi thân thể khả năng không tốt lắm ta nhớ rõ ngươi môi đều là tái nhợt trong lòng còn âm thầm đáng tiếc như vậy cái chi lan ngọc thụ nhẹ nhàng công tử liền phải không lâu với nhân thế làm ngươi lo lắng ta thân mình hảo thật sự sống lâu trăm tuổi không là vấn đề giang thành hiên đứng lên đến gần chu mặt nhi ôm quá nàng thân mình cười hỏi thân mình không tốt ân đầu của hắn tới gần nàng ngạch một cái ân tự ý vị thâm trường chu mặt nhi mặt hơi hơi đỏ Ai u một tiếng nữ tử duyên dáng gọi to đánh gây hai người hái muội không khí. Theo thanh âm nhìn lại, cách đó không xa trên đường nhỏ, cây cối thấp thoáng, gian, một nữ tử người mặc hồng nhạt quần áo, ngồi dưới đất nước mắt lưng chồng nhìn qua. Trên mặt nàng trang dung mỹ lệ, búi tóc thượng chỉ đơn giản cắm một chi châm ngọc, ngũ quan tinh xảo, sóng mắt doanh doanh nhìn lại đây. Sắc thực nói, là nhìn giang thành hiên. Chu mặt nhi ửng đỏ mặt nháy mắt liền lãnh đạm xuống dưới. Công tử! có không giúp giúp tiểu nữ tử. Thanh âm nu nhược, mang theo hơi hơi âm dung. Chu mặt nhi đảo khí cười, nàng lớn như vậy cá nhân, kia cô nương còn có thể đối nàng làm như không thấy, nhịn không được cười nói. Vị tiểu thư này, nam nữ thụ thụ bất thân, hắn giúp ngươi sự tiểu, liền sợ đối với ngươi khuê dự có tổn hại. mama Chu mặt nhi thanh âm nâng lên, riêu ma bước nhanh từ đỉnh mặt sau đi ra, nàng vừa rồi bất quá là đi thay quần áo. không nghĩ tới liền xảy ra chuyện, thấy trước mắt tình hình, không cần chu mặt nhi phân phó, đi qua đi đỡ lấy nàng kia cánh tay, cười nói, tiểu thư lẻ loi một mình tới sau núi, nên cẩn thận chút mới là, quang ngã ngã nhưng như thế nào hảo, kia cô nương chỉ sắc mặt biến huyễn một cái trước mắt, liền thu liêm các thường, cười đối chu mặt nhi hành lễ nói, đa tạ phu nhân cứu giúp, tiểu nữ tử hồi phủ sau nhất định báo cáo trong nhà trưởng bối, tới cửa nói lời cảm tạ. Không cần, ma ma, người đưa nàng trở về, miễn cho nàng chính mình lại không cẩn thận quăng ngã ngã. Lần này là vận khí tốt, nếu là tiếp theo bên cạnh không ai nhưng như thế nào hảo. Chu mặt nhi vẻ mặt lo lắng bộ dáng cười nói. kia cô nương không cam lòng lại nhìn Giang Thành Hiên liếc mắt một cái, thấy hắn trước sau không nói lời nào, rốt cuộc đi theo Diêu ma rời đi. Không cao hứng. Chu Mạt nhi lo chính mình ngồi ở bàn đá biên, Giang Thành Hiên đi qua đi cười hỏi. ân ta không thích có người mơ ước ngươi chu mạt nhi nói thẳng kia cô nương trang điểm cũng không giống như là không có nha hoàn nhưng nàng cố tình không mang này nếu là giang thành hiên tiến lên đi mặc kệ giúp không giúp đến lúc đó đều nói không rõ giang thành hiên nhịn không được cười sau một lúc lâu mới nói ta là của ngươi chỉ cho ngươi một người mơ ước được không chu mạt nhi khỏe miệng liền lặng lẽ câu lên trở về hậu nha Lúc này Chu Mạt Nhi an tâm dưỡng thai, mỗi ngày dậy sớm ở trong sân đi lên vài vòng. Nàng giống như nghe nói qua như vậy có trợ giúp sinh hải tử. Ba tháng sơ, Chu Mạt Nhi buổi sáng đang chuẩn bị rời giường, đột nhiên bụng một trận đau nhức, nàng trong lòng hoảng hốt. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, vội nói: Mama, Mama. ma Mama đẩy cửa tiến vào, thấy nàng cương thân mình ngồi ở trên giường, vội đi tới, nhẹ giọng hỏi: Phu nhân, ta bụng đau. chu mạc nhi giữa mảy nhíu chặt nhìn nàng phu nhân trước nằm xuống tới diêu ma ma đỡ nàng chậm rãi nằm xuống thí thư đi trước nha bẩm báo thiếu gia phu nhân sắp sinh hậu nha nháy mắt một trận rối ren giang thành hiên đang cùng hà quý tưởng bình ngồi ở huyện nha thương lượng sự tình nghe nói Tí thư bẩm báo sau đứng lên liền một trận gió dường như đi xa chỉ để lại một câu chậm dại phiêu tán các ngươi trước thương lượng xong rồi lại nói cho ta Lưu lại Hà Quý cùng Tưởng Bình hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, Hà Quý hỏi, Tưởng Đại Nhân, có thể chuẩn bị lễ tắm ba ngày? Tưởng Bình cười nói, Chu mạc Nhi nằm ở trên giường, Diêu Ma Ma phân phó xong tí thư sau trở về, Dương Ma Ma cũng chạy nhanh tiến vào. Phu nhân yên tâm, lúc trước ngài chính là ta đỡ đẻ, sẽ không có việc gì. Ngài cảm thấy thế nào? Diêu Ma Ma tiến lên, Ma Môn vào lúc này bị mạnh mẽ đẩy ra. giang thành hiên vài bước vọt vào tới thấy trên giường nhĩu mày chu mặt nhi vội hỏi nói mặt nhi ngươi thế nào thiếu gia phu nhân muôn sinh ngài diêu ma ma tưởng nói làm hắn đi ra ngoài chờ chu mặt nhi nhìn ra tới diêu ma ma khó xử nàng cũng không nghĩ chính mình vặn vẹo biểu tình bị hắn nhìn đến miễn cưỡng cười nói phu quân ngươi trước đi ra ngoài được không nàng miễn cưỡng duy trì được trên mặt biểu tình không cần quá vặn vẹo kỳ thật cũng không hảo đi nơi nào Thấy nàng như thế, Giang Thành Hiên vội nói: "Ta đi ra ngoài, ta lập tức đi ra ngoài, mặt Nhi, ngươi phải hảo hảo." Giang Thành Hiên đứng ở trong viện, đối bên cạnh ghế dựa làm như không thấy, bên trong thường thường truyền đến Chu Mạt Nhi đau tiếng hô, mỗi khi nghe được hắn trong lòng đều căng thẳng. Màn đêm buông xuống, nhà ở ngoại Giang Thành Hiên chỉ nghe được Chu Mạt Nhi thỉnh thoảng truyền đến đau hô, còn có Diêu Ma Ma hai người nhẹ giọng khuyên giải an ủi thanh âm, Giang Thành Hiên chỉ cảm thấy dày vò. so với khi đó hắn không biết có thể hay không tái ngộ chu mạt nhi rể vò giống nhau hắn cho rằng tìm được rồi nàng liền lại sẽ không cảm nhận được như vậy tâm tình không nghĩ tới hôm nay còn có cái loại này khẩn trương sợ hãi chờ mong nôn nóng tâm tình rốt cuộc ở ánh mặt trời tảng sáng khi một tiếng trẻ con vang dội khóc nỉ non tiếng vang lên giang thành hiên khẩn trương tâm tình nháy mắt buông lỏng tiến lên vài bước đi tới cửa liền phải đẩy cửa đi vào môn lại từ bên trong mở ra Diêu ma ma đầy mặt vui mừng mở cửa, liền nhìn đến chuẩn bị đẩy cửa Giang Thành Hiên, cũng không thèm để ý hắn động tác, vui vẻ nói, chúc mừng thiếu gia, mẫu tử bình an, tiểu thiếu gia thân mình thực hảo. Phu nhân đâu? Giang Thành Hiên hướng bên trong nhìn lại. Phu nhân không có việc gì, chỉ là hiện tại không có phương tiện. Diêu ma ma chạy nhanh ngăn trở hắn muốn vào nhà thân mình. Chu Mạc nhi sớm tại mấy ngày trước đây liền cố ý phân phó qua. Không nghĩ làm Giang Thành Hiên nhìn đến nàng trật vật bộ dáng. Diêu ma ma chấp nhất thủ cửa, Giang Thành Hiên bất đắc dĩ lui ra tới, thực mau Diêu ma ma trong tay ôm cái tã lót ra tới, đầy mặt tươi cười đưa cho Giang Thành Hiên. Hai tử sắc mặt đỏ rực, còn có chút nhăn rún gió bộ dáng, nói thật, không đẹp chút nào. tã lót đem hắn mặt sấn đến càng thêm tiểu, cùng Giang Thành Hiên nửa bàn tay không sai biệt lắm. Giang Thành Hiên muốn rỗi tay đi tiếp, lại cảm thấy hắn quá tiểu quá mềm. Sợ ôm hỏng rồi hắn. Thật cẩn thận tiếp nhận, trong lòng trong nháy mắt liền mềm mại xuống dưới. Cái này là Chu Mạt Nhi sinh hạ hài tử, với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, không đơn giản là hắn hài tử, này còn đại biểu cho hắn cùng Chu Mạt Nhi không bao giờ là đời trước như vậy kết cục. Phu nhân đâu? Giang Thành Hiên vẫn là không quên, vội hỏi. Diêu ma ma ánh mắt càng nhu hòa chút, cười nói, "Phu nhân mệt mỏi, biết tiểu thiếu gia bình an sau liền ngủ rồi." thiếu gia có thể vào xem giang thành ngồi ở trước giường nhìn xem trong lòng ngực hài tử lại nhìn xem trên giường nhắm mắt lại chu mặt nhi khoe miệng ý cười không tự giắc càng lúc càng lớn chương 144 tinh xảo khoanh tay hành lang gian nóng rực cơ hồ muốn cuốn đến trên người chu mặt nhi nỗ lực nâng dậy giang thành hiên nói a hiên không cần từ bỏ chúng ta nhất định có thể chạy đi giang thành hiên sắc mặt tái nhợt thở hừng hực ngay vậy Nam xoài trên trên mặt đất thân mình dùng sức ngồi dậy, bởi vì quá mức với thống khổ mà sắc mặt đều hơi hơi vàng mẹo. Bất quá hắn vẫn là đứng lên, theo Chu Mạc Nhi lực đạo đi ra ngoài. Chu Mạc Nhi thực cấp, nàng cảm thấy ngọn lửa ngay sau đó liền phải cuốn thượng hai người. Hai người siêu siêu vẹo vẹo đi qua hành lang hạ, chuyển qua một cái tiểu đạo, nhìn đến phía trước tình hình khi, đều có chút tuyệt vọng. Ánh lửa tận trời nhà ở cùng sân, cơ hồ ngăn chặn bọn họ chạy đi lộ. Bọn họ chỉ dừng lại một cái trước mắt, mặt sau ánh lửa cũng vây quanh lại đây. Giang thành hiên rốt cuộc chống đỡ không được, chậm rãi chạy xuống đến trên mặt đất. Chu Mạt Nhi muốn không lưng lại lần nữa nâng dậy hắn, lại bị hắn ngừng động tác. Lại lần nữa nói, Mạt Nhi, ngươi đi đi. Chính ngươi một người có thể lao ra đi, không cần. Quảng ta, Chu Mạt Nhi trong lòng chua xót vô cùng, trong nháy mắt không biết nơi nào tới dũng khí, dựa gần hắn ngồi xuống. ôm lấy hắn leo nói a hiên ta không sợ chúng ta cùng nhau giang thành hiên tái nhợt sắc mặt hơi hơi hồng nhuận nhìn nhìn chậm rãi vây lại đây ngọn lửa liền hô hấp đều là nóng rực có thể là bởi vì nhiệt khí duyên cớ sắc mặt của hắn cư nhiên hảo rất nhiều nói mặc nhi là ta liên lụy ngươi ngươi không biết kỳ thật ta không nghĩ là ngươi đi ta chính là cái ích kỷ người Ngươi nếu là không đi đại khái đi không được chu mạt nhi không có động tác cũng không nói chuyện chỉ ôm lấy nàng eo tay càng thêm khẩn chút. giang thành hiên tái nhợt khỏe môi lộ ra một tia ý cười giật giật thân mình nỗ lực ôm lấy chu mạt nhi bả vai tận lực đem nàng ôm nhập trong lòng ngực ngọn lửa chậm rãi cuốn ôm nhau hai người bảo giác, sợi tóc chậm rãi chỉ còn lại có hừng hực lửa lớn chu mạt nhi lại tỉnh lại khi nhìn trước mắt tuyết trắng trần nhà trong nháy mắt có chút sửng sốt nàng thật sự đã trở lại chạy nhanh ngồi dậy Xuống giường sau tìm được di động, nhìn quen thuộc thời gian, nàng nhịn không được có chút ngốc lăng một lát, mới ngồi vào ghế trên, cầm di động phát ngốc. Nhìn di động thượng thời gian một chút đi phía trước, nàng trong lòng tựa hồ hạ quyết tâm, đi bước một đi ở quen thuộc trên đường, ra trường học đại môn, hướng chi vị trai phương hướng mà đi, nhìn đối diện chi vị trai, còn có đèn đỏ thượng con số nhảy lên, chờ đến nó vừa mới một đuổi, Chu Mạt Nhi trong lòng bình tĩnh đi phía trước bước nhanh đi đến. Đương bị một cổ mạnh mẽ đâm cho bay lên khi, nàng khoe miệng nhịn không được tràn ra ý cười. Chính là đã chết lại như thế nào? Nơi này không có người kia, tồn tại cũng không ý nghĩa, không bằng đã chết. Nói không chừng có thể tái kiến hắn. Chu Mạc Nhi mở to mắt ghi, trong lòng vẫn là cái loại này được ăn cả ngã về không ý tưởng. Nhìn đến thiên lam sắt trứng đỉnh, nàng ngẩn ngơ, ngay sau đó liền nghe được bên cạnh hơi khàn khàn trong thanh âm tràn đầy ý mừng. Mạc nhi Ngươi tỉnh. Giang Thành Hiên buông trong tay tá lót, sải bước lại đây. Chu Mạt Nhi khỏe mắt hơi hơi có chút ướt át, khẽ ử một tiếng. Giang Thành Hiên nhìn đến nàng khỏe mắt rưng rưng, bước chân hơi đốn, đi tới đem nàng thân mình nâng dậy dựa vào gối đầu thượng, lại đi đến bên cạnh bàn bưng cái chén lại đây, nói, Mạt Nhi, có phải hay không rất đau? Có đói bụng không? Chu Mạt Nhi nhìn hắn một loạt động tác, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. tới rồi cầm từng giọt rừng ở chăn thượng. Thấy hắn như vậy, giang thành hiên sắc mặt khẽ biến, xoay người đi đến bên cạnh bàn buông chén, chuẩn bị xoay người khi nghe được một tiếng mang theo nghẹn ngào gọi, A Hiên. Hắn thân mình dừng lại. Chu mạt nhi tử cùng hắn thành thân, chưa từng có như vậy gọi qua hắn, sẽ như vậy gọi hắn, chỉ có. Chu mạt nhi nước mắt càng ngày càng nhiều, nhìn hắn đưa lưng về phía thân ảnh của nàng, khóc dòng nói, A Hiên, ta đã trở về. sau một lúc lâu giang thành hiên chậm rãi xoay người trên mặt biểu tình tựa hỉ tựa bi rất là phức tạp chính hắn cũng không biết là cái gì tâm tình chu mạt nhi trở về có thể nhớ tới những cái đó tốt đẹp ký ức hắn tự nhiên là cao hứng nhưng đồng dạng cũng tỏ vẻ nàng nhớ tới những cái đó thống khổ ký ức thì như trốn không thoát tuyệt vọng còn có ngọn lửa cuốn thượng thân giờ tí phỏng. Mạc nhi người nhớ ra rồi giang thành hiên ánh mắt phức tạp nhìn nàng Chu Mạc Nhi gật gật đầu lại lắc đầu, nàng chỉ biết chính mình cố ý lặp lại một lần tới khi tình hình, ở lửa lớn phía trước ký ức một chút cũng nghĩ không ra. Nàng cố ý bị đâm bay, vốn là ôm hẳn phải chết quyết tâm, nhưng không nghĩ tới nàng lại ở Trấn quốc công phủ thanh huy đường dễ nhà sau tỉnh lại, bất quá nàng quên mất những cái đó khắc cốt mình tâm quá vãng. Chính là hiện tại, nàng cũng vẫn như cũ nghĩ không ra chính mình rốt cuộc cùng Giang Thành Hiên đã trải qua cái gì. Làm nàng có thể hạ quyết tâm cùng hắn cùng chết, lại không sợ chết lại lần nữa nếm thử một lần bị đâm bay, chỉ vì kia hư vô mở mịt gặp lại. Cũng may. Chu mạc nhi nhìn ánh mắt phức tạp Giang Thành Hiên, cuối cùng là được như ý nguyện. Nàng mang theo nước mắt trên mặt khỏe miệng gợi lên, nói, A Hiên, cảm ơn ngươi không có từ bỏ ta, bằng không chúng ta liền bỏ lỡ. Giang Thành Hiên rốt cuộc bước nhanh đã đi tới, ôm nàng thân mình, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, ta luyến tiếp. không biết hắn là nói luyến tiếc chu mặt nhi vẫn là luyến tiếc chu mặt nhi nhớ tới những cái đó khổ đột nhiên trong phòng vang lên rung trời tiếng khóc hai người thân mình đều cứng đờ giang thành hiên buông ra chu mặt nhi đi qua đi bế lên tã lót tiếng khóc hơi hơi nhỏ chút mặt nhi giang thành hiên đem tã lót đưa tới chu mặt nhi trước mặt nói hắn khả năng đói bụng hai người hai mặt nhìn nhau vẫn là giang thành hiên mang theo một ngày So với Chu Mạt Nhi tới quen thuộc một ít, tởi bỏ tã lót, lấy ra một khối tã ném tới một bên, thay đổi qua đi, tiếng khóc rốt cuộc chậm rãi ngừng. Thiếu ra, nhưng yêu cầu thỉnh bà Vú lại đây. Diêu ma ma ở ngoài cửa do hỏi. Thỉnh nàng lại đây. Giang thành hiên dương giọng phân phó. liền thấy một cái 20 tuổi tả hữu phụ nhân tiến vào, tiếp nhận hài tử ôm đến bình phong sau. Diêu ma ma một đường theo đi vào. Chờ đến bà Vú đi ra ngoài. chu mạt nhi dò hỏi ánh mắt rơi xuống giang thành hiên trên người ngươi vẫn luôn không tỉnh đến giữa trưa khi hải tử khóc đến lợi hại ta mới làm tưởng bình hỗ trợ tìm bà vú giang thành hiên nhẹ nhàng bâng cơ tưởng bình người này chính là tào phu nhân cùng nàng nói qua vợ chồng hai người đều một bộ ôn nhuyễn nhu hòa bộ dáng kỳ thật nhất sẽ trù tính kia cái này bà vú hẳn là hắn đã sớm chuẩn bị tốt chu mạt nhi không có tìm bà vú Ngay từ đầu Diêu ma ma cùng Dương ma ma đều nhắc nhở nàng quá. Diêu ma ma nhất đau lòng, nàng nguyên bản tính toán đến hảo hảo, làm Hỉ Cầm làm tiểu thiếu gia bà vú, về sau cũng là một cái đường ra không phải. Nhưng kia Hỉ Cầm cùng Tí thư Thành thân Nhật tử chỉ so chu mạt nhi vãn mấy tháng, nhân gia hải tử đều sinh hạ tới, Hỉ Cầm bụng lại không có một chút động tĩnh. liền tính là không vì làm bà vũ, nàng còn muốn ôm tôn tử không phải, cho dù là cái cháu ngoại đâu. Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành hiên thương lượng quá, không đến bất đắc dĩ thời điểm, không tìm bà Vũ, nàng tính toán chính mình uyển mãi. Nếu là ở Trấn Quốc Công Phủ, hoặc là bọn họ ở tại trong Kinh Thành, này khẳng định là không thành. Bất quá hiện tại bọn họ ở Dương huyện, chỉ có vài người hầu hạ, đều là trung tâm, không sợ người ngoài biết. Hài tử vi hảo, cũng không khóc, nhắm mắt lại ngủ rồi. Chu Mạt Nhi nhìn trong lòng ngược Hải tử, trong lòng mềm thành một bãi thủy. Đỏ dư khuôn mặt cũng cảm thấy đẹp thật sự Bị hai tử này một gián đoạn Hai người thương cảm cảm xúc trở thành hư không Hiện tại không phải khi đó Bọn họ có hai tử Đây là lớn nhất bất đồng tám ba ngày ngày ấy Cực kỳ náo nhiệt Giang Thành Hiên thân là Dương huyện tri huyện Mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng Có uy tín danh dự người đều cười tới cửa chúc mừng Trong lúc đã xảy ra một chuyện nhỏ Cái kia Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành Hiên Ở Bình Phục Chùa gặp qua cô nương Tự cấp hài tử thêm hỉ khi, ửng đỏ mặt nhìn thoáng qua giang thành hiên. Mắt thấy cô nương của ý, liền có người làm tò mò ngựa khí cười nói, như thế nào. Tường tiểu thư gặp qua chi huyện đại nhân không thành. Tường tiểu thư sắc mặt càng hồng, thấp giọng nói, bất quá là gặp mặt một lần, trước hai tháng giang đại nhân ngẫu nhiên giúp quá tiểu nữ tử thôi. Diêu ma ma ôm hài tử, ánh mắt đảo qua nàng thẹn thùng sắc mặt, lạnh lùng sắc mặt. Thường tiểu thư im bặt không nhắc tới đồng hành còn có Chu mặt Nhi, lúc ấy vẫn là Chu mặt Nhi phân phó nàng đi nâng dậy nàng, có thể thấy được là cái có tâm. Giang Thành Hiên ở Dương huyện có tiếng quẩn cũ é, đối nam nhân nữ nhân trước nay đều là không giả sắc thái, hiện giờ cư nhiên sẽ giúp một cái cô nương. Thấy nàng diện mạo không tầm thường, biểu tình thẹn thùng, mọi người tự nhiên lộ ra chút ái mộ thần sắc, đương nhiên bên trong vẫn là có chút người thông minh hoặc là nói rõ người, tỉ như Tào Phu Nhân. nàng nhìn thoáng qua trầm mặc tưởng phu nhân thấy nàng vẫn là trước kia kia phó trầm mặc bộ dáng khỏe miệng trào phúng cười lạnh nói tưởng tiểu thư ngươi nhưng thật ra nói nói giang đại nhân như thế nào giúp ngươi chúng ta cũng dễ làm cái thú sự nghe một chút giang thành hiên nhàn nhạt nhìn lướt qua ôm hải tử diêu ma ma rũ xuống đôi mắt tưởng tiểu thư sắc mặt càng hồng muốn nói lại thôi sau một lúc lâu túi đầu nàng càng là như vậy Mọi người tự nhiên càng cảm thấy đến bên trong có nội tình. Bất quá là tưởng tiểu thư lẻ loi một mình ở bình phục chùa sau núi té ngã một cái, bên cạnh lại không có nha hoàn hầu hạ, nhà ta đại nhân cùng phu nhân đều ở. Phu nhân xem bất quá, phân phó nô tỳ đỡ một phen tưởng tiểu thư. Phu nhân thiện tâm, sợ tưởng tiểu thư một người trở về chùa miếu lại té ngã liền không hảo, còn phân phó nô tỳ đem nàng đưa về trưởng bối bên người. Diêu ma ma đâu vào đấy nói xong, Còn đối với mọi người cười cười, tưởng tiểu thư nháy mắt sắc mặt trắng nhận, hốc mắt rưng rưng nhìn Giang Thành Hiên liếc mắt một cái, tào phu nhân thấy, càng thêm trướng mắt tưởng phu nhân phu thề, này tưởng tiểu thư là tưởng đại nhân ca ca nữ nhi. Bọn họ thật đúng là có thể lợi dụng đều lợi dụng thượng. Ta không quen biết nàng. Giang Thành Hiên nhàn nhạt nói. Hắn ngữ khí nghiêm túc, làm người vừa nghe liền cảm thấy hắn là thật sự không quen biết cái này cô nương. mươi 145 Thấy giang thành hiên nói được nghiêm túc, tưởng tiểu thư sắc mặt hơi hơi tái nhợt. vừa rồi Diêu ma ma chính là cường điệu hai lần, tưởng tiểu thư lúc ấy là một người. Nàng tuy rằng không phải tưởng bình nữ nhi, nhưng cũng là tưởng bình đại ca nữ nhi, tưởng bình trong nhà mẫu thân khỏe mạnh, căn bản là không phân ra, lại nói tiếp tưởng tiểu thư còn miễn cưỡng xem như cái quan gia nữ, như thế nào sẽ không có nha hoàn hầu hạ. Này không phù hợp lẽ thường. Trong lúc nhất thời. Mọi người biểu tình vi diệu trộm xem tưởng phu nhân, hoặc là chính là tưởng phu nhân cái này thím khắc khe nàng, hoặc là chính là tưởng tiểu thư cố ý không cần nha hoàn đi theo. Dù sao tưởng phu nhân đều thoát không ra quan hệ. Thấy mọi người xem tưởng phu nhân, tưởng tiểu thư tựa hồ có chút sốt ruột, nói, không liên quan thím sự, là ta chính mình không hiểu chuyện, đạo nhi bị bệnh, ta không nghĩ làm nàng mệt nhọc, lúc này mới lẻ loi một mình đi chùa miếu sau núi. mọi người vừa nghe biểu tình càng thêm vi diệu nàng không giải thích còn hảo nàng như vậy vừa nói chẳng phải là nói tưởng phu nhân khắc khe nàng nàng lời nói đạo nhi vừa nghe chính là cái nha hoàn tên nói cách khác nàng liền cái tiểu nha đầu cũng chưa chỉ có một đại nha hoàn tuy tưởng đại nhân là đích thứ tử nhưng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng tưởng đại nhân ca ca bất quá là bình thường thương nhân trong nhà trưởng gia khẳng định là tưởng phu nhân cái này quan gia phu nhân Thường phu nhân thấp đầu rốt cuộc nâng lên, nàng tựa hồ không tốt lời nói, sau một lúc lâu mới nói, ta căn bản là không biết nàng đi bình phục chùa, lại càng không biết Giang đại nhân cùng phu nhân cứu nàng, đứa nhỏ này, cùng ta giống nhau sẽ không nói. Bị Giang đại nhân cứu cũng không nói lời nào một tiếng, tốt xấu muốn đưa thượng một phần tạ lễ mới được, bằng không đến nhiều thất lễ. Không cần. Diêu Ma ma ngẩng đầu cười nói, nhà ta phu nhân thiện tâm Làm nô tỳ tự mình đem tưởng tiểu thư đưa về trưởng bối bên người, Nga, đúng rồi. Tưởng đại phu nhân lúc ấy liền ở, đã làm nô tỳ thay cảm tạ phu nhân. Lời này vừa nói ra. Mọi người trong lòng biết rõ ràng tưởng phu nhân nói dối, cũng không nói ra, tưởng phu nhân chỉ cảm thấy trên mặt phát sốt. Miễn cưỡng cười nói, kia cũng nên bị thượng một phần tạ lễ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, hiện giờ nội tử không có phương tiện, tưởng phu nhân tạ lễ liền không cần. Giang thành hiên nhàn nhạt nói, không bằng. Tưởng tiểu thư thoạt nhìn đối giang đại nhân tựa hồ cố ý, đại nhân không bằng nạp nàng trở về, cũng hảo thành toàn nàng một lòng say mê. Bên cạnh một người cười nói, cực nôn. Giang thành hiên sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí nghiêm túc. Cô nương gia khuê dự nhất quan trọng, ta cũng không có muốn nạp thiếp ý tứ, ta phu nhân trăm tay ngàn đắng đau một ngày một đêm mới cho ta sinh hạ hải tử, ta không nghĩ làm nàng thương tâm. Giang thành hiên nói được nghiêm túc, vây xem người có chút trong lòng xúc động. Ở đây đại đa số đều là nữ tử, đặc biệt gả cho người phụ nhân chiếm đa số, có thể nói đều chịu quá thiếp thất khổ sở, liền tính là quy củ thiếp thất không tới ngươi trước mặt bực bội, nhưng lại có ai nguyện ý đem phu quân đưa vào nữ nhân khác trong phòng. Không còn có người không biết tốt xấu mở miệng. Tắm ba ngày qua đi, không mấy ngày tưởng tiểu thư liền đính hôn, nghe nói là cách vách lục huyện biểu ca. Hai nhà còn xem như có chút tình nghĩa, lúc này mới định ra việc hôn nhân. Không phải ta tiểu nhân chi tâm, kia cô nương chính là bị tưởng phu nhân cái kia mặt hiền tâm tàn nhẫn làm hỏng, cư nhiên còn mơ ước. Bọn họ phu thê thích nhất chủ tính. Lúc này đây là gan đại đến đem chủ ý đánh tới Giang đại nhân trên người. Gần nửa năm qua, Tào phu nhân cùng Chu Mạt Nhi ở chung đến cũng không tệ lắm, hai người quen thuộc sau, Tào phu nhân ở Chu Mạt Nhi trước mặt liền dễ dàng nói thật. hoặc là nói nàng phóng đến khai Liên tỉ như hiện tại nàng những lời này kỳ thật nói được không lớn thỏa đáng dễ dàng cho người ta bắt lấy nhược điểm nếu như bị tưởng đại nhân nghe được tưởng đại nhân quan chức có thể so tào đại muôn cao tào phu nhân cũng không phải ngốc tử nàng này cũng chính là ở chu mạt nhi trước mặt nói nói ở chung lâu rồi nàng cũng biết chu mạt nhi không phải lắm mồm chu mạt nhi mỉm cười nghe nàng tự nhiên biết bên trong có tưởng phu nhân bút tích Bất quá hiện tại nhân gia cô nương đã đính hôn, nàng cũng sẽ không nắm không bỏ. Giang phu nhân, kỳ thật không ít phu nhân ngầm đều muốn cảm ơn ngài. Tào phu nhân chuyện vừa chuyển, thần bí hề hề nói. Chu mạc nhi nghi hoặc nhìn nàng. Muốn định bợ thượng Giang đại nhân, thấy hắn đối thê tử kính trọng, tự nhiên sẽ có dạng học dạng, nạp thiếp người tự nhiên liền ít đi. Chính là có, cũng sẽ không làm ra sủng thiếp diệt thê sự tình tới. Tào phu nhân cười nói. Chu Mạc Nhi nghĩ nghĩ, xác thật sẽ có loại này khả năng. Vừa mới tiến tiễn đi tảo phu nhân, Giang Thành Hiên liền đã trở lại. Hôm nay thế nào? Vân Nhi có hay không khóc? Giang Thành Hiên nhìn thoáng qua Chu Mạc Nhi, đi đến mép giường, nhìn nhìn ngủ Mạc Nhi, sắc mặt đều nhu hòa xuống dưới. Hai tử trăng tròn sau, lớn lên trắng trẻo mập mạp, thực đáng yêu ba ba. Giang Thành Hiên thực thích, thường xuyên ôm không chịu buông tay. Chu Mạc Nhi mỉm cười nhìn hắn. Khoe miệng ý cười ôn nu, nàng từ sinh hạ hài từ sau, cả người đều mềm mại rất nhiều. Trước kia nàng tuy thoạt nhìn nu, tính cách lại là nhất hiếu thắng. Giang thành hiên giơ tay cấp chu mạt nhi xoa xoa trên trán mồ hôi, nhịn không được những mày nói, năm nay nóng quá. Đúng vậy, xác thật thực nhiệt, nhớ rõ năm trước lúc này, bọn họ vừa đến, cách vách lục huyện nhiệt người cơ hồ bốc khói, tới rồi dương huyện liền giống như tới rồi mùa xuân. Nhân ra nơi này đều nhiệt nói. Cách vách lục huyện khẳng định căng nhiệt. Năm nay chuyển đến Dương huyện Phú Hộ lại nhiều rất nhiều. Huyện thành vùng ngoại ô kia okay phiến sân, bởi vì khế đất là Lý Thương, bị hắn tiếp nhận sau, không giống trước kia Lý Hồ như vậy, còn muốn chọn đứa ở gì đó, Lý Thương liền không có cái này bán khoan. Chỉ cần là nguyện ý tới làm việc, không gây chuyện hắn đều nhận lấy. Bất qua mấy tháng, tảng lớn sân đã kiến hảo, năm nay như vậy nhiệt, hắn nơi đó sân cũng bán hơn phân nửa. Nếu không nói hắn là cái thương nhân, hắn sân thế nào cũng phải có quan hệ mới có thể mua được, này quan hệ vẫn là chính hắn thả ra đi tin tức giả, kỳ thật nhân ra tìm quan hệ bạc đều vào hắn túi tiền. Hiện giờ mắt thấy trời càng ngày càng nhiệt, hắn nơi đó sân cũng đã bán hơn phân nửa, còn cô ý tặng cái khế đất cấp Giang Thành Hiên làm cảm tạ, bất quá Giang Thành Hiên tịch thu. Lý thương cũng không cưỡng cầu, Giang Thành Hiên thân phận mẫn cảm. biết đến nói sân là lý thương cảm tạ Giang Thành Hiên ân cứu mạng mới đưa, không biết liền sẽ cảm thấy đây là Giang Thành Hiên thu lý thương chỗ tốt. Về sau bị người có tâm biết được, lại là một hồi phiền thoái. Chu Mạc Nhi mỗi ngày ở phía sau nha mang hài tử, Mạc Nhi thường ngoan, chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ khóc nỉ non, chỉ cần uy no rồi bụng, hắn lại không kéo, chính là cái thực hảo mang loa Chu Mạc Nhi chưa từng có mang quá hải tử, cũng may có riêu ma ma hỗ trợ, Đảo sẽ không luống cuống tay chân. Dương ma ma ở Chu Mạt Nhi trăng tròn sau, liền trở về kinh thành. Hai tử ngủ rồi, Chu Mạt Nhi cầm cây quạt có một chút không một chút quạt. Cái chán của nàng thượng tràn đầy tế tế mật mật mồ hôi, lau hạ sau, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn sát trời, nhịn không được nhăn lại mi. Chờ giang thành hiên trở về, nàng tiến lên cho hắn đổ ly trà, hỏi, trước nha nhiệt không nhiệt, Ngươi có mệt hay không?